chương 991. n g ư ơ i nguyện ý trở thành người của trường thiên phái hai mắt lý trường phong sáng ngời hô hấp gấp gáp trong đại điện thần sắc của các trưởng lão đều mừng rỡ không thôi với tình cảnh của trường thiên phái hiện nay thực sự quá khó khăn nhu cầu cấp bách nhất hiện nay chính là cần có cao thủ tạo c h ấ n diệp mỗ ở chân linh đại lúc cũng có gia tộc và tông môn cho nên không có khả năng toàn tâm gia nhập vào trường thiên phái cũng chỉ có thể giúp đỡ trường thiên phái vượt qua giai đoạn khó khăn đến khi trường thiên phái có thể tự thân chống đỡ với địch nhân thì ta sẽ rời đi ngươi nguyện ý gia nhập trường thiên phái ta đã vui vẻ đến cực điểm sao có thể để ý đến những sự tình khác như vậy đi nếu như ngươi đã nói thì hãy làm thái thượng trưởng lão thứ hai của trường thiên phái thường ngày tông môn cũng không gây phiền phức cho ngươi ngươi có thể an tâm tu luyện lý trường phong hiển nhiên không thể để diệp trần trở thành một vị trưởng lão trong tông môn chưa nói đến bối phận của diệp trần chỉ tính riêng thực lực hắn cũng có tư cách trở thành thái thượng trưởng lão diệp trần cũng không có từ chối ở lưu vân tông hắn cũng là thái thượng trưởng lão ở trường thiên phái làm chức thái thượng trưởng lão cũng không quá đáng chí ít rất thanh nhàn sẽ không làm lỡ thời gian tu luyện xác định được chức vị của diệp trần trọng tâm câu chuyện rất nhanh được chuyển qua một đề tài khác trò chuyện một hồi diệp trần cũng đi vào vấn đề thắc mắc của bản thân Tông chủ, bất Tông chuyện gì? chủ, hủ kiếm tông đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vì đệ tử sao lại ít như vậy lý trường phong tự hồ sớm biết diệp trần sẽ hỏi chuyện này hắn thẳng thắn hồi đáp việc này nói đến thì rất dài ta sẽ tóm lược cho ngươi nghe một lần khi lão tổ tông còn đang ở huyết thiên đại lục bất hủ kiếm tông giống như mặt trời ban trưa chấp sự cùng đệ tử cũng lên đến mấy trăm vạn một là trong hai tông môn bá chủ của thiết huyết vực ngay cả thiết để yêu tông là một trong thập đại yêu tông cũng bị chúng ta chấn áp nơi nào có sinh mệnh là nơi đó sẽ xảy ra phân tranh nguyên nhân chính là do bất hủ kiếm tông quá mức cường đại khi bất hủ kiếm tông cùng với các tông môn có thế lực khác tranh đấu khó tránh khỏi việc xảy ra những cuộc chiến tàn khốc kinh thiên động địa diệp chân gật đầu tông môn cường đại xác thực sẽ dẫn đến việc phương diện hành sự có chút bá đạo đắc tội không ít thế lực lão tổ tông lúc đó còn tại vị thì không sao nhưng khi lão tổ tông rời khỏi huyết thiên đại lục thì một ít thế lực bắt đầu r ụ c dịch cũng may bọn họ cũng không biết lão tổ tông khi nào trở về cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ thế nhưng qua một hai trăm năm lão tổ tông vẫn không trở về mà người trên huyết thiên đại lục lại đồn đại rằng lão tổ tông ở chân linh đại lục bị người biết chết các thế lực kia được thể phát động công kích đến lúc này lý trường phong nắm chặt nắm tay nói vừa mới bắt đầu bọn họ cũng chỉ là cố ý gây khó dễ cho bất hủ kiếm tông ta về sau chuyển sang quang mình chính đại áp bách thậm chí bắt đầu liệp sát cao thủ bất hủ kiếm tông nhất là thiết đề tông xuất lĩnh đại lượng nhân mã cùng với những tông môn đối địch với bất hủ kiếm tông câu thông với nhau hiệp lực diệt trừ bất hủ kiếm tông nếu không phải huyết thiên đại lục có quy định vương giả sinh tử cảnh hoặc yêu vương không thể tự mình xuất thủ tiêu diệt tông môn không có vương giả thì bất hủ kiếm tông ta đã sớm trở thành lịch sử huyết thiên đại lục cũng có quy tắc này diệp trần suy nghĩ rồi nói không tồi may mà có quy tắc này mới để cho bất hủ kiếm tông ta có cơ hội sinh tồn thế nhưng địch nhân rất nhiều lại cường đại bất hủ kiếm tông chống đỡ không được bao lâu thì một vị phong đế vương giả thần bí xuất hiện hắn ngăn chặn đông đảo địch nhân muốn đổi tận giết tuyệt bất hủ kiếm tông đồng thời hắn cũng đề nghị đổi tên tông môn sau khi sửa đổi hắn không cho bất kỳ kẻ nào tiếp tục tấn công bất hủ kiếm tông nữa nếu như có người làm trái giết không ta phong đế vương giả thần bí diệp trần bừng tỉnh nghe lý trường thanh nói như vậy hắn cũng hiểu được nếu như không có ngoại lực tương trợ thì bất hủ kiếm tông không có khả năng tồn tại cho tới ngày hôm nay nguyên lai、like、là có phong đế vương giả tương trợ bất hủ kiếm tông cải danh thành trường thiên phái di chuyển tông môn khỏi huyền thiết sơn mà huyền thiết sơn cũng bị yêu lang tông chiếm đóng còn trường thiên phái ta đến địa phương không có tiếng tăm gì này thế nhưng địch nhân vẫn như cũ không có buông tha cho chúng ta bọn họ vận động không ít thế lực tiến hành chèn ép trường thiên phái tuyệt không thể cho trường thiên phái có cơ hội phát triển trở lại mà trường thiên phái bị tổn thương nghiêm trọng không bằng một phần mười thời kỳ cường thịnh tự nhiên bị chèn ép rất thảm đệ tử càng ngày càng ít cao thủ thần bí thất tung cho tới ngày hôm nay từ trên xuống dưới trường thiên phái cũng chỉ có chừng mấy nghìn người diệp trần lại tiếp tục nói xung quanh có những thế lực nào xung quanh đều có tông môn lục phẩm hoặc là gia tộc lợi hại phân biệt là cực thiên tông đại điện tri hùng gia tộc ngốc ưng cốc thiết huyết vực rất lớn gấp hai lần chân linh đại lục ở thiết huyết đại lục thì thiết huyết vực là một trong năm vực lớn một vực lớn như vậy thế lực tự nhiên rất nhiều trừ bỏ tông môn ngũ phẩm không nối riêng tông môn lục phẩm cũng đã có hơn m ộ ư ơ i cái trường thiên phái nằm ở tây bộ thiết huyết vực tông môn lục phẩm xung quanh cũng có đến ba cái phân biệt là cực thiên tông đại đ ị a c h i hùng gia tộc ngốc ưng cốc mà ba tông môn lục phẩm này đều nhằm vào trường thiên phái nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha có thể thấy trường thiên phái chịu áp lực như thế nào từ lý trường phong diệp trần biết được thế lực của ba tông môn này vô cùng cường đại cực thiên tông là tông môn tu ma trong tông môn sở hữu ba cường giả bán bộ vương giả đệ tử hơn mười vạn đây là tông môn lục phẩm lớn nhất ở thiết huyết vực đại địa c h i hùng gia tộc là một gia tộc nửa yêu trong tộc có hai cường giả bán bộ nửa yêu vương tộc nhân có hơn mười vạn thực lực đại địa c h i hùng gia tộc không những cường đại mà bọn họ còn có huyết mạch của đại địa hùng vương ngốc ưng cốc là tông môn của yêu thú trong tông môn yêu thú phi cầm là chính bán bộ yêu vương cũng có hai vị một vị là hôi ưng vương một vị là phi ưng vương đối mặt với sự chèn ép của ba tông môn lớn trường thiên phái không thể nào phát triển được có thể không bị diệt đã là rất cố gắng rồi cười khổ một tiếng lý trường phong lại nói ba tông môn kia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối phó với trường thiên phái ta cứ có một đệ tử trường thiên phái hạ sơn đi t ì m cơ duyên nếu bị bọn họ phát hiện thì sẽ bị liệp sát Cuối cùng chúng chết càng càng có nguyên nhiều nguyên nhốt thiên phái núi Tài thiên tồi. giới tài trường trong ngọn núi nho nhỏ này. ngày không Nhưng hạn ta ít, rất tử phú bị ở do về đệ mấy năm gần đây số đệ tử gia nhập tông môn thậm chí không được đến năm mươi người tài nguyên của một tông môn là điều căn bản phải có đoạn tuyệt con đường tìm kiếm tài nguyên cũng bằng đoạn tuyệt hy vọng của tông môn thủ đoạn thật độc ác tông chủ vì sao không để trường thiên phái di chuyển đến một địa phương khác trên huyết thiên đại lục diệp trần không tin ba tông môn kia cũng di chuyển theo trường thiên phái đi ra bên ngoài đến lúc đó trường thiên phái sẽ có cơ hội tiếp tục phát triển chứ cứ đứng ở chỗ này thì chỉ có c h ờ chết mà thôi lý t r ư ờ n g phong nói đề nghị này chúng ta cũng đã sớm nghĩ đến nhưng không thể thực hiện được tuy rằng có thể tránh thoát được sự áp bách của ba tông môn kia thế nhưng trong quá trình di chuyển sẽ gặp phải sự nguy hiểm rất có thể dẫn đến họa diệt tông trường thiên phái sẽ trở thành lịch sử ở chỗ này tuy rằng khó có thể phát triển được thậm chí còn chịu sự sỉ nhục của ba tông môn ngược lại có thể bảo tồn căn cơ của trường thiên phái dù sao thì vị phong đế vương giả kia cũng đã có khẩu lệnh cho nên bọn họ cũng không dám tấn công quy mô lớn lên núi diệt trường thiên phái ta cũng đúng diệp trần cũng không có nghĩ đến điểm ấy ở thế giới này nơi đâu cũng rất nguy hiểm không thể không nói trong lúc di chuyển rất nguy hiểm tỉ như gặp phải huyết hải ngũ thập đạo tặc không chỉ cần một phần ba huyết hải ngũ thập đạo tặc cũng có thể đơn giản diệt trừ trường thiên phái tông chủ yên tâm có ta ở đây b a tông môn kia không đáng nhắc tới đệ tử trường thiên phái sẽ càng ngày càng nhiều diệp trần biết mình phải cấp cho lý trường phong một ít tin tưởng b a tông môn kia không đáng nhắc tới lý trường phong nhìn chằm chằm vào diệp trần hỏi xin hỏi diệp trưởng lão là bán bộ vương giả đứng đầu diệp trần thản nhiên cười nói sau này ngươi sẽ biết hiện tại nói cho đối phương đối phương cũng không quá tin tưởng mà diệp trần trung quy không thể để con bài chưa lật tẩy của mình bại lộ quá sớm cứ để bọn họ đoán mò như vậy mới chiếm được không ít lòng tin của mọi người tuy diệp trần không có nói cụ thể thực lực của bản thân mình như thế nào thế nhưng những trưởng lão ở đây đều hưng phấn vô cùng diệp trần có thể đơn giản đánh thắng thái thượng trưởng lão thì tám i chín phần m ộ ư ơ i là người đứng đầu trong bán bộ vương giả về trên bán bộ vương giả bọn họ không dám nghĩ tới có chấn. cũng cho nhục của một môn dám mất một bộ tạo tông trường thiên phái ta.、Diệp、trần Quang Vinh trở thành thái thượng trưởng lão của trường thiên vị vương Vinh đứng đầu Điều Đây là một đại bán này khiến kiêng Không Quang lớn. giả quá ba phái kia phải khi Diệp phái. lão là kỵ. sự ngày thứ hai lý trường phong để mọi người tập trung ở cái sân rộng trước đại điện nghị sự tuyên bố thân phận thái thượng trưởng lão của diệp trần thái thượng trưởng lão còn trẻ tuổi như vậy đúng như những gì lý trường phong dự liệu nghe được tin này tất cả mọi người đều giật mình tuy không ai hoài nghi diệp trần có đủ tư cách hay không nhưng bọn họ đều biết ngày hôm qua diệp trần chỉ dùng hai ngón tay có thể kẹp chặt kiếm của thái thượng trưởng lão một quyền đánh văng hắn có hai thái thượng trưởng lão trường thiên phái ta ngày sau sẽ thay đổi cuộc sống cũng sẽ khá giả hơn đây là khẳng định thực lực của diệp trưởng lão so với lục trưởng lão mạnh mẽ hơn rất nhiều nếu như lục trưởng lão có thể khôi phục được thần trí như vậy trường thiên phái ta đã mạnh lại càng mạnh hơn đông đảo đệ tử đều nghị luận nhìn mấy nghìn đệ tử trường thiên phái diệp trần nghiêng đầu nói với lý trường phong tông chủ ta xem trong hàng đệ tử đại bộ phận đều có tâm cảnh rất cao thế nhưng tu vi lại thấp linh thạch cấp cho bọn họ không có đủ sao lý trường phong lúng túng nói linh thạch trường thiên phái còn một chút tồn kho thế nhưng cũng không còn nhiều mấy trăm năm qua chúng ta không hề nhập thế linh thạch tồn kho càng ngày càng ít nhất là thượng phẩm linh thạch hầu như không còn ngay cả ta cũng phải dùng linh thạch trung phẩm để tu luyện diệp trần cũng không nghĩ tới trường thiên phái lại thê thảm đến nông nỗi này nếu tông chủ tin lời ta nói thì từ hôm nay trở đi lấy toàn bộ linh thạch tồn kho lấy hết gia cấp cho đệ tử tu luyện về phần uy hiếp của ba tông môn kia sẽ do ta xử lý tin tưởng ta trường thiên phái sẽ tìm được lôi ra hảo lý trường phong khẽ cắn môi đáp ứng diệp trần ở trong lòng hắn cũng có phân lượng mà bản thân hắn cũng hiểu được cái ngày mà trường thiên phái vùng lên sắp tới rồi lấy ra một túi chữ vật linh giới hạ phẩm diệp trần đưa tới tay lý trường phong trong này có một trăm vạn linh thạch thượng phẩm không nên từ chối đối với ta mà nói chỗ này không tính là cái gì thế nhưng đối với trường thiên phái rất trọng yếu diệp trần sẽ không bao dưỡng trường thiên phái thế nhưng lúc đầu cũng cần phải giúp đỡ bọn họ chống đỡ qua giai đoạn khó khăn này dù sao hiện tại trường thiên phái cũng không thể ra ngoài tầm bảo được mà một trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm này đúng như diệp trần nói đối với hắn không tính là gì cả sau khi tiêu diệt huyết hải ngũ thập đạo t ạ c linh thạch thượng phẩm của hắn cũng lên tới một ức điều này lý trường phong run rẩy tiếp nhận một trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm số lượng này không thể coi là lớn thế nhưng đối với một tông lục phẩm bình thường không thể có được số lượng như vậy may ra cũng chỉ có tông môn lục phẩm cường đại mới có được số linh thạch thượng phẩm nhiều như vậy làm thái thượng trưởng lão sẽ có một ngọn núi thuộc về chính mình ở trên đỉnh núi kiến tạo một toàn cung điện diệp t r ầ n liền đi vào trong thoáng chốc đã qua mấy ngày buổi a ngày q a gian Diệp thời việc kiếm tập phẩm, Trần trung trung u vào bảo đúc b tối mới c h u y ê ngày tâm tu t luyện, nỗ lực nỗ n đề h ă Tu vi. Buổi tối Buổi Vi. n g hôm nay diệp trần vừa kết thúc quá trình tu luyện cảnh giới bán bộ vương giả rất khó đ ề thăng mấy tháng qua rốt cuộc cũng có thể đột phá đến bán bộ vương giả cao dai trên mặt diệp trần không khỏi lộ vẻ tươi cười tu vi đề thăng chỉ cần có đủ tiềm lực sớm muộn gì cũng đạt được mục tiêu thế nhưng mặc kệ vì sao đề thăng thì đều cần tốn một lượng thời gian nhất định mà diệp trần hiện giờ thiếu chính là thời gian chính vì thế mà bản thân hắn nghĩ tiến bộ sao quá chậm chờ hắn đạt được cảnh giới bán bộ vương giả cao dai thực lực tự nhiên được nâng cao lên một bước ta ở trường thiên phái cũng đã được mấy ngày không bằng ra ngoài kiểm tra các đệ tử một chút nhàn rỗi buồn chán diệp trần bỗng nhiên ngoại phóng linh hồn lực bao quát trường thiên phái linh hồn lực diệp trần thuộc về cấp bậc sinh tử cảnh linh hồn lực ngoại phóng dưới sinh tử cảnh không một ai có thể phát hiện buổi tối còn có rất nhiều đệ tử không ngủ đại đa số đều nỗ lực tu luyện hoặc là bế quan đ à tạo không thì cũng diễn luyện võ học chăm chỉ không gì sánh được đương nhiên cũng có chút ít đệ tử không tu luyện mà cùng nhau nói chuyện phiếm tân nhậm thái thượng trưởng lão thật tài giỏi tuổi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi bán bộ vương giả nếu như ta có thể đạt được cảnh giới như vậy thì có thể bảo hộ được trường thiên phái rồi người đó cũng chỉ tu luyện được có vài chục năm bán bộ vương giả không phải nói là có thể làm được chúng ta cũng chỉ mới có tu vi tinh cực cảnh thôi thì ta cũng chỉ cảm khái thế thôi ta đương nhiên biết bất quá cũng không nên nghĩ điều gì quá xa vời đa t ạ ai nếu như thần chí lục trưởng lão khôi phục lại được thì tốt rồi hai bán bộ vương giả như vậy thực lực trường thiên phái chúng ta sẽ mạnh lên rất nhiều trong mắt diệp trần hiện lên vẻ hiếu kỳ từ trong miệng hai gã đệ tử này lục trưởng lão hẳn là vị thái thượng trưởng lão mặc trường báo màu xám kia không biết hắn đã xảy ra chuyện gì không thể không nói đại địa c h i hùng gia tộc kia quá ghê tởm nhất là cái tên nham hùng vương thập phần độc ác nhiều lần khi nhục trường thiên phái ta lục trưởng lão cũng vì chúng một trường của hắn mới trở nên xin、si、ngốc ngây ngô như vậy chỉ còn nhận được mỗi tông chủ lục trưởng lão quá thương cảm thu liễm linh hồn lực diệp trần âm thầm nhíu mày nói nguyên lai lục trưởng lão bị người ta đánh cho xin、si、ngốc đại địa c h i hùng nham hùng vương lẽ nào có thực lực bán bộ vương giả đứng đầu đại địa c h i hùng một thú trong trăm thú cùng với cửu đầu x à và hoàng kim sư tử cùng một cấp bậc trong người đều chảy huyết mạch nửa yêu thiên phú dị bẩn lực lượng lớn vô cùng có khả năng vượt cấp chiến đấu đương nhiên huyết mạch cũng không quá nồng so với nhân loại bình thường cũng chỉ lợi hại hơn một chút mà thôi một ngày một đêm lại trôi qua trung phẩm chú kiếm thuật của diệp trần càng ngày càng lợi hại hiện tại đã có tới chín phần một mươi xác suất đúc ra dược bảo kiếm trung phẩm đợi đến khi trung phẩm chú kiếm thuật đạt đến trình độ lô hòa thuần thanh trong h ì Diệp t mật thất xuất hiện từng đợt sóng gợn không ngừng khuếch tán ra xung quanh chạm vào vách tường trên mật thất tiếp theo chấn nát thành bột phấn đây chính là lực áp bách khi chân nguyên để thăng rột đột nhiên một cỗ chân nguyên bàng bạc khoách tán ra ngoài mật thất triệt để đổ nát đã vụn bay loạn xạ khí lưu như kiếm trên một ngọn núi một đạo kiếm khí bay thẳng lên trời cao rồi biến mất không thấy đâu rất nhiều ở trường thiên phái ngước nhìn kiếm khí đáng sợ trong lòng khiếp sợ hô thở ra một ngụm chọc khí diệp trần mở mắt lẩm bẩm rốt cuộc cũng để tăng tới bán bộ vương giả cao dai độ tinh khiết chân nguyên tăng lên không nhiều lắm chỉ là số lượng chân nguyên thoáng cái đã tăng gấp đôi đủ để thi triển m ộ ư ơ i lần phá tài kiếm bước vào bán bộ vương giả cao dai chính là trùng kích sinh tử huyền quan diệp trần bất chi bất giác đi tới giới tuyến này thực lực để thăng không phải một điển hay nửa điểm như vậy hiện tại là ban ngày đệ tử trường thiên phái không dám tùy ý hạ sơn cho nên hầu như người trường thiên phái đều chú ý tới một màn này tông chủ trưởng lão đệ tử ai ai cũng quan tâm tông chủ diệp trưởng lão xem ra có đột phá một đại trưởng lão trường thiên phái trong môn cười tủm tỉm cười nói với lý trường phong lý trường phong cũng vui vẻ núi đây là chuyện tốt đẹp diệp trưởng lão không hồ tuổi còn trẻ mà đã bước vào cảnh giới bán bộ vương giả tiến độ quả nhiên thần tốc tông chủ tu vi diệp trưởng lão đề thăng chúng ta cũng nên đến chúc mừng một phen nhị trưởng lão có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ cũng rất linh mẫn đề nghị nói lý trường phong gật đầu nói cũng đúng cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu Hứa như vậy lý trường phong mang theo các vị trưởng lão và một vài đệ tử hạch tâm trong tông môn đến chúc mừng diệp trần thập phần long trọng diệp trần tuy rằng không thích nhưng dù sao đối phương cũng có ý tốt mà hiện giờ hắn cũng là thái thượng trưởng lão trong tông môn đương nhiên cũng phải tiếp nhận ý tốt của đ ố i phương cao trí viễn ngươi lưu lại lúc mọi người gần đi diệp trần gọi cao trí viễn gọi cao trí viễn có điểm kinh ngạc lý trường phong cũng rất kinh ngạc hắn không biết vì sao diệp trần gửi cao trí viễn ở lại thế nhưng hơn phân nửa là có lợi cho cao trí viễn nhân tiện nói trí viễn diệp trưởng lão lưu ngươi lại ngươi ở lại đi rõ tông chủ cao trí viễn ở lại đợi mọi người đi hết diệp trần nói với cao trí viễn ta đã âm thầm quan sát ngươi tâm cảnh của ngươi đã đạt tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ chỉ cần có tài nguyên thì trong một khoảng thời gian ngắn là có thể để thăng được cảnh giới tu vi đạt được cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đình phong cũng không khó khăn cao trí viễn ôm quyền nói đa tạ diệp trưởng lão khích lệ nhưng trường thiên phái tài nguyên thiếu hụt có thể có chút thượng phẩm linh thạch để tu luyện chi viễn đã cảm thấy mỹ mãn rồi hắn từ tông chủ biết được trường thiên phái có thể phát linh thạch thượng phẩm cho chúng đệ tử tu luyện cũng là do diệp trần đưa cho hiện nay trường thiên phái vẫn còn rất yếu cao thủ không nhiều lắm chỉ dựa vào một mình ta cũng không thể chân chính khiến cho trường thiên phái chuyển mình lớn mạnh được còn cần vào sự nỗ lực của các ngươi nữa một tông môn không thể không có cao thủ tạo ch ấ n nhưng cũng không thể không có lực lượng trung kiên cao thủ tạo c h ấ n tông môn cũng chỉ để dùng hù dọa đối phương mà thôi lực lượng trung kiên mới là chuyện mà diệp trần quan tâm nếu lực lượng này yếu kém chẳng phải chuyện gì diệp trần cũng phải quan tâm hay sao như vậy hắn lấy đâu ra thời gian để mà tu luyện nữa c h í viễn tự tin trong một hoặc hai năm tới có thể để thăng tu vi lên linh hải cảnh hậu kỳ cao trí viễn kiên định nói hai năm quá dài diệp trần lắc đầu hắn lấy ra m ộ ư ơ i khối chân nguyên thủy tinh Từ trong chữ vật linh giới chữ đây ư a cao cho trí viễn, đ là chính â lâu Tâm đâu, thân Chân n nguyên tinh, ngươi thăng tu vi đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. phần căn cùng gắng ngươi. cảnh cao tới đâu, nhưng cơ sở bản thân yếu kém cũng chỉ giống như thùng rỗng kêu to, không phải trong một thời gian ngắn mà thực hiện được. Chân nguyên thủy tinh, tu hậu tiêu, yếu kêu thủy thủy mất thể đạt thì tới to, một thời thực t cho hải phải phải chỉ phải đủ của vi mới để để được được. có mục cơ cố cao cơ cao bao vào Về kỳ kém xem mà sự sở r v i ễ t t kinh, đây chính đây là vật phẩm tu luyện so với c ự c phẩm linh thạch còn tốt hơn lẽ nào diệp trần có thể cô động ra chân nguyên thủy tinh của chính mình điều này chỉ có vương giả sinh tử cảnh đại năng mới có thể cô động ra chân nguyên thủy tinh mà cũng chỉ có một bộ phận cực nhỏ bán bộ vương giả mới làm được điều này cao trí viễn cho rằng mười viên chân nguyên thủy tinh này là do chính diệp trần ngưng luyện ra cũng không nghĩ xem diệp trần vì một lý do khác mà có được đi thôi diệp trần phất tay đa tạ diệp trưởng lão cao trí viễn cảm kích rời khỏi đại đại của thái thượng trưởng lão có chân nguyên thủy tinh này hắn tự tin trong vòng nửa tháng có thể đột phá tới linh hải cảnh trung kỳ về phần linh hải cảnh hậu kỳ còn phải xem tình huống sau đó thế nào kiếm vực chỗ sâu nhất bên trong một tòa núi nhỏ quanh thân diệp trần khí lưu màu xanh tràn ngập trong nháy mắt bao trùng phương viên mấy trăm dặm ngâm ngâm vô số tiếng kiếm ngâm vang lên trong hư không ngưng kết ra một thanh bảo kiếm màu xanh thân kiếm bảo kiếm hẹp dài hàn quăng lóe ra vô cùng đáng sợ đi diệp trần khẽ quát một tiếng suy suy suy suy phỏng chừng hơn vạn thanh bảo kiếm màu xanh trụ lại tạo thành một thanh bảo kiếm màu xanh ti lớn bắn ra ngoài xuyên qua đỉnh của ngọn núi đối diện tốc độ cực kỳ kinh người so với ngự kiếm thuật không biết nhanh hơn biết bao nhiêu lần vô thanh vô tức đỉnh núi của ngọn núi đối diện giống như bị phong hóa gió thổi qua vô số bụi bay đầy trời đỉnh núi của ngọn núi đối diện cứ như thế mà thiêu tán đột phá đến cảnh giới bán bộ vương giả cao dai Phạm vi kiếm vi vực bao tuy r rất ù m một tăng lên một vòng, lực công kích cũng cường hãn hơn n lực kích h i ề Mỗi một thanh bảo kiếm màu thanh xanh bảo đều u có uy lực một kích một t o à nói lực linh của cao thủ linh hài cảnh thủ phong. Tuy hài hậu đình n kỳ là cao thủ linh hải cảnh hậu kỳ đình phong trong nháy mắt có thể xuất ra rất nhiều công kích nhưng lấy mấy vạn thanh bảo kiếm màu sắc cũng tương đương với một vòng tấn công của gần nghìn g i ã cao thủ linh hải cảnh hậu kỳ đình phong có thể đơn giản diệt sát bán bộ vương giả tối cường giả và sinh tử huyền quan đệ nhất trọng nếu gặp phải sinh tử huyền quan đệ nhị trọng cũng lãnh ít giữ nhiều tác dụng của kiếm vực vô cùng lớn mặc kệ là đơn đà độc đấu hay là đối mặt với một đám cao thủ đều có lực sát thương rất lớn lại một ngày đêm nữa trôi qua trung phẩm chủ kiếm thuật của diệp trần rốt cục cũng đạt tới mức độ lô hỏa thuần thanh kế tiếp hắn có thể đúc bảo kiếm thượng phẩm chỉ là diệp trần đến lúc đó thì dừng tay tâm tư diệp trần hiện giờ lại đặt tất cả lên việc tìm hiểu áo nghĩa càng về sau áo nghĩa càng khó để thăng cho dù ngươi có thiên phú kinh thiên cùng ngộ tính kinh người cũng không có biện pháp trong một sớm một chiều để thăng áo nghĩa điểm này diệp trần có thể cảm nhận được chỉ là qua thời gian dài đúc bảo kiểm diệp trần đối với kim chi áo nghĩa có thêm cảm ngộ còn kém một bước nữa thôi là có thể lâm trận đột phát sở hữu hệ kim đều là kim nguyên khí hậu thiên diễn biến mà thành thế nhưng có hệ kim rất khó phá hủy có hệ kim lại chỉ là phế liệu có thể bẻ gãy một cách dễ dàng đây chính là sự sắp đặt khác nhau của kim nguyên tạo thành Chỉ cần nắm rõ đứng ở trên núi diệp trần có thể cảm giác được kim nguyên khí trong thiên địa đối với hắn vô cùng thân thiết đơn giản nắm bắt được chúng trong tay đồng thời so với trước đây thì tiện tay hơn rất nhiều chảm tay phải giơ thẳng lên cao diệp trần dùng tay thay kiếm chém xuống cười khúc khích nguyệt nha hình kiếm kính màu đen chợt lóe qua liên tiếp có hơn m ộ ư ơ i ngọn núi bị chém thành hai nửa bất luận là thứ gì dưới kiếm kính đều không thể ngăn trở chín thành kim chi áo nghĩa sáu thành thủy chi ái nghĩa tàn nguyện có uy lực không tệ đáng tiếc nếu như thủy tri áo nghĩa có thể để thăng tới chín thành cảnh giới thì tốt rồi hai thứ tương sinh với nhau dưới tình huống d u n g hợp chỉ sợ uy lực không chỉ tăng gấp hai lần chưa từng có nhiều phiền não diệp trần cũng không có hy vọng s a o với bước sinh tử cảnh điều hắn quan tâm hiện nay chính là khiến cho áo nghĩa đạt tới viên mãn cái diệp trần cần bây giờ chính là tích lũy ở phương diện áo nghĩa cảnh giới càng cao thì càng dễ đột phát sinh tử cảnh nửa tháng đã trôi qua trong lúc đó diệp trần chỉ tiện tay đúc được hai thanh bảo kiếm thượng phẩm thời gian còn lại đều tu luyện để đ ể thăng thực lực tuy chỉ là tiện tay nhưng trung phẩm chú kiếm thuật đã tu luyện đến mức lô h ỏ a thuần thanh nên bảo kiếm thượng phẩm của diệp trần cũng có thể xếp hàng giữa trên núi diệp trần cầm kiếm huy vĩ không gian bị cắt gọt không ngừng giống như một chiếc dương được vừa mới ngưng đ ộ n g thì bị nghiền nát không gian lực trung quan tiêu tán kinh khủng vô cùng ân đây là tình huống gì thu kiếm đứng lặng người hồi lâu diệp trần phóng xuất linh hồn lực bao trùm toàn bộ trường thiên phái trên sân rộng trước nghị sự đại điện có một đám người cùng với ba thanh niên đang rằng co ba thanh niên này gồm hai nam một nữ nam tử đúng chung với nữ t ử ước chừng hai mươi năm tuổi mặc h ắ c y tướng m g ọ anh tuấn ngọc thụ lâm phong trên người ngạo khí cùng với sự kinh thường không hề ẩn giấu nữ tử đứng bên cạnh hắn cũng vô cùng xinh đẹp tuy rằng thua mộ dung khuynh thành nhưng cũng thuộc hàng tuyệt sắc đôi mắt cực kỳ động nhân giống như bảo thạch mà thanh niên mặc thanh y đứng sau hai người lại càng kinh người tu vi của hắn không ai nhìn ra hắn chỉ c h ấ p tay phía sau biểu tình bình thản bên phía trường thiên phái người dẫn đầu là cao trí viễn nhìn thanh niên anh tuần đứng bên cạnh nữ tử sắc mặt cao trí viễn hiện lên một tia thống khổ một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói người tới nơi này làm gì cười nhạo ta sao nữ tử xinh đẹp đánh giá cao trí viễn nói thực không nghĩ ra người đã đạt tới cảnh giới linh hài cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong thực nằm ngoài dự liệu của ta đáng tiếc ngươi vẫn một mực muốn là đệ tử của trường thiên phái cho nên cuộc đời ngươi cũng đã được định trước không thể nào trở thành bán bộ vương giả như vậy thì làm sao hơn nữa ta tin tưởng trường thiên phái của ta sẽ quật khỏi cao trí viễn trong vòng một tháng tu luyện tu vi từ linh hải cảnh sơ kỳ thăng lên linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong tốc độ tấn dai cực nhanh không thể tưởng tượng nổi điều này cũng nhờ chân nguyên thủy tinh mà diệp trần cho hắn bằng không chỉ dựa là thượng phẩm linh thạch cũng không thể nhanh như vậy được ngươi không nên tự mình dối mình đương nhiên ngươi hiện tại làm sao đối với ta cũng không phải là vấn đề gì quan trọng ta chỉ muốn nhìn ngươi từ đây rơi xuống phía dưới mà thôi nữ tử xinh đẹp lắc đầu lý sư tỷ ba người này là ai có nhiều đệ tử trường thiên phái không xuống núi bao giờ căn bản không nhận ra ba người này chỉ có thể hỏi thăm lý thúy lý thúy nói người mặc hắc y chính là thiên tài của cực thiên tông người mặc thanh y chính là đệ nhất thiên tài lệnh hồ dực còn nữ tử kia chính là vị hôn thê trước đây của cao sư huynh mạc tiểu đường giải thích xong cho các sư đệ lý thúy im lặng lo lắng nhìn cao trí viễn cái gì lệnh hồ dực còn có vân tiêu thủy chúng đệ tử kinh hãi lệnh hồ dực chính là đệ nhất thiên tài của cực thiên tông mấy năm trước đã trở thành bán bộ vương giả là một trong ba bán bộ vương giả của cực thiên tông mà vân tiêu thủy tuy rằng không phải là bán bộ vương giả nhưng cũng là một linh hải cảnh tông sư vô cùng đáng sợ thực lực rất cường đại có thể nói trước đây trường thiên phái ngoại trừ thái thượng trưởng lão lục trưởng lão gia thì không còn ai là đối thủ của lệnh hồ dực và vân tiêu thủy nghe tiểu đường nói thiên phú của ngươi thập phần đáng sợ mười sáu tuổi đã l ĩ n h ngộ được kiếm ý hơn nữa kiếm ý rất đặc thù ta cũng muốn xem xem kiếm ý của ngươi như thế nào vân tiêu thủy mặc hắc y cố ý ôm mặc tiểu đường vào trong lòng nhằm châm chọc nhìn cao trí viễn trên mặt cao trí viễn không khỏi có quắp thế nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại dù sao thì mặc tiểu đường cùng hắn đã giải trừ hôn ước lúc này bọn họ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa mà bản thân hắn cũng đã quyết định buông tha cho đối phương hít một hơi thật sâu hắn thản nhiên nói thực lực không phải nhìn qua là có thể phân biệt được xem ra ngươi là một người rất tự tin vân tiêu thủy nhếch miệng người mang theo một tia ác ý hắn tuy ở cùng một chỗ với mặc tiểu đường thế nhưng hắn vẫn nhìn ra được mạc tiểu đường vẫn chưa thôi nhớ nhưng cao trí viễn điều này làm hắn rất không thoải mái lần này đến trường thiên phái là chủ ý của hắn hắn muốn ở trước mặt mạc tiểu đường x ỉ nhục cao trí viễn hắn muốn nàng biết ai mới chân chính là thiên tài tông chủ chúng ta có nên qua đó ngăn cản hay không bên trong nghị sự đại điện một vị trưởng lão sắc mặt lo lắng nói với lý trường p h o n g lý trường phong nói đây là sự tình của đám tiểu bối tạm thời không nên quấy dối nếu như chúng ta xuất hiện sự tình sẽ không thể nào giải quyết kỳ thực cho dù bọn họ có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng không làm được gì cả lệnh hồ dực và vân tiêu thủy đều là những người mà bọn họ không chọc được mà trong bọn họ cũng không có ai là đối thủ của hai người này đương nhiên đến một mức nào đó bọn họ không muốn xuất hiện cũng phải xuất hiện dù sao cũng là tông chủ trường thiên phái dù ít dù nhiều cũng cần phải giữ gìn tôn nghiêm của trường thiên phái thế nhưng trí viễn không thể nào là đối thủ của vân tiêu thủy hắn chỉ vừa mới đột phát lên linh hài cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong nếu như đối phương tới muộn mấy tháng thì tốt rồi đại trưởng lão không chút nghi ngờ thiên phú của cao trí viễn chỉ là lần này vân tiêu thủy cũng không phải là tỉnh du đăng chúng ta phải tin tưởng trí viễn mấy năm gần gây hắn rất ít khi thể hiện thực lực của mình trong lòng lý trường phong đối với cao trí viễn có lòng tin không nhỏ nếu như hắn có thể từ trên tay của vân tiêu thủy sống sót trở ra là kết cục hay nhất như vậy cũng cấp cho trường thiên phái một chút mặt mũi đồng thời động viên tinh thần các đệ tử trên ngọn núi thái thượng trưởng lão diệp trần kỳ quái nói lục trưởng lão vì sao không đứng ra sau một khắc diệp trần bừng tỉnh lúc trước lục trưởng lão nhằm vào hắn bởi vì bản thân hắn không che giấu tu vi của mình lúc đó lục trưởng lão cảm ứng được hiện tại lệnh hồ dực không có bại lộ khí t ứ c của bản thân lục trưởng lão tự nhiên không cảm ứng được lục trưởng lão thần trí không rõ nhưng trong tiềm thức ý nghĩ bảo vệ trường thiên phái rất sâu chỉ khi phát hiện ra bán bộ vương giả hắn mới ra tay khí tức của cao trí viễn không yếu lần này cũng với vân tiêu thủy quyết đấu cũng không phải là không có phần thắng cái này phải nhìn xem hắn trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa như thế nào đúng rồi hắn còn lĩnh ngộ được một kiếm ý đặc thù không biết là loại kiếm ý gì ý niệm không ngừng hiện lên trong đầu diệp trần hắn tiếp tục dùng linh hồn lực quan sát người đã tự tin như vậy thì chúng ta luận bàn một chút thế nào yên tâm ta sẽ không đánh chết ngươi vân tiêu thủy liếm liếm môi đề nghị nói hảo có thể cao trí viễn hít một hơi thật sâu rồi đáp ứng hắn dám khẳng định cho dù mình không đáp ứng thì đối phương cũng sẽ không thèm bỏ qua đã như vậy còn không bằng đối phương giao thủ một lần cao sư huynh ngươi cẩn thận lý thúy ở phía sau nhắc nhở cao sư huynh nhất định phải đánh bại hắn ngô trường hưng có chút cố kỵ nhưng hắn vẫn ở phía sau lớn tiếng cổ vũ cao trí viễn ta biết nhãn thần cao trí viễn ngưng trọng ánh mắt hắn vô cùng lợi hại đột phá tới cảnh giới linh hải cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong hắn kinh lịch qua một lần thiên nhân hợp nhất trên phương diện áo nghĩa cũng có tiến bộ nhưng vân tiêu thủy so với hắn ở trạng thái thiên nhân hợp nhất càng cường đại hơn áo nghĩa cũng tìm hiểu sâu hơn hắn điểm duy nhất cao trí viễn hơn vân tiêu thủy chính là kiếm ý nếu muốn đánh thắng vân tiêu thủy cao trí viễn cũng chỉ dựa vào kiếm ý mới có hy vọng đối phương dù thế nào cũng là linh hải cảnh tông sư trí viễn hy vọng ngươi c h ớ có trách ta mạc tiểu đường âm thầm nói trong lòng trên sân rộng mọi người đồng loạt lui về phía sau vài chục bước tạo khoảng trống cho hai người luận bàn lúc này cao trí viễn và vân tiêu thủy đứng cách nhau chừng trăm bước tiếp chiêu vân tiêu thủy không có cao trí viễn thời gian chuẩn bị bản thân hắn cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại cao trí viễn có như vậy bản thân hắn mới có thể hung hăng dẫm nát đối phương dưới bàn chân thân hình chợt lóe thân hình vân tiêu thủy như nước chảy mây trôi chạy tới gần cao trí viễn nắm tay phải nắm chặt phóng x u ấ t ra quang vựng màu đen khiến cho không gian xung quanh không những rung động mà còn gãy khúc một quyền mang theo khí thế kinh người đánh tới đỉnh đầu cao trí viễn đại địa liệt kiếm xuất khỏi vỏ cao trí viễn khẽ quát một tiếng thân thể hơi hướng về phía trước nghênh đón một quyền của vân tiêu thủy bảo kiếm sắc bén kiếm quang kịch liệt rung động khiến cho mọi người đứng xem có một cảm giác bá đạo phanh chiêu đầu tiên hai người cũng chỉ dò xét xem thực lực đối phương mạnh yếu ra sao cho nên chiêu thứ nhất hoàn toàn là cứng đối cứng kinh khí bạo tạc lấy hai người làm trung tâm bắn ra bốn phương tám hướng mặt đất bị kinh khí cày nát tạo thành những khe nứt giống như mạng nhện sau một k h á t hai người đồng thời lui ra sau vân tiêu thủy thối lui mười bước còn cao trí viễn chỉ lùi lại phía sau bảy bước cao sư huynh chiếm thượng phong đệ tử trường thiên phái kinh hì không chiếm thượng phong là vân tiêu thủy một g á i đệ tử hạch tâm có tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong lắc đầu nói sắc mặt hắn ngưng trọng vì sao nói như vậy cao sư huynh chỉ thối lui có bảy trước vân tiêu thủy lại thối lui tới m ộ ư ơ i bước nhìn qua c h à n g diện có vẻ như cao sư huynh đang chiếm thượng phong nhưng vân tiêu thủy không có thi triển võ học gần như một quyền vừa rồi chỉ là công kích bình thường nói như vậy tất cả mọi người đều minh bạch tất cả không khỏi lo lắng cho cao trí viễn không h ồ là linh h ả i cảnh hậu kỳ đình phong ta thi triển thổ c h i áo nghĩa võ học cũng chỉ chiếm được một chút thượng phong cao trí viễn không dám sơ ý con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào vân tiêu thủy cũng chẳng có gì cả tiếp một chiêu nữa của ta vân tiêu thủy cười lớn một tiếng lần thứ hai đánh về phía cao trí viễn nắm tay của hắn ngưng tụ là lôi quang cường liệt giống như một đạo thiên lôi từ trên trời bổ xuống cao trí viễn tinh thông hai loại áo nghĩa một là thổ c h i áo nghĩa hai là hỏa c h i áo nghĩa lần này hắn thi triển hỏa c h i áo nghĩa kiếm pháp Kiếm pháp bạo lôi i diễm, hiểm lại Tiêu ệ t bất rất một Thủy. hỏa mạnh, hung hiểm chặn lại một quyền của sức quyền Vân l quang đại thịnh, cao viễn thịnh, trí cao bộ ị đánh đảo cái. ngoài, mà thân hình Vân quang Thủy chỉ hơi bay b ra lào mà Tiêu vài、cái. Lôi quang bộ. bàn chân vân tiêu thủy giống như dẫm lên lôi quang tốc độ của hắn nhanh như xét đánh đuổi theo cao trí viễn thiên lôi thập bắt quyền khoảng cách chừng mười bước vân tiêu thủy liên tục xuất h i ệ n quyền quang màu hồng thật giống như thiên lôi một đạo rồi lại một đạo nhanh không thể tưởng tượng được chỉ tiếp được m ộ ư ơ i năm quyền cao trí viễn đã bị thổ huyết luận thiên phú cùng ngộ tính vân tiêu thủy cũng không hơn kém cao trí viễn bao nhiêu chỉ là tu vi của đối phương cao hơn cho nên bại trận là kết cục đã được định trước ngã xuống cho ta quyền thứ m ộ ư ơ i sáu đánh tới thần sắc vân tiêu thủy g i ữ tợn một quyền đánh tới bụng cao trí viễn hắn chuẩn bị dùng một quyền này phế đi cao trí viễn để đối phương sau này trở thành phế vật không thể tu luyện như vậy mạc tiểu đường mới triệt để hết hy vọng toàn tâm toàn ý đi theo hắn vân tiêu thủy ngươi không phải nói sẽ không khiến hắn bị thương nặng mạc tiểu đường bỗng nhiên kêu to vân tiêu thủy chẳng quan tâm quyền thế đáng sợ vẫn đánh tới liệt diễm kiếm vào thời điểm mấu chốt cao trí viễn thi triển ra kiếm pháp lợi hại nhất của mình hòa thổ dung hợp áo nghĩa kiếm pháp một kiếm này chế trụ đòn công kích của vân tiêu thủy di dĩ nhiên bị ngăn trở chỉ là một quyền này nhìn ngươi làm sao ngăn trở quyền thứ m ộ ư ơ i bảy của vân tiêu thủy đánh đớn đáng sợ hơn quyền thứ m ư ơ i sáu rất nhiều không nên ngay lúc vân tiêu thủy sắp sửa công kích cao trí viễn thì mặc tiểu đường đột nhiên xuất thủ tay nằng giơ lên ba đoá thiết lê hoa bay ra ngoài tạo thành hình tam giác bao phủ lấy vân tiêu thủy nếu như vân tiêu thủy công kích cao trí viễn thì sẽ lọt vào sự công kích của thiết lê hoa bản thân bị trọng thương trong mắt lệnh hồ d ự c hiện lên một tia sắc bén phía sau tiếng xe gió kéo tới trên mặt vân tiêu thủy kịch biến thân hình chợt lóe tách ra khỏi sự công kích của thiết lê hoa đương nhiên hắn cũng mất đi cơ hội công kích cao t r í viễn tiểu đường ngươi làm gì vậy vân tiêu thủy x a n h mặt mạc tiểu đường không có đáp lời nàng kiên định đi tới trước mặt cao trí viễn chắn trước người hắn ngươi rốt cuộc muốn là gì vân tiêu thủy có dự cảm không tốt vân sư đệ lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra sao nàng đang trêu đùa ngươi lệnh hồ dực đột nhiên mở miệng nói trêu đùa ta vân tiêu thủy không tin nhìn về phía mạc tiểu đường thấp giọng nói tiểu đường mau tránh r a hiện tại tránh r a ta coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh không nên ép ta không mạc tiểu đường kiên định lắc đầu hỗn đản chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio không ngờ lời đại sư huynh nói là sự thực ngươi cho tới bây giờ cũng không có thích ta chỉ một mực lừa dối ta vân tiêu thủy thấy mạc tiểu đường chết cũng không tránh r a giống lên tức giận ngoài dự liệu của cao trí viễn mạc tiểu đường dĩ nhiên là thừa nhận vân tiêu thủy ta xác thực cho tới bây giờ cũng không có thích ngươi bởi vì ta chỉ thích mỗi mình trí viễn mà thôi ta ở cùng một chỗ với ngươi chỉ để chọc tức hắn khiến hắn rời khỏi trường thiên phái như vậy hắn mới có cơ hội phát triển lần này vân tiêu thủy đến trường thiên phái chính là do mặc tiểu đường bày ra nàng vẫn có ý định cố ý trước mặt vân tiêu thủy nói cao trí viễn có thiên phú cao hơn hắn ngộ tính cũng rất cường đại theo như nàng nhận định với tính cách cao ngạo của vân tiêu thủy hắn chắc chắn sẽ tìm đến cao trí viễn đến lúc đói tu vi cường đại của vân tiêu thủy sẽ dễ dàng đánh bại được cao trí viễn từ đó khiến cho cao trí viễn bị đả kích để hắn tỉnh ngộ rời khỏi trường thiên phái nghe được mạc tiểu đường nói như vậy vân tiêu thủy cũng tỉnh ngộ trách không được nữ nhân này chủ động tiếp cận hắn nhưng lại bất hòa không quá m ấ t thân cận nhất nhất đều giữ khoảng cách nguyên lai、like、đối phương chưa từng thích mình chỉ muốn lợi dụng mình để đả kích cao trí viễn tiểu đường ngươi cao trí viễn giật mình nhìn mạc tiểu đường mạc tiểu đường nhu tình nhìn cao trí viễn c h í viễn từ năm một ư ơ i ba tuổi lần đầu tiên thấy người ta đã thích ngươi rồi mỗi năm trôi qua ta lại càng thích ngươi hơn ta sao chỉ vì một lý do đơn giản mà có thể bỏ ngươi chứ ở cùng một c h ỗ với người khác là ý muốn của ta ta muốn ngươi bị đả kích ta không muốn tiền đồ của ngươi bị trôn vùi cùng trường thiên phái ta không muốn trường thiên phái làm hỏng ngươi ta không muốn ngươi là một người bình thường suốt đời mà phải oai phong một cõi về phần ta không thể nói ta ham hư vinh ta chỉ muốn yên lặng nhìn ngươi bước lên thành công vậy vì sao ngươi không để hắn đánh bại ta có lẽ như vậy ta sẽ ly khai trường thiên phái điên cuồng để thăng thực lực cao trí viễn nói mạc tiểu đường cười khổ một tiếng ta đã cho rằng mình có thể khống chế được tâm tình của chính mình thế nhưng ta phát hiện ra ta không làm được khi ngươi đối mặt với nguy hiểm trong đầu ta chỉ có một ý niệm duy nhất là ngăn cản hắn liều lĩnh ngăn cản hắn lấy tính tình độc ác của vân tiêu thủy cho dù không giết chết cao trí viễn thì cũng phải đánh cho hắn thành t à n phế đây là điều mà mạc tiểu đường không muốn nhìn thấy ước nguyện ban đầu của nàng với vân tiêu thủy chỉ là đánh bại cao trí viễn mà thôi chứ không phải phế hắn tâm cơ đủ cao thâm nhưng vẫn có chút thâm tình nhìn thấy một màn này diệp trần không khỏi cảm khái một tiếng mạc tiểu đường con tiện nhân này ngươi vậy mà cũng lừa dối ta ngươi có biết lừa dối ta sẽ có kết cục như thế nào không vân tiêu thủy phẫn nộ đến cực điểm hắn từ nhỏ lớn lên luôn là đối tượng được mọi người chú ý cho dù ở cực thiên tông phía trên có lệnh hồ dực áp đảo nhưng hắn vẫn được ân ửng theo như hắn thấy mạc tiểu đường tiếp cận hắn chính bởi vì bản thân ưu tú thế nhưng ngày hôm nay mạc tiểu đường lại nói ra những lời như vậy khiến cho bản thân hắn chịu khuất nhục hắn thề hắn muốn hủy hoại nữ nhân này vân tiêu thủy có chuyện gì thì ta và ngươi giải quyết với nhau cao trí viễn cảm thụ được sát khí cùng sự phẫn nộ của vân tiêu thủy hắn chủ động đứng ra ngươi không nên gấp gáp ta sẽ đánh ngươi thành tàn phế cho người đời này kiếp này thành phế nhân trong lúc nói chuyện vân tiêu thủy vận chuyển chân nguyên đến cực hạn chân nguyên màu đen phóng thẳng lên cao khí thế kinh người không gì sánh được nơi này là trường thiên phái chớ có làm càn lý trường phong cùng với các vị trưởng lão đi tới ngăn cản vân tiêu thủy muốn phế cao trí viễn bọn họ không thể mặc kệ ngồi xem bằng không trường thiên phái cũng không cần tồn tại nữa làm càn thì làm sao nào lệnh hồ dực nhẹ nhàng h ừ một tiếng ánh mắt sắc bén nhìn về phía lý trường phong lệnh hồ dực lẽ nào ngươi muốn làm trái khẩu lệnh của vị đại nhân kia bất luận kẻ nào cũng không thể giết người ở trường thiên phái n g ư ơ i muốn trái lệnh lệnh hồ dực nói chỉ biết lấy người kia ra đe dọa sao đáng tiếc sư đệ ta chỉ đến luận bàn tỷ võ cũng không có tính là trái lệnh đương nhiên đao kiếm không có mắt xuất hiện chút ít tổn thương điều này không thể nào tránh khỏi mong rằng các ngươi không nên nhúng tay vào nếu không ta cũng không ngại giáo huấn các ngươi một phen lệnh hồ dực nói lời này lý trường phong cùng các vị trưởng lão cứng họng không nói được gì thiết trưởng lão người đi thỉnh lục trưởng lão tiếu trưởng lão người đi mời diệp trưởng lão nữa lý trường phong tự nhiên biết mình không phải là đối thủ của lệnh hồ dực thiên phú của người này rất kinh người vừa bước vào bán bộ vương giả hiện tại xem ra chỉ có diệp trưởng lão mới có thể đánh lại lệnh hồ dực nhưng muốn ngăn cản hắn thì còn cần lục trưởng lão phối hợp không cần đi mời ta tình huống ở đây ta đều đã biết cả trí h h a của n âm Diệp t ầ Trần n thành một đạo chân nguyên rơi vào trong、lý、Trường Phong. Diệp lại nói hóa Cao một tiếp. vào đạo lại rơi Diệp Lý viễn đang đối a n g đ mặt với sự đột phát Nếu như hắn đ ộ phát đến lý i Hải phải đối Tiêu thời thiếu Viễn đối với n Cảnh không Vân không nên hành động thiếu suy nghĩ. h hậu chưa chắc thủ Thủy. phát. của suy kỳ đã đột là l Tạm Trí mặt trường phong kinh ngạc nhìn về phía cao trí viễn rồi nói với hai vị trưởng lão bên cạnh trước tiên chờ một chút đã lúc này chân nguyên cao trí viễn sôi trào bộc phát ra khí tức linh hải cảnh trung kỳ đình phong đồng thời một cỗ hơi t h ở cường đại toát ra tựa hồ không có chừng mực nhãn thần cao trí viễn càng lúc càng sáng giống như hai ngọn đèn sáng bắn ra ánh sáng ngọc quang mang thiên phú tu luyện của cao trí viễn không kém hơn vân tiêu thủy bao nhiêu sở dĩ tu vi của hắn thăng tiến chậm chạp là do tài nguyên của trường thiên phái thiếu thốn không chỉ thiếu linh thạch mà các loại tài nguyên phụ trợ cũng thiếu thốn dưới tình huống nhiều người thiếu thịt tự nhiên tu vi của cao trí viễn không có khả năng tăng nhanh như vân tiêu thủy sớm đạt tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đình phong chỉ còn kém một bước nữa là trở thành bán bộ vương giả thế nhưng sự xuất hiện của diệp trần đã khiến cho trường thiên phái thay đổi trường thiên phái không chỉ tạm thời giải quyết được vấn đề thiếu thốn linh thạch mà cao trí viễn cũng có được m ộ ư ơ i khối chân nguyên thủy tinh chỉ dùng ba khối hắn đã để thăng tu vi lên linh hải cảnh trung kỳ đình phong đáng tiếc thời gian của hắn quá ít nếu không việc đột phá một cảnh giới nữa là chuyện rất đơn giản trung quy vẫn là thiếu thời gian nhân sinh thường thường đều có những kịch tính của nó mạc tiểu đường vẫn là một bóng trong lòng cao trí viễn một ma trướng không có khả năng có thể nói quên là quên được ngoài miệng nói quên nhưng đêm khuya tĩnh lặng trong đầu vẫn hiện lên những hồi ức cái loại đau lòng này không ai có thể lý giải được sau khi mạc tiểu đường biểu lộ tâm ý tâm cảnh cao trí viễn lại có một bước đột phá mới mặc kệ là tu luyện ma đạo hay là chính đạo chỉ cần hiểu rõ tâm cảnh thì có thể đạt được thành tựu to lớn cũng không phải người tốt có hảo báo người xấu tự bị xét đánh chết hiểu rõ được tâm chỉnh toàn thân cao trí viễn tràn ngập tinh lực trạng thái hoàn hảo trước đó chưa từng có bình cảnh vô hình ở phía trước ở giờ khác này vô cùng mềm yếu giống như tuyết xuân đang hòa tan giờ khác này cao trí viễn bộc phát ra tiềm lực tu vi của hắn chuẩn bị đột phá muốn đột phá nằm mơ đi vân tiêu thủy đánh một quyền tới cao trí viễn đê tiện đệ tử của trường thiên phái kêu to nhưng bọn hắn không ngăn kịp vân tiêu thủy ngươi không cảm thấy mất mặt sao hai tay mặc tiểu đường xuất thủ vô số thiết lê hoa từ ống tay áo nàng bắn ra giống như xạ kích liên miên không dứt người muốn chết vân tiêu thủy nhìn thấy m ặ c tiểu đường che chở cho cao trí viễn quyền kinh mang theo lôi quang thanh thế kinh người đánh tới m ặ c tiểu đường lê hoa tri thuẫn m ặ c tiểu đường không hề lùi bước hai tay vẽ thành một bức tranh nửa vòng cung cuối cùng tiếp xúc cùng một chỗ nhất thời một đoá lê hoa chân nguyên to lớn bao quanh thân thể của nàng vào trong đoá lê hoa t r â n nguyên này phân minh ẩn chứa lực lượng mộc c h i áo nghĩa và thủy c h i áo nghĩa lê hoa t r â n nguyên bị nghiền nát mạc tiểu đường phun ra một ngụm tiên huyết tu vi của nàng cũng là linh hải cảnh hậu kỳ so với vân tiêu thủy thì yếu hơn rất nhiều áo nghĩa cũng không hiểu sâu bằng đối phương tự nhiên không chịu được một kích lửa giận có thể chống đỡ được mà không lùi bước đã ra khá lắm rồi ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi vân tiêu thủy phẫn nộ mạc tiểu đường năm lần bảy lượt khiêu chiến điểm cực hạn của hắn khiến cho hắn động sát tâm tiểu đường để ta lên đi đúng lúc này khí t ứ c trên người cao trí viễn vô cùng bình ổn không có tiếp tục thăng tiến mà chân nguyên ba động của hắn dĩ nhiên là cấp bậc linh hải cảnh hậu kỳ cho dù ngươi đột phá thì sao kết quả vẫn như trước không hề thay đổi vân tiêu thủy không muốn thấy cao trí viễn đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ nhưng đối phương chân chính đột phát hắn cũng không lo lắng theo như hắn thấy cao trí viễn vừa mới đột phá chân nguyên còn không có ổn định trạng thái thiên nhân hợp nhất còn chưa có kết thúc mà thực lực đối phương để thăng không đến mức thái quá theo như lời vân tiêu thủy xác thực chân nguyên của cao trí viễn chưa có ổn định chỉ là vừa rồi hắn một mực lo đột phá hỏa chi áo nghĩa trước đây hỏa chi áo nghĩa của hắn cũng đã đối mặt với đột phá nhưng lần này lại nước chảy thành sông thuận lợi hơn không biết bao nhiêu lần n g ư ờ i cẩn thận một chút mạc tiểu đường nhắc nhỏ ta sẽ chú ý cao trí viễn mỉm cười với mạc tiểu đường chăm chú nhìn vân tiêu thủy thối lui vào trong đám người mạc tiểu đường nhìn hai người đầu long này cao lại vân tiêu thủy mở đầu công kích vừa lên chính là thiên lôi thập bát quyền mà vừa rồi đánh cho cao trí viễn thổ huyết thế nhưng khí thế lần này đáng sợ hơn lần trước rất nhiều quyền ảnh hiện lên lôi điện thiểm điện ngang trời g i ơ kiếm đón đỡ cao trí viễn đơn giản phá liền mười sáu quyền đầu tiên quyền thứ mười bảy vân tiêu thủy nổi giận gầm lên một tiếng quyền ảnh lôi điện hóa thành một con lôi long dương nanh múa vuốt đánh về phía cao trí viễn thế đi như điện liệt diễm kiếm cao trí viễn lăng không nhảy lên một kiếm chém xuống thổi phù một tiếng lôi long bị chặt đứt đầu dư thế kiếm khí chưa tiêu tiếp tục công kích vân tiêu thủy đây là kiếm khí gì quyền thứ m ộ ư ơ i tám của vân tiêu thủy không kịp xuất ra hắn bị bức phải lui về phía sau kiếm khí của cao trí viễn phát ra hỏa diễm so với trong tưởng tượng còn cứng cỏi hơi rất khó diệt không chỉ phá được quyền thứ m ộ ư ơ i bảy của vân tiêu thủy là dư thế của kiếm khí còn lưu lại hơn Vân vào vương Viễn đây thân dâm nửa nhiên Không nào, Trần đứng trên đỉnh đại điện nghị sự. Thế nhưng mọi người ở đây không một ai phát hiện ra hắn. Bản thân diệp Trần hoàn mỹ dung nhập vào trong bóng dâm trên nóc nhà. Nếu không tỉ mỉ quan sát thì ngay cả bán bộ vương giả cũng không nào hiện ảnh nghĩa. Đúng như、diệp、Trần nói, chính ai ra của của Cao thực bất biết từ Thế một phát tỉ sát thì thể phát biệt Trí bất hủ khi chỗ chi hủ. lực. sự. cả được. đặc là là là Quả giả, kiếm Diệp đại mọi Diệp Diệp kiếm bộ mỹ mỉ ý. ý áo đã Đây ở ở đương nhiên kiếm ý của cao trí viễn không thể nào so sánh được với diệp trần Diệp、Trần、Ngoại kiếm Trần trừ bất ra hủ ý chính vì thế mà vân tiêu thủy liền thay đổi võ học đánh ra một quyền ẩn chứa thủy c h i áo nghĩa và lôi c h i áo nghĩa phụt hòa diễm kiếm khí bị tắt hơi nước nồng nặc bắn tới trước mặt cao trí viễn ẩn chứa trong đó là một tia lôi điện đánh lên người cao trí viễn khiến cho tóc tai của hắn dựng thẳng đứng lên thân thể bị chế trụ không có khí lực cùng lúc đó một con lôi long màu đen rít gào trùng kích lên người cao trí viễn phá cho ta toàn thân cao trí viễn cháy đen khoái miệng chảy ra rất nhiều tiên huyết ánh mắt vân tiêu thủy giật mình nhìn cao trí viễn hắn không ngờ một kiếm của cao trí viễn lại có thể chém đôi lôi l o n g màu đen của hắn không có khả năng vì sao hắn còn có thể xuất ra kiếm khí vân tiêu thủy kinh hãi phản ứng vô hình trở nên chậm chạp chỉ có diệp trần và lệnh hồ dực là nhìn ra cao trí viễn ở thời điểm mấu chốt chân nguyên để thăng không hề để ý tới gì chứng mạnh lẽ phá hủy sát chiêu của vân tiêu thủy đương nhiên nỗ lực của hắn cũng phải trả giá đắt kinh mạch trong cơ thể hầu như đã đứt đoạn chân nguyên hỗn loạn lúc này hắn cũng chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà chống đỡ xuất ra một kiếm cuối cùng về phía vân tiêu thủy liền vô lực vân sư đệ ngươi làm sao vậy lệnh hồ dực không có khả năng mở mắt trừng trừng nhìn cao trí viễn đánh bại vân tiêu thủy miệng hắn đề tỉnh vân tiêu thủy nhưng thực chất âm thầm dùng âm lãng công kích cao trí viễn bán bộ vương giả sinh ra âm lãng tuy không thể giết chết linh hải cảnh hậu kỳ nhưng để đối phương bị ảnh hưởng là điều có thể mà với tình cảnh của cao trí viễn lúc này làm sao có thể chống đỡ được Phụt. Một ngụm tiên huyết phun huyết hiện lên một tia kiên nghị. Hắn dùng hết khí phía thủy. chết. Lệnh hồ、dực、thầm giận, cách không Một tiên trong mắt trí một tia một tiêu ngụm đâm kiếm Muốn điểm viễn lên kiên dùng cùng vân giận, cuối ra, cao lực dực chỉ về ba đáng tiếc chỉ kính của lệnh hồ dực chưa có hiệu quả thì một đạo kiếm khí như sợi tóc đã phát chỉ kính của hắn không có sự ngăn trở nào một kiếm cuối cùng của cao trí viễn tự nhiên đâm xuyên qua thân thể của vân tiêu thủy đồng thời thân thể của hắn cũng bị đánh văng ra ngoài ngửa mặt lên trời phun ra vô số tiền huyết toàn thân bị hỏa diễm bao vây người nào cút xuống cho ta lệnh hồ rực nhìn về phía đỉnh mãi của nghị sự đại điện quát lên một tiếng chói tai khí t ứ c bán bộ vương giả bộc phát phóng thẳng lên cao thay đổi bất ngờ nếu như sư đệ của ngươi cùng đệ tử trường thiên phái của ta luận bàn thì ngươi xen tay vào làm gì trên đỉnh nghị sự đại điện bóng đen cử động hóa thành một người mặc áo lam chính là diệp trần hắn lạnh lùng cười thân hình trượt lóe xuất hiện ở trung tâm sân lớn là diệp trưởng lão diệp trưởng lão tới đệ tử trường thiên phái thở ra một hơi chọc khí lệnh hồ dực cấp cho bọn họ áp lực quá lớn một pho tượng thiên tài bán bộ vương giả có bao nhiêu cường đại không người nào biết chỉ có những thiên tài bán bộ vương giả mới có thể chống đỡ không thể nghi ngờ diệp trần và lệnh hồ dực cùng một cấp bậc ngươi là người phương nào ta chưa từng nghe qua trường thiên phái có vị bán bộ vương giả thứ hai lệnh hồ dực thấy diệp trần so với hắn còn trẻ tuổi hơn sát ý kiềm chế ở trong lòng lạnh lùng nói bất tài tại hạ là tân nhậm thái thượng trưởng lão của trường thiên phái diệp trần có thể cảm giác được tu vi của lệnh hồ dực và hắn tương đương nhau đều là bán bộ vương giả cao dai chỉ là khí tức của lệnh hồ dực so với hắc diệu vương còn mạnh hơn thái thượng trưởng lão của trường thiên phái lệnh hồ dực nhướng mày trường thiên phái từ lúc nào có một bán bộ vương giả trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ bí mật bồi dưỡng không có khả năng coi như bí mật bồi dưỡng làm sao có thể thoát khỏi sự giám thị của ba tông môn lớn chỉ có một lời giải thích duy nhất người này từ bên ngoài tới trường thiên phái hắn cùng trường thiên phái có quan hệ sâu xa như thế nào hay là bọn họ không có nói cho người biết tình của của trường thiên phái ta khuyên ngươi một câu tốt nhất là nên ly khai trường thiên phái bằng không ngươi sẽ hối hận vì đã đến đây lệnh hồ dực cũng không vội vã động thủ tu vi của diệp trần và hắn tương đương nhau Hắn mặc u điều Nếu ố đối n đánh phương không phải là điều dễ dàng. Tình cảnh của trường thiên nhiên ràng. không nhận thượng trưởng lão của trường thiên phái. Có ta ở đây sẽ không cho phép ngoại nhân để vũ nhục trường thiên đây để phái thái phái. phái. phải chức cho phép bại biết lại là làm lão dễ ta tự ta ta của của Có ra sao sao rõ sẽ m vị vũ ở kệ là cực thiên tông cũng vậy ngốc ưng cốc cũng chẳng sao hay là đại địa c h i hùng gia tộc cũng khẳng k h á c gì tất cả đều không có khả năng đứng trước mặt ta mà vũ nhục trường thiên phái nghe vậy lệnh hồ rực giận giữ cười lớn hắn khuyên bảo như vậy đã cấp cho diệp trần không ít mặt mũi nghĩ không ra đối phương không cấp cho bản thân hắn mặt mũi mà còn không để ba tông môn lớn vào trong mắt xem ra ngươi không thấy quan tài không rơi lệ con mắt lệnh hồ rực híp lại sát khí nổi lên bốn phía cực thiên tông có lòng vậy tiếp một kiếm của ta một đạo kiếm khí màu trắng từ chỗ ở của lục trưởng lão bắn tới người phát ra kiếm khí hiển nhiên là lục trưởng lão tuy lục trưởng lão thần trí không rõ ràng không phân biết được ai với ai nhưng đối với khí thức bán bộ vương giả của ba tông môn lớn vô cùng quen thuộc cực thiên tông là tông môn tu ma trong cực thiên tông ma công lợi hại nhất chính là ma công mà lệnh hồ dực tu luyện ma công này tự nhiên chính là tiêu chí của cực thiên tông cho nên khi lục trưởng lão cảm ứng được cỗ hơi thở này mới kêu lên s u ấ t một kiếm đánh tới muốn chết lệnh hồ dực nắm tay phải lại cách không đánh tới phụt một tiếng kiếm khí của lục trưởng lão bị quyền kinh cách không đánh nát theo gió mà tiêu tán dư thế quyền kính chưa tiêu đánh lên chân nguyên hộ thể của hắn khiến hắn bay ngược về phía sau lệnh hồ dực còn muốn ra tay đánh cho lục trưởng lão bị thương nặng nhưng diệp trần đã rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm vừa ra đã phát ra kiếm ý lạnh thấu xương giống như một cơn lốc hủy diệt tập kích lệnh hồ dực lúc này lệnh hồ dực không còn tâm trạng đối phó với lục trưởng lão nữa hắn cảm giác được chỉ cần bản thân hơi sơ ý một chút thôi sẽ trả giá đắt hủy diệt kiếm ý thảo nào ngươi kiêu ngạo như vậy nhãn thần lệnh hồ dực ngưng trọng cao trí viễn vừa rồi sử dụng bất hủ kiếm y đã nằm ngoài dự liệu của hắn nhưng bản thân hắn còn chưa để vào trong mắt thế nhưng hủy diệt kiếm y của diệp trần tuyệt đối không phải cao trí viễn có thể so được chỉ sợ đã đạt tới tứ giai đ ỉ n h phong thậm chí là ngũ giai hơn nữa trên phương diện công kích hủy diệt kiếm y đáng sợ hơn bất hủ kiếm y rất nhiều chỉ là kiếm y cao không có nghĩa là thực lực cũng cao ma phong thần quyền chân phai tiến về phía trước một bước cánh tay phải lệnh hồ dực huyễn hóa ra vô số tàn ảnh quyền phong màu đen phô thiên cái diện đánh tới diệp trần trong quyền phong này ẩn chứa phong chi áo nghĩa và hắc ám áo nghĩa giống như một cơn gió hắc ám đi đến đâu người chết đến đó thanh thế rất kinh người lùi lại phá tà kiếm trên tay diệp trần tà tà vung lên tàn nguyệt kiếm kính xé rách quyền phong màu đen nghịch lưu mà lên không tốt kiếm chiêu tàn nguyệt của diệp trần quá cường đại lệnh hồ dực có dự cảm ngay cả chân nguyên hộ thể của mình cũng không thể nào ngăn trở được kiếm kinh này bá hắc sắc huyễn ảnh chợt lóe lên lệnh hồ dực bay lên cao mất đi lục tiêu hắc sắc kiếm đánh một đường thẳng tắp bay đi thật xa rồi mới tiêu tán ma phong thiên khấp lệnh hồ dực đang muốn thi triển chiêu thức tối hậu trong ma phong thần quyền thế nhưng thức mở đầu còn chưa có thi triển hết diệp trần đã xuất hiện ở trước mặt hắn bất đắc d ĩ lệnh hồ dực nệ một quyền lên thân phá tà kiếm của diệp tràn cả hai người đều bắn lên trời cao ngay cả ngọn núi cao nhất trường thiên phái cũng chỉ còn lại một điểm đen vì sao tộc độ nhanh như vậy lệnh hồ dực hoảng sợ ở đây hẳn là sẽ không lan đến ngọn núi cao nhất trường thiên phái trên trời cao lệnh hồ dực và diệp trần đứng cách nhau vài dặm phá tà kiếm trên tay diệp trần xuất r a kiếm quang vô cùng sắc bén co r ũ i không ổn định người rốt cục là người phương nào diệp trần thể hiện thực lực đáng sợ như vậy khiến cho lệnh hồ dực phải kinh hãi hắn tuy không nằm trong bằng dự khuyết sinh tử cảnh của huyết thiên đại lúc nhưng hắn tự nhận cho dù là thành viên dự khuyết sinh tử cảnh cũng có vài người không phải là đối thủ của hắn hắn bất quá chỉ sinh muộn mấy năm mà thôi còn chưa có tiến nhập sinh tử bí cảnh ta là ai không quan trọng quan trọng là ngươi nên trở về nói cho mọi người một chút đừng để người cực thiên tông đến đây rước lấy nhục nhã diệp trần thản nhiên đáp cuồng vọng ngươi cho rằng có thể đánh thắng được ta lệnh hồ dực quát lên một tiếng chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn quyền sáo trên tay tản mắt ra một vòng quang hoàn bá đạo cái bao tay này là do lệnh hồ dực may mắn có được là một đôi ngụy cực phẩm quyền sao dựa vào đôi quyền sao nào hắn mới dạm ngạnh kháng kiếm khí của diệp trần diệp trưởng lão c ư nhiên bức lui đệ nhất thiên tài lệnh hồ dực thật mạnh quá diệp trưởng lão đến tột cùng có lai lịch như thế nào mọi người ở trường thiên phái tuy biết diệp trần có quan hệ với chiến vương nhưng thận phận của hắn thì không một người nào biết được cho nên mọi người đối với diệp trần vô cùng hiếu kỳ bởi vì với thiên phú và thực lực của diệp trần như vậy hắn không có khả năng là một người vô danh rất có thể là một nhân vật oai phong lẫm liệt trên sân rộng lục trưởng lão và lý trưởng phong đứng chung một chỗ lục trưởng lão không có giống như lần trước liều lĩnh tấn công lệnh hồ dực bởi vì có diệp trần đang đánh nhau với lệnh hồ dực tuy thần trí của lục trưởng lão không rõ ràng nhưng bản năng vẫn còn đó các ngươi dẫn trí viễn đi nghỉ ngơi trước lý trưởng phong phân phó cho vài tên chấp sự mang cao trí viễn đi nghỉ ngơi sau đó ánh mắt lại để ý lên cao lệnh hồ dực không phải là một người dễ đánh bại hiện tại chỉ có diệp trần mới có khả năng đó nếu như ngay cả diệp trần cũng không thể nào đánh bại được lệnh hồ dực thì sau này trường thiên phái không thể sống nổi đình đình đang đang quang mang rực rỡ ở trên không trung không ngừng lóe sáng diệp trần và lệnh hồ dực giao tranh rất kịch liệt tốc độ xuất chiêu của hai người rất nhanh đám người lý trường phong muốn nhìn thấu cũng không được cả hai người đều là thiên tài thân kinh bắt chiến cuộc chiến kịch liệt không thể dùng lực công kích để mà hình dung ngoài tốc độ kinh nghiệm ra thì đây còn là cuộc chiến đấu về thiên phú mà phong thiên k ấ p lần này lệnh hồ dực thuận lợi thi triển ra thức mạnh nhất của ma phong thần quyền một thức này mang theo phong c h i áo nghĩa và hắc ám áo nghĩa kết hợp với nhau một quyền này đánh ra tạo thành một con l ố c đen sẫm vù vù rung động trong mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc giống giống như trời đất đang khóc quả nhiên so với hắc diệu vương mạnh hơn rất nhiều tuổi của hắc diệu vương quá lớn theo lý thuyết không có khả năng bước vào sinh tử huyền quan nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn có gắng bước vào chỉ là luận thực lực hắc diệu vương không bằng lệnh hồ dực lại càng không giống như lôi linh vương lôi linh vương là cường giả bán bộ vương giả mạnh nhất đáng sợ nhất mà diệp trần đã gặp nếu như không sử dụng thiên hạt kiếm không gọi ra nguyên hoàn ảnh tượng diệp trần cũng không nắm chắc thắng được lôi linh vương đối mặt với một quyền tuyệt cường của lệnh hồ dực diệp trần cũng không tránh né phá ta kiếm thẳng tắp chém tới trong hư không xuất hiện một đạo kiếm khí hình cung kinh diễm màu đen khi tàn nguyệt kiếm khí của diệp trần xuất ra ma phong thiên khớp của lệnh hồ dực yếu nhược hơn không ít hai đòn công kích của hai người chạm nhau quyền phong bắt đầu khởi động như nước thủy triều lập tức bị bổ ra làm đôi căn bản không thể ngăn trở một chút nào lệnh hồ dực cả kinh liên tục xuất quyền mới trung hòa được một kiếm này thế nhưng chiêu tiếp theo của diệp trần lập tức đánh tới xích trong hư không kiếm quang trượt lóe lên diệp trần đột ngột đi tới trước mặt lệnh hồ dực một kiếm đâm tới bởi vì tốc độ một kiếm này quá nhanh lại không có quỹ tích cố định một lỗ kiếm nhỏ như sợi tóc xuất hiện trên chân nguyên hộ thể của lệnh hồ dực Thương một tiếng, ngực lệnh hồ dực tué lên hỏa tinh, toàn thân bay ngược về phía sau chừng một tươi. tốc Trong phát tích Trần miễn cưỡng có thể thấy、rõ. Thế nhưng quỹ tích xuất kiếm của Diệp Trần、Hán、một lệnh hồ hỏa phía chừng há phun lệnh hồ lạnh, hắn nhưng hắn không ngược cưỡng được. ngực lên bốn ngụ lòng động miễn cũng ứng gì? dặm, mồm máu kiếm kiếm điểm cảm độ di Diệp Diệp rực rực của có của là ra sau quỹ quỹ bay ba Đây về rõ. ở huyết thiên đại lục hắn không phải chưa có giao tiếp qua với thiên tài đứng đầu trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh cũng có một hai vị cùng với hắn đã giao thủ qua trên h nhưng không có một ai có được tốc độ xuất thủ như ế được có có tốc một độ xuất Trần. ai Diệp cái sân rộng ở ngọn núi cao nhất trường thiên phái mọi người nhịn không được hít một ngụm lãnh khí diệp trần lại có thể đánh bại lệnh hồ rực một cách dễ dàng như vậy điều này làm cho bọn hắn giật mình vô cùng chỉ nhìn một kiếm kia vùa xuất ra lực công kích cường đại của tàn nguyệt bị lãng quên một cách nhanh chóng đối với người dùng kiếm tốc độ sử dụng kiếm của họ mới là điều đáng sợ ngẫm lại khi hai cao thủ giao đấu một người còn chưa có động mà người kia đã xuất ra một kiếm đó là dạng thực lực kinh khủng đến như thế nào thực lực của diệp trưởng lão quả thật cường đại vô cùng lệnh hồ dực ở huyết thiên đại lục tiếng tăm lừng lẫy là một thanh niên thiên tài thế mà cũng không chống đỡ được bao nhiêu lâu không thể như vậy được một kiếm vừa rồi lệnh hồ dực căn bản không cảm ứng được nếu như diệp trưởng lão có thể chỉ dạy cho chúng ta làm sao có thể xuất kiếm nhanh được như vậy thì tốt biết mấy một kiếm thông minh sắc sảo của diệp trần bọn họ tự nhiên muốn học cũng không được trừ phi là tham ngộ được khoái chi áo nghĩa diệp trần ở trên phương diện xuất kiếm đích xác đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực cho dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không nhất định làm được giống như hắn còn muốn đánh nữa diệp trần không có dự định đánh chết lệnh hồ dực các thế lực ở thiết huyết vực có căn cơ rất sâu không cần phải chuyện gì cũng là tuyệt dù sao hắn còn ở trường thiên phái này dài dài thắng bại chưa phân không nên đắc ý quá sớm sắc mặt lệnh hồ rực xám xịt hắn giọng nói trước mặt một người tuổi tác so với hắn còn trẻ hơn thực lực còn muốn kinh nhân hơn khiến cho bản thân hắn một điểm mặt mũi cũng không có đồng thời thực lực cường đại của diệp trần lại chiến cho lệnh hồ rực chấn động đến tận sâu trong thâm tâm hắn nghĩ không ra ở trên huyết thiên đại lục n à y hoặc mà những hải vực xung quanh còn có nhân vật nào như diệp trần diệp trần thấy lệnh hồ dực chưa có từ bỏ ý định thấy đối phương còn có thủ đoạn chưa có thi triển ra nhưng bản thân hắn cũng không sợ dưới sinh tử cảnh có thể khiến cho diệp trần kiêng kỵ cũng không có mấy người mà những người đó diệp trần cũng đã gặp qua một hai người phá t à kiếm ở trên tay của diệp trần không nhìn thấy thân kiếm chỉ có thể thấy được những lỗ trống trên thân kiếm những lỗ kiếm này giống hệt như tuyệt chiêu mang â n diệt của hát y lão giả dĩ nhiên ở trên hư không có thể lưu lại một tia vết tích Tuy một kiếm thông minh sắc xảo này、so、ra kém hơn, tàn nguyệt thì thể tốc một trình độ nhất định, trừ thẹn thân thực hiệu quả nếu này lực lực ngự cực sắc cũng cái cái cao, cũng chỉ kiếm minh kém Mà xem kiếm kiếm mình mà độ độ không Khi không không nói hai phi ai phải thôi. đến đến hơn, nhưng hơn sanh hơn nhanh định, phòng nào nào. bản gặp so so xảo xa. ra đủ về phần có thể ở trên hư không lưu ngân là do kiếm ý của diệp trần quá cường đại hủy diệt kiếm ý ngũ giai tương đương với kiếm ý bình thường lục giai đã có thể ảnh hưởng tới cấu tạo không gian nếu như không phải thực lực của diệp trần còn hơi yếu không thể phối hợp kiếm ý với nhau bằng không chỉ bằng và o hủy diệt kiếm ý ngũ dai cộng thêm phủ xuống ý chí chiếu hình có thể ở ngoài nghìn vạn dặm giết địch đây chính là thủ đoạn của vương giả sinh tử cảnh tài năng lệnh hồ d ự c làm sao có thể tránh thoát được một kiếm này của diệp trần kiếm ý cường đại kia giống như linh hồn lực hoàn toàn tập trung vào hắn mặc kệ lệnh hồ d ự c dãy ruộ như thế nào cũng không có biện pháp thoát đi phẳng phất giống như mắc phải màng n h ệ mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm bán cực phẩm áo giáp xuất hiện trên người lệnh hồ dực xuất hiện một lỗ kiếm sắc mặt lệnh hồ dực càng lúc càng tái nhợt trong miệng thỉnh thoảng phun ra một ngụm tiên huyết còn không chịu lý khai diệp trần đến bây giờ mới chỉ xuất ra sáu thành thực lực tu vi đối phương cùng hắn tương đương vậy mà không xứng để cho diệp trần toàn lực ứng phó cho tới nay bản thân diệp trần đều vượt cấp khiêu chiến cho dù gặp phải thiên tài đứng đầu cũng như vậy huống chi chỉ là một lệnh hồ dực xích lúc này đây lỗ kiếm phẳng phất xuyên phá hư không xuất ra vô số đường chỉ màu đen xuyên thấu qua ngực của lệnh hồ d ự c o、wow! a bán cực phẩm áo giáp trên người lệnh hồ d ự c rốt cuộc cũng bị phá hỏng hắn phun ra một ngụ máu m lớn lệnh hồ d ự c cảm giác được sinh cơ bản thân mình bị một kiếm này lấy đi không ít xương cột sống hình như cũng có một lỗ kiếm nho nhỏ kiếm y kinh khủng dĩ nhiên lại tấn công vào cốt tủy của hắn sự cường đại của diệp trần khiến cho bản thân lệnh hồ d ự c giận sôi sùng sục ghê tởm đây là ngươi bức ta cực thiên ma thể hộ thể chân nguyên của lệnh hồ dực bỗng nhiên c ó rút lại bám chặt vào mặt ngoài da thịt vừa nhìn qua thân thể hắn phảng phất giống như biến thành kim cương màu đen không giống như nhân thể công pháp thiên cấp diệp trần nhướng mày không thích hợp tựa hồ không xong truy cập h a l e z i com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé thiên cấp công pháp không thể truyền thừa chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà tìm hiểu cũng chỉ có một vài biện pháp đặc thù để tham khảo nhưng tham khảo thiên cấp công pháp cũng không hoàn mỹ so với việc diệp trần dựa vào chính mình tìm hiểu thanh l i ê n kiếm quyết mặc kệ là cơ sở hay dị năng đặc thù thì kém hơn rất nhiều ta muốn phế bỏ ngươi như dự liệu của diệp trần cực thiên ma thể của lệnh hồ dực không phải do tự bản thân hán tìm hiểu được đây là một vị vương giả sinh tử cảnh trong lịch sử của cực thiên tông từ cực thiên ma công diễn hóa ra công pháp thiên cấp đồng dạng là cực thiên ma công nhưng có thể diễn biến ra công pháp thiên cấp không giống nhau nhưng mặc kệ là loại nào đi chăng nữa cũng rất khó tham khảo lệnh hồ dực có thể tham khảo được nói lên thiên phú của hắn rất cao cực thiên ma thể có công dụng cường điệu kích thích hoạt tính của thân thể để thân thể ở trên phương diện phản ứng tốc độ bạo tăng khả năng vận dụng chân nguyên cũng đạt đến cực hạn so với việc vận dụng chân nguyên của một vị vương giả sinh tử cảnh là như nhau tóm lại so với bán bộ vương giả thì cường đại hơn rất nhiều ba tốc độ của lệnh hồ dực nhanh hơn trước rất nhiều dĩ nhiên vượt qua tốc độ di chuyển của diệp trần hiển nhiên cực thiên ma thể này có thể mang đến cho hắn sự tăng phục cực đại cử phong thiên khấp đồng dạng chiêu thức nhưng giờ khác này trên tay lệnh hồ dực thi triển ra uy lực tuyệt luân trình độ dung hợp áo nghĩa tăng cao thêm một bậc khả năng vận dụng chân nguyên cũng tăng lên rất nhiều thiên cấp công pháp này cũng không kém không biết cực thiên ma thể chân chính và chiến vương bạch kim kiếm thể khi xuất ra sẽ như thế nào sắc mặt diệp trần không hề biến đổi nếu như hắn nguyện ý có thể thi triển kiếm vực ngay lập tức để cho lệnh hồ dực lâm vào cảnh xử tử lăng trì nhưng dù cho không có kiếm vực chỉ với kính hoa tan biến diệp trần cũng khiến cho lệnh hồ dực bị thương nặng chỉ là đối phương không đáng để cho hắn bại lội nhiều con bài chưa lật phá hai tay cầm kiếm lần thứ hai diệp trần thi triển ra s á t chiêu kiếm đạo tàn nguyệt lần tàn nguyệt có ẩn chứa đặc tính hủy diệt cường liệt đây chính là hiệu quả của việc hủy diệt kiếm ý hoàn toàn g a trì vào trong chiêu thức chỉ thấy một vòng tàn nguyệt màu đen ở trên hư không t r ư ợ t lóe lên rồi biến mất lưu lại vết tích rất dữ tợn huyết hoa đầy trời lệnh hồ d ự c vì sao tới lại vì sao trở về trên ngực lệnh hồ d ự c bán cực phẩm áo giáp đã hoàn toàn tan vỡ vết kiếm huyết sắc hầu như cắt ngang ngực hắn tiền huyết từ đó chảy ra xối xả vì sao lệnh hồ d ự c không có một chút năng lực phản kháng trên mặt hắn tràn ngập sự kinh ngạc không thể tin tưởng cực thiên ma thể là con bài chưa lật lớn nhất của hắn cũng là thứ mà hắn cậy vào để tiến nhập sinh tử bí cảnh lần này vậy mà lại bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy mà nhìn qua diệp trần một điểm lao lực cũng không có hắn nào đâu biết rằng diệp trần đã cường đại đến trình độ không thể dùng lý thuyết để suy đoán muốn đánh thắng được diệp trần mà tu vi không chiếm được ưu thế căn bản không có hy vọng thắng lợi đối với một thiên tài vượt cấp khiêu chiến trở thành món ăn thúc uống của họ diệp trần vượt cấp khiêu chiến đã trở thành một điều cơ bản của hắn rõ ràng trận chiến này hai người không cùng một cấp bậc điều này quá cường đại mọi người ở trường thiên phái mở to mắt nhìn nhãn lực của bọn họ không có bao nhiêu bọn họ chỉ biết lệnh hồ dực mặc kề để thăng thực lực lên như thế nào cũng giống như một món đồ chơi trên tay của diệp trần vậy đơn giản bị hành hạ đồng dạng là thiên tài mà tranh lệch cũng quá lớn đi chậm rãi rơi xuống sân rộng trên ngọn núi cao nhất diệp trần thu kiếm vào vỏ sắc mặt như thường diệp trần không có ý định đi nhìn lệnh hồ dực đối phương nhận một kích toàn lực của hắn không trải qua mấy năm tĩnh dưỡng cũng đừng nghĩ đến việc khôi phục lại đến thời kỳ toàn thịnh chỉ với hủy diệt kiếm y thôi cũng đủ khiến cho đối phương đau đầu rồi đây chính là kiếm y không có gì không hủy được ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng khó thanh trừ chậm rãi thở dài một hơi diệp chân ngẩng cổ nhìn lên trời không biết ở chân linh đại lục bọn họ đã đạt tới trình độ nào lấy tiềm lực của độc cô tuyệt hẳn so với lệnh hồ dực cường đại hơn mấy lần đạm thai minh nguyệt cũng có thể như vậy còn có con quái vật sở trung thiên nữa diệp trần không biết thiên tài ở các địa phương khác như thế nào nhưng ở chân linh đại lục hắn tối coi trọng chính là ba người này đ ộ c cô tuyệt với tuyệt vọng đao ý thực lực so với diệp trần lúc đó cũng chỉ hơn kém nhau một đường chỉ đạm thai minh nguyệt ở trong m ộ phần của tứ cực đại đế đoạt được chỗ tốt so với không gian áo nghĩa của diệp trần còn hoàn hảo hơn mà thiên phú của nàng cũng chẳng kém gì đ ộ c cô tuyệt thực lực khó lường sở trung thiên luận ngộ tính cùng thiên phú là kém cỏi nhất thậm chí bài danh còn không có nằm trong top 20. thế nhưng hắn có cương linh thể vạn năm khó gặp đây có thể so với nguyên hoàng pháp thể thể chất bản thân bị trọng thương lệnh hồ rực và vân tiêu thủy xám xịt rời trường thiên phái mạc tiểu đường là đệ tử của cực thiên tông nên cũng đi theo trở về trước khi đi nàng ủy thác người cho cao trí viễn biết lần này trở về nàng sẽ thoát ly cực thiên tông gia nhập trường thiên phái diệp trần lắc đầu chuyện của mặc tiểu đường chỉ sợ còn gặp phải những điều chắc t r ở phía trước đương nhiên nếu như cực thiên tông có thể thả người đó là điều tốt nhất đánh bại lệnh hồ dực diệp trần ở trường thiên phái đối với mọi người là một liều thuốc an thần tâm trạng ủ rũ khi suốt ngày bị các tông môn khác sỉ nhục đã không còn thay vào đó là tinh thần phân chấn mấy năm nay trường thiên phái đã chịu quá nhiều sỉ nhục rồi giờ đây cơ hội quật khỏi của trường thiên phái đã đến trở lại ngọn núi của mình diệp trần bài trừ tạp niệm tiếp tục tìm hiểu áo nghĩa tu luyện kiếm pháp kính hoa phá diệt đã viên mãn rồi tàn nguyệt cũng có chút tiến bộ nhưng khả năng hữu dụng của nó lại không bằng linh t ề nhất kiếm k h ó i chi áo nghĩa có tiến bộ mạn chi áo nghĩa hẳn ra cũng theo đó mà tiến bộ đi tàn nguyệt chú trọng công kích kính hoa phá diệt chú trọng vây khốn và công kích vào một điểm linh t ề nhất kiếm trên phương diện công kích kém hai kiếm kia nhưng tác dụng của nó lại không nhỏ chút nào nếu gặp phải người có thực lực tương đương với hắn linh t ề nhất kiếm nói không chừng có thể tạo được tác dụng trọng yếu trong việc phân định thắng bại cực thiên tông thấy lệnh hồ dực và vân tiêu thủy thương nặng trở về cực thiên tông rung động từ tông chủ thái thượng trưởng lão cho tới đệ tử nội môn đệ tử ngoại môn đều khiếp sợ dị thường vân tiêu thủy thương nặng trở nặng về còn chưa tính. Dù sao, vân tiêu thủy cũng ò n tính vân chưa c thủy sao tiêu Dù chỉ có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong mà lệnh hồ dực chân chính là bán bộ vương giả thực lực cũng lọt vào trong top những bán bộ vương giả mạnh nhất vậy thì ai có thể đả thương hắn đến mức như vậy lẽ nào lọt vào sự vây công của một nhóm bán bộ vương giả trên đại điện cực thiên tông sắc mặt tông chủ cực thiên tông và thái thượng trưởng lão đều không tốt chút nào bọn họ từ trong miệng hai người lệnh hồ dực biết được nguyên nhân sự tình lần này bọn họ thực sự nghĩ không ra trường thiên phái từ đâu lấy ra một bán bộ vương giả trẻ tuổi như vậy ngay cả lệnh hồ dực cũng không phải là đối thủ của hắn ngươi và hắn đã giao thủ chắc chắn biết rõ thực lực của hắn đã đạt được đến trình độ nào rồi chứ Thái thượng trưởng lệnh ã lão o bào vào của cực mặc chàn chăm vai lang thiên tông là một vị lão giả mặc trường tinh mắt tính. hùm khí như phần Hắn giả Đôi giống mười giã lưng ưng, nhìn gấu, là l màu xám, vị đầy. chú hồ dực dò d hỏi. Lệnh hồ ự chính c là đại đệ tử của cực thiên tông đại vị so với thái thượng trưởng lão cũng không thấp gần với tông chủ lúc này lệnh hồ dực mới bình tĩnh lại mở miệng nói ta đã cùng với hồ thiếu của thiên hủ yêu tông giao thủ theo như ta thấy ngay cả hồ thiếu cũng không phải là đối thủ của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cân tài ngang sức mà thôi hổ thiếu cũng không phải là đối thủ của hắn tông chủ cực thiên tông là nhị gia gia của lệnh hồ dực gọi là lệnh hồ hầu nghe thấy lệnh hồ dực phân tích như vậy chân màu không khỏi co a lại thiên thủ yêu tông ở thiết huyết đại lục là một trong thập đại yêu tông thế lực so với thiết để yêu tông ở thiết yêu vực còn mạnh hơn rất nhiều mà hổ thiếu của thiên hổ yêu tông là thiên tài đứng đầu trong bộ tộc yêu thú dĩ nhiên có thể đạt được cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đình phong ở trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh cũng đứng thứ m ộ ư ơ i năm năm ngoái lệnh hồ dực cùng với hắn giao thủ đã bị một chảo của hồ thiếu phá vỡ hộ thể chân nguyên dưỡng thương một tháng mới khôi phục không có khả năng hồ thiếu cùng với người đánh một trận cũng không có toàn lực ứng phó lão già mặc áo xám không muốn x ỉ nhục lệnh hồ dực nhưng sự thực vẫn là sự thực hồ thiếu là hậu đại của bộ tộc thiên hổ huyết mạch thiên hổ rất thuần khiết tuy rằng không thể so sánh được với tổ tiên thiên hổ nhưng mà cũng rất đáng sợ hơn nữa tu vi cũng đã đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đ ỉ n h phong thực lực đáng sợ như vậy cho dù là hai lệnh hồ dực cũng không phải đối thủ của hắn lệnh hồ dực gật đầu cho nên ta mới nói hổ thiếu nhiều nhất mới cùng hắn cân tài cân sức là thiên tài lệnh hồ dực cũng có ngạo khí bại bởi diệp trần đối với hắn là một việc rất khó tiếp nhận nhưng còn không đến mức bản thân hắn phủ nhận thực lực của diệp trần theo như hắn thấy hổ thiếu chắc gì đã mạnh hơn diệp trần cũng là người tám lạng người nửa cân mà thôi mà bản thân lệnh hồ dực muốn chiến thắng hồ thiếu và diệp trần thì cũng lại để thăng tu vi lên sinh tử huyền quan đệ nhất trọng khái lệnh hồ dực thụ thương vô cùng nghiêm trọng nói xong những lời này liền phun ra một ngụm tiên huyết người trước tiên xuống dưới nghỉ ngơi đi lệnh hồ hầu quan tâm nói nhị thúc lần này ta sẽ bế quan trường kỳ mãi cho đến khi sinh tử bí cảnh bắt đầu mới xuất môn đã bị trọng thương như vậy bán bộ vương giả bình thường không mất mấy tháng bế quan cũng không nhất định có thê khôi phục lệnh hồ dực đã có toàn bộ cực thiên tông chống đỡ tài nguyên sung túc hắn nắm chắc trong vòng một tháng có thể triệt để khỏi hẳn thời gian kế tiếp hắn sẽ cố gắng chạy nước rút cố gắng đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng hắn có cảm giác hành trình sinh tử bí cảnh lần này sẽ giúp cho bản thân hắn cường thịnh lên rất nhiều sẽ vượt xa hiện giờ mục tiêu của hắn là phải vào được trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh ngọn núi xanh tươi mây trắng lượn lở trên đỉnh núi một đạo thân ảnh màu xanh đứng yên bất động bảo kiếm trong tay không ngừng đâm ra lúc nhanh lúc chập suy suy suy suy vết kiếm lóe ra dừng lại ở trên hư không chừng một tức thời gian rồi mới tán đi cách đó không xa cao trí viễn từng bước bước lên đỉnh núi thấy diệp trần đang luyện kiếm hắn l ặ n g lặng đứng yên một chỗ chờ ánh mắt nhìn diệp trần vô cùng chăm chú hư không lưu ngân khoảng cách đến pha toái không gian không còn xa nữa cao trí viễn đối với thực lực của diệp trần có nhận thức mới hắn không phải người không có kiến thức mà vô cùng rõ ràng có thể khiến làm được hư không lưu ngân là một việc không dễ dàng gì một kiếm này của diệp trần đại biểu cho việc tiếp cận với lực lượng phá toái không gian lực lượng này rất đáng sợ người đã đến rồi diệp trần thu kiếm vào vỏ xoay người lại bái kiến diệp trưởng lão diệp trần phất tay nói tuổi tác của ta so với ngươi không sai biệt lắm không cần đa lễ diệp trần quan sát cao trí viễn một lượt rồi nói xem ra ngươi đã khỏi hẳn tu vi cũng để thăng tới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tiến triển so với dự liệu của ta nhanh hơn một chút ta còn phải cảm tạ đan dược trị thương và chân nguyên thủy tinh của diệp trưởng lão đánh với vân tiêu thủy một trận kinh mạch của cao trí viễn gần như đã đứt thành từng kích cũng may diệp t r ầ n cái gì cũng có chút ít nhưng một ít thiên tài địa bảo thì không thiếu hắn tùy tiện lấy ra vài loại bảo vật chân quý liền khiến cho thương thế của cao trí viễn trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục tu vi cũng nâng cao một bước đạt tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong gọi ngươi qua đây là muốn ngươi kể cho ta nghe về những thanh niên đồng lứa ở trên huyết thiên đại lục sinh tử bí cảnh còn hai tháng nữa là mở cửa diệp trần cũng cần phải biết được tình huống của những người tham gia cao trí viễn biết thanh niên đồng lứa trong miệng diệp trần là những tuyệt đỉnh thiên tài trong năm mươi năm qua mà độ tuổi của những thiên tài này không hề tranh lệch nhau là mấy đều còn rất trẻ chỉnh lý lại một chút thông tin trong đầu mình cao trí viễn bắt đầu nói ở huyết thiên đại lục có năm mươi người tiến vào bảng dự khuyết sinh tử cảnh chỉ là trong những năm gần đây ở huyết thiên đại lục người ta thường nhắc tới bát đại yêu thiếu cùng với tứ ma bát đại yêu thiếu tứ ma diệp trần cao mày suy tư cao trí viễn lại nói trong bát đại yêu thiếu có năm yêu thú ba nửa yêu trong tứ ma có một người là ma nhân ba người còn lại là nhân loại trước tiên nói về bát đại yêu thiết trong bát đại yêu thiếu người dẫn đầu chính là tượng thiếu của chiến tượng tông đứng thứ ba trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh sở hữu huyết mạch của thượng cổ chiến tượng thần lực vô địch chỉ bằng vào lực lượng thân thể không có mấy người có thể là đối thủ của hắn có người nói lực lượng thân thể của hắn từ lâu đã vượt qua trăm vạn cân vượt qua trăm vạn cân đích xác không thể coi thường diệp trần không khỏi nghĩ tới yến phượng phượng đều là yêu thú trong một trăm yêu thú huyết mạch của yến phượng phượng vô cùng thuần khiết hơn nữa lại là huyết mạch của thanh phượng một vài yêu thú trong trăm thú tuy rằng một đời đều có truyền thừa xuống dưới nhưng huyết mạch lực lượng chỉ sợ là càng ngày càng ít hậu đại rất khó xuất hiện một người có huyết mạch thuần khiết đây là sự tình không có biện pháp nào để khắc phục thật giống như nửa yêu ở huyết thiên đại lục ai cũng biết có hơn một nghìn ứ c nửa yêu nhưng sinh hoạt thành gia tộc phỏng chừng không có đến một phần nghìn đa phần nửa yêu đều sống với người bình thường chỉ còn lại một tia huyết thống nửa yêu thôi ở chân linh đại lục thành viên của gia tộc nửa yêu rất thưa thớt nhưng người có huyết mạch nửa yêu cũng có tới trăm ứ c trên thực tế nửa yêu và nhân loại không có đường ranh giới phân cách nửa yêu bình thường nhất nói hắn là nhân loại cũng không phải không đúng tượng thiếu có thể trở thành người đúng đầu bát đại yêu thiếu chỉ sợ huyết mạch thượng cổ chiến tượng của hắn đã gần tiếp cận với tổ tiên rồi hơn nữa theo như diệp trần biết yêu thú có thể thông qua thiên phú của bản thân và thủ đoạn đặc thù để tiến hành phản tổ nếu như phản tổ thành công sẽ trở thành thành viên độc nhất vô nhị trong bách thú huyết mạch trong cơ thể không có người nào có đứng thứ hai trong bát đại yêu thiếu chính là xà thiếu hắn là đệ tử của gia tộc nửa yêu gia tộc cửu đầu xà huyết mạch cửu đầu xà đã kích hoạt đến tận cùng đứng thứ bảy trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh cũng là đối thủ của tượng thiếu trong vài thập niên gần đây ách huyết thiên đại lục cũng có gia tộc cửu đầu xà diệp trần sửng sốt diệp trần dĩ nhiên lại đi bồi dưỡng hai thành viên của gia tộc cửu đầu xà chính là vương xà và vương mị vương xà không sai biệt lắm cũng đã kích phát huyết mạch cửu đầu xà rồi chỉ là tu vi còn kém một chút không nghĩ ra ở cửu đầu xà gia tộc ở chân linh gia tộc lại bị diệt môn ở huyết thiên đại lục lại còn có một chi một chi gia tộc cửu đầu xà này phỏng chừng so với gia tộc cửu đầu xà ở chân linh đại lục cường đại hơn gấp trăm lần dù sao vương xà gia tộc cũng chỉ là gia tộc cửu phẩm bình thường mà thôi đứng thứ ba chính là ưng thiếu hắn không có tiến nhập vào trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh là thiên tài mới nổi trong những năm gần đây thứ tư là hổ thiếu đứng thứ hai mươi ba trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh là thiên tài của thiên hổ yêu tông bốn yêu thiếu khác bài danh không phân biệt được trước sau p h â nghe biệt là thiếu, báo nữ, lang thiếu, là l sa a nữ, n t i điệp Hai người đầu là yêu thú, hai người đại. giống thiếu thiên tài mới nổi ế u đầu yêu sau yêu, đều nữ. nửa cũng cường Bọn cũng như ưng những trong những năm gần n thú, thực họ h g là lực là mà đây. rất vậy diệp trần gật đầu thanh niên thiên tài trẻ tuổi ở huyết thiên đại lục hẳn là nằm trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh còn những người còn lại cũng chỉ mới nổi những năm gần đây mà thôi giống như thiên tài ở chân linh đại lục vậy diệp trưởng lão thực lực của ngươi ta nhìn không thông chỉ là theo ta thấy trong bát đại yêu thiếu cũng chỉ có tượng thiếu và xà thiếu là đáng để ngươi quan tâm những người khác hẳn không phải là đối thủ của ngươi lệnh hồ dực là một thành viên trong tứ ma tứ ma và bát đại yêu thú rất nổi danh mà ngay cả diệp trần cũng không phải là đối thủ của diệp trần có thể thấy được trong bát đại yêu thiếu và tứ ma không có mấy người có thể sanh vai cùng với diệp trần nghĩ tới đây cao trí viễn thập phần hiếu kỳ với thân phận của diệp trần nhìn qua tuổi của diệp trần còn rất trẻ tuyệt đối còn chưa quá ba mươi tuổi nhưng thực lực của hắn quỷ thần khó lường suy đoán lớn mật một chút diệp trần ở chân linh đại lục chỉ sợ là thiên tài đình phong được vạn người kính ngưỡng vậy tứ ma thì sao diệp trần hỏi cao trí viễn trả lời tứ ma lấy bất tử ma thiếu làm người đứng đầu hắn là đại đệ tử của bất tử ma tông bản thân tu luyện chính là cửu chuyển bất tử ma công nghe nói ba năm trước đây hắn tu luyện cửu chuyển bất tử ma công tiến giai lên công pháp thiên cấp Sở hữu b ấ trên tử ma thân sơ dai, tu ma dai, của hắn cũng sơ vi ấ thấp bất bất t đạt đến cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Bài danh、so、với tượng thiếu thấp hơn một chút, thứ trong khuyết tử tử tử thân đáng đã đến đệ đứng cảnh sinh huyền quan danh hơn bảng sinh cảnh. chuyển công, giới sợ, so sơ Cửu Bài với dai. ma ma r dự mặt diệp trần lộ ra vẻ trầm tư nếu như hắn đoán không sai thì cử u chuyển bất tử ma công hẳn là cùng loại với công pháp bất tử c h i thân về sau khi tiến giai lên thiên cấp công pháp đều có được dị năng đặc thù chính là bất tử c h i thân không nghĩ còn công như pháp ra lại còn có loại có vậy thể ồ n tại. ơ n nữa này nhiên giống Trần. tiến sinh cảnh ma Chưa bất tử thiếu tử t h lại Diệp vào dĩ có đã để t h ă nói g công pháp thành công pháp thiên cấp. Thiên phú và năng cùng cấp. lực vô thành thiên Thiên n pháp pháp phú hiếm thấy. và như thế, không phải bất tử ma thiếu không phải ma vậy à xà là tượng thiếu cùng xà thiếu là thanh niên thiên tài. Cũng một cùng niên Cũng cấp b c sao.、Tại、sao trong số trong Tại tượng thiếu lại là người mạnh nhất?、Diệp、Trần t lại mạnh người Diệp bọn họ, là ù ý nói. Cao trí viễn lắc đầu. Không thể nói như Cao lắc trí vậy, đầu. thể bảng dự khuyết sinh tử cảnh mười năm thay đổi một lần lúc đó tượng thiếu thần lực vô địch không ai có thể cùng với hắn cứng đối cứng ngay cả bất tử ma thiếu cũng không ngoại lệ mà bất tử ma thiếu cũng là người duy nhất có thể liều mạng giao thủ với tượng thiếu hơn trăm chiêu nếu như có bài danh trước tượng thiếu thì bản thân hắn cũng không bao giờ lựa chọn lấy cứng đối cứng được rồi trong mười năm này bảng dự khuyết sinh tử cảnh có ai thực sự trở thành sinh tử cảnh không diệp trần đột nhiên hỏi cao trí viễn giải thích nói có hiện nay thành viên trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh có tất cả ba mươi hai người mặt khác bốn người đều đã trở thành vương giả sinh tử cảnh tượng thiếu nguyên đứng ở vị trí thứ năm nhưng do người đứng đầu và đứng thứ hai đều đã trở thành vương giả sinh tử cảnh cho nên với tài năng của hắn liền nhảy lên hai bậc đứng thứ ba trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh thì ra là thế diệp trần gật đầu ao ở trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh mà trở thành vương giả sinh tử cảnh sẽ tự động xá tên thứ tự cũng vì thế mà thay đổi người đứng thứ hai trong tứ ma chính là thiết c u ỳ n g tôn của bộ tộc ma nhân tuy thiết c u ỳ n g tôn không phải là ma nhân có huyết mạch hoàn mỹ thế nhưng hắn khi ở trạng thái ma hóa không bị mất đi lý trí thái độ làm người của hắn rất cao ngạo và ngông cuồng h ỉ nộ vô thường có lẽ là do ảnh hưởng của việc ma hóa thiết c u ỳ n g tôn đứng thứ 22 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh so với hổ thiếu còn cao hơn một thứ tự đứng thứ ba trong tứ ma chính là ma nữ đao lam sơn mi nàng là đại đệ tử của ma đao tông là nhân tài kiệt xuất mới xuất hiện trong mười năm trở lại đây đồng thời nàng cùng với ưng thiếu trong bát đại yêu thiếu được xưng là yêu ma song tử tinh tiềm lực ít nhất có thể tiến vào top ba người đứng đầu trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh cao trí viễn từ từ nói quả nhiên diệp trần đ i ề m đạm thản nhiên cười lấy tu vi cùng thực lực của ma nữ đ à o lam sơn mưu không tiến nhập vào hàng ngũ tứ ma là không có khả năng hơn nữa nghe ý tứ của cao trí viễn thì nàng và ưng thiếu là thiên tài kiệt xuất của huyết thiên đại lục t ự thiếu xa thiếu cùng bất tử ma thiếu tuy rằng thực lực cao nhưng thiên phú cùng ngộ tính phòng trừng cũng không hơn được nàng về phần lệnh hồ dực tự nhiên cũng không thể coi thường căn cứ và khí t ứ c sinh mệnh phòng trừng hắn cũng chỉ hơn ba mươi tuổi so với đám người bạch vô tuyết thì nhỏ tuổi hơn một chút tu vi cũng rất cường đại dĩ nhiên đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả cao dai nếu là ở chân linh đại lục tuyệt đối là một nhân vật phong vân diệp trần thờ dài một hơi điều hắn quan tâm bây giờ chính là mạc tiểu đường sẽ gặp nạn ở cực thiên tông cho dù nàng có thoát ly cực thiên tông thì cũng khó có thể gia nhập trường thiên phái lại nghĩ đến cực thiên tông hẳn từ lệnh hồ dực biết được phần nào thực lực của mình bọn họ không thể chống lại cùng với không chết không ngớt không bằng yên lặng chờ biến động diệp trần cũng biết cao trí viễn cũng rất đau đầu lo lắng cho vị hôn thê mạc tiểu đường của mình tình cảm của hai người rất sâu đậm mà nữ đệ tử lý thủy của trường thiên phái đối với hắn cũng thật lòng c h ỉ t i ế c là cao trí viễn đối với nàng lại không có tình cảm nói chuyện hơn nửa cảnh giờ diệp trần cũng biết được những điều mình quan tâm lấy một thanh bảo kiếm tử sắc từ trong chữ vật linh giới ra diệp trần cấp cho cao trí viễn ngươi là đại đệ tử của trường thiên phái không thể không có bảo kiếm thuận tay được thanh kiếm này tặng cho ngươi cao trí viễn tiếp nhận vừa nhìn vừa kinh hãi nói bán cực phẩm bảo kiếm bán cực phẩm bảo kiếm không phải là rau cải trắng chỉ có bán bộ vương giả mới có khả năng sở hữu vậy là diệp trần lại có thể đơn giản lấy r a tặng cho cao trí viễn điều này khiến cho cao trí viễn càng thêm tò mò về vị diệp trưởng lão này n g ư ờ i cũng nên trở về đi diệp trần đối với một thanh bán cực phẩm bảo kiếm không có coi trọng ở trong mộ phần của thiên hạt vương kiếm diệp trần có được không ít hảo kiếm đây cũng chỉ là một thanh trong số đó mà thôi bản thân diệp trần đối với bán cực phẩm bảo kiếm không còn có hứng thú người giàu lại càng giàu người nghèo lại càng nghèo điều này cũng có thể áp dụng lên võ giả lại nửa tháng qua đi thời gian sinh tử bí cảnh mở ra chỉ còn một tháng nữa trong lúc này linh t ề nhất kiếm của diệp trần rốt cuộc cũng đột phát uy lực và tốc độ được nâng cao một bước mà khoái chi áo nghĩa cũng từ năm thành cảnh giới để thăng lên sáu thành cảnh giới đáng tiếc mạng chi áo nghĩa không thể để thăng p h ò n g chừng phải chờ đến khi khoái chi áo nghĩa để thăng lên bảy thành thì mới có thể để thăng lên một thành linh t ề nhất kiếm ẩn chứa sáu thành khoái chi áo nghĩa và sáu thành mộc chi áo nghĩa sản sinh ra sự cân đối vi diệu kiếm tốc và uy lực quả thực bạo tăng theo như diệp trần thấy trên phương diện dung hợp áo nghĩa thì hai đại áo nghĩa cảnh giới tương đương nhau có tác dụng rất lớn tàn nguyệt ẩn chứa chín thành kim chi áo nghĩa sáu thành thủy chi áo nghĩa hai đại áo nghĩa cảnh giới tranh lệch nhau quá lớn muốn cân đối được rất khó về sau chỉ có tận lực tìm hiểu thủy chi áo nghĩa còn kim chi áo nghĩa thuận theo tự nhiên đi loạn ma vực ma đao tông trên ngọn núi của ma nữ sư tỷ thỉnh chỉ giáo một gã nam đệ tử ma đao tông chăm chú nhìn lam sơn mi bảo đao trong tay buông thõng chạm mặt đất đến đây đi lam sơn mi cũng không có rút đao đạm nhiên nói sư tỷ cẩn thận t u vi tên đệ tử này không thấp dĩ nhiên đạt tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đình phong đương nhiên so với lam sơn mi còn kém xa chỉ là trong lúc hai người luận bàn cũng không có vận dụng chân nguyên ý chí hai người chỉ giao thủ bằng vào lực lượng thân thể mà thôi một đao chém ra bảo đao trong tay nam đệ tử rung động đao quang mơ hồ đây chính là bí quyết xuất đao vận kình chỉ có ma đao tông mới có còn chưa đủ hoàn mỹ có quá nhiều kẽ hở lam sơn mi hóa tay thành đao chém về phía trước một đao thương một tiếng bảo đao trong tay nam đệ tử bay ra ngoài tà tà rơi trên mặt đất các ngươi cùng lên lam sơn mi nhìn về phía tám gã đệ tử nói tam tên đệ tử này cũng không có từ chối đại sư tỷ lam sơn my không chỉ có tu vi cao cường mà dưới tình huống không sử dụng chân nguyên cùng ý chí đệ tử ma đao tông dưới sinh tử cảnh không ai có thể địch nổi một đao của nàng thương thương thương thương thương t á m thanh đao bay vút ra ngoài lam sơn my ngay cả một sợi tóc cũng không bị thương mi nhi ma đao bí quyết của con đã đại thành rồi lần này ra ngoài lịch lãm xem ra thu hoạch không ít mây đen bao trùm lên ngọn núi một lão giả cao to trên mặt nở nụ cười nói hắn hẳn là sẽ không kiêng kỵ ma đao bí quyết đi trong đầu lam sơn my hiện lên tràng cảnh một kiếm của diệp trần tràm bay đầu tam thủ lĩnh của ngũ thập đạo một kiếm kia nhanh đến đáng sợ thực sự là ngoài sức tưởng tượng nê long sơn là một tòa núi nhỏ cách trường thiên phái hơn tám trăm dặm từ tên của ngọn núi có thể thấy được nó rất bình thường trưởng lão dưới chân núi nê long sơn này thực sự có một mỏ trung phẩm linh thạch thượng đẳng trung niên nam tử hàm hậu đứng phía trước lão giả nói dáng vẻ tươi cười nói không tồi vừa ra ngoài dò xét đã có được kết quả xem ra chính là ông trời ban thưởng cho trường thiên phái ta tài nguyên của trường thiên phái thiếu hụt trầm trọng nếu như có được một mỏ trung phẩm linh thạch thượng đẳng này tất nhiên có thể duy trì phát triển hơn m ộ ư ơ i năm chờ đến khi có thêm nhiều đệ tử gia nhập cũng sẽ không vì linh thạch mà phiền não cùng ngày hôm đó hai người nhanh chóng trở về truyền tin tức sau khi lý trường phong biết tin tức vừa mừng vừa lo nê long sơn nằm trong phạm vi quản hạt của trường thiên phái theo lý mà nói hẳn thuộc về trường thiên phái thế nhưng một khi tin tức để lộ ra ngoài chỉ sợ trường thiên phái sẽ mất mỏ linh thạch này ba tông môn lớn kia sẽ không đứng nhìn trường thiên phái khai thác mỏ linh thạch dễ dàng như vậy được thông chi xuống phía dưới toàn lực đào móc linh thạch có thể đào móc bao nhiêu thì đào số linh thạch đào móc được chuyển về tông môn ngay trong ngày về đến trường thiên phái thì số linh thạch này sẽ thuộc về bọn họ đáng tiếc thiên hạ không có gì là không ngoài sức dự liệu tin tức trường thiên phái phát hiện ra nê long sơn có mỏ trung phẩm linh thạch thượng đẳng vẫn bị ba tông môn biết được tuy không có ai để lộ tin tức nhưng ba tông môn cũng phái rất nhiều người giam thị trường thiên phái chỉ cần để lộ một tia manh mối bọn họ đều có thể điều tra ra tất cả người của trường thiên phái toàn bộ cút hết khỏi phạm vi nê long sơn bằng không giết không ta ở trên đỉnh nê long sơn xuất hiện ba đợt nhân mã một nhóm người mặc hắc bạch trường sam phía sau có t h e o hình ngốc ưng hung mãnh là người của ngốc ưng cốc một nhóm người thân hình cao lớn trước ngực có theo một đầu gấu thật lớn là đại địa c h i hùng gia tộc còn một bên nhân mã tới chính là cực thiên tông ngữ khí c ả n rõ chính là đầu mục của đại địa c h i hùng gia tộc đại địa c h i hùng gia tộc luôn luôn có tính tình nóng nảy hơi động tí là giết chóc thái thượng trưởng lão của trường thiên phái là lục trưởng lão chính là bị một vị bán bộ vương giả của đại địa c h i hùng gia tộc đánh cho thần trí không rõ thượng lực không tiến mà lùi các vị nơi này là phạm vi thế lực của trường thiên phái ta các ngươi làm như vậy chính là phá hủy quy củ một vị trưởng lão của trường thiên phái đứng dậy nói mỏ trung phẩm linh thạch thượng đẳng này bọn họ đã đào bới được vài ngày ngay cả một phần nghĩ cũng chưa có đạt được làm sao có thể bỏ qua quy củ đại địa c h i hùng gia tộc chúng ta chính là quy chủ phụt một đầu mục của địa địa c h i hùng gia tộc đánh ra một trưởng vị trưởng lão trường thiên phái vừa đưa ra ý kiến bị đánh thành huyết vụ lâm trưởng lão mọi người của trường thiên phái nghiến răng nghiến lợi nhìn người này hỗn đản tìm chết từ trong một cổ động nê long sơn lục trưởng lão bay ra ngoài một kiếm chém về phía tên đầu mục đại địa c h i hùng gia tộc chuyện được đọc bởi kênh h a l e z y audio ẩm âm một kiếm này cũng không có hiệu quả một vị lão giả lưng hùm vai gấu của đại địa c h i hùng gia tộc đi tới một quyền của hắn đánh nát kiếm khí nhách miệng nhe răng cười nói lục hữu danh xem ra lần trước ngươi ăn không đủ vị đắng lần này để ngươi ngu ngốc thêm một chút nữa là ngươi con mắt lục trưởng lão phiếm hồng thần trí của hắn không rõ nhưng đối với người này ấn tượng trong đầu hắn vô cùng sâu đậm sáu vị bán bộ vương giả không biết vị thiên tài bán bộ vương giả kia có thể giả bộ làm rùa đen rút đầu hay không trong nhân mã cực thiên tông thái thượng trưởng lão ẩn mình trong đám đệ tử cười nhạt nói lệnh hồ hầu nói lấy thực lực của người này chống lại sáu bán bộ vương giả nhất định sẽ thất bại trường thiên phái không có người cứu lệnh hồ hầu tùy ý để mặc tiểu đường thoát ly cực thiên tông gia nhập trường thiên phái chính vì tránh để cho cực thiên tông một mình đối mặt với diệp trần tuy ba tông môn đều nhằm vào trường thiên phái nhưng trong đó cũng không phải không có mâu thuẫn giữa ba tông môn sự canh tranh của ba tông môn chưa từng ngừng nghỉ cực thiên tông vì muốn bảo vệ chính mình mà nhẫn nhị một chút không thể hành động theo cảm tình về phần hiện tại ba tông môn liên thủ tấn công diệp trần tự nhiên khó có thể c h ở mình lục hữu danh thần thái điên cuồng liều lĩnh công kích lão giả hung ác mỗi một kiếm đều là sát chiêu tàn chiêu lưỡng bại cầu thương hừ muốn chết phía sau lưng lão giả hung ác là hư ảnh đại địa c h i hùng khổng lồ như một ngọn núi một vòng hào quang màu vàng đất hồn hậu cuộn sóng khuếch tán ra từ phía xung quanh khiến cho không khí vô cùng trần trọng một quyền đánh tới không gian gãy khúc một quyền này phảng phát ngưng tụ lực lượng của một tòa cự sơn phụt đấu pháp lưỡng bại cầu thương của lục hữu danh chỉ có thể để lại trên ngực của lão giả hung ác một vết kiếm như có như không mà bản thân h ắ n lại phun ra một ngụm tiên huyết bay ngược ra ngoài không biết tự lượng sức mình người ở thời kỳ toàn thịnh còn không phải là đối thủ của ta hiện tại thần chí không rõ ràng lại càng không phải là đối thủ của ta lão giả hung ác khinh thường cười nhạt sinh tử bí cảnh sắp sửa mở cửa cũng nên nhất lão vĩnh giật bán bộ vương giả đối với nguyên khí ba động hết sức mẫn cảm tuy rằng khoảng cách là hơn tám trăm dặm nhưng diệp trần vẫn có thể cảm ứng được có một trận chiến diễn ra ở n ê long sơn đứng lên thân hình nhoáng lên diệp trần biến mất khỏi đại điện thái thượng trưởng lão tám trăm dặm đối với diệp trần mà nói chỉ là vài lần hô hấp mà thôi từ xa diệp trần thấy được ở n ê long sơn trên không trung có ba đội nhân mã mà ba đội nhân mã này tự nhiên chính là ngốc ưng cốc đại địa c h i hùng gia tộc và cực thiên tông lão giả có hư ảnh đại địa c h i hùng ở sau lưng kia hẳn là bán bộ nửa yêu vương của đại địa tri hùng gia tộc lục hữu danh thổ huyết bay ngược ra sau mọi người trường thiên phái hoảng hốt lo sợ bọn họ thấy diệp trần đã đến thì lại kinh hỉ không thôi diệp trưởng lão tới có diệp trưởng lão bọn họ sẽ không dám mạnh mẽ cướp đoạt linh thạch đúng trường thiên phái độc chiếm linh thạch tự nhiên không có khả năng nhưng chỉ cần một phần tư cũng đủ để phát triển m ộ ư ơ i năm đệ tử trường thiên phái không tin chỉ dựa vào một mình diệp trần lại có thể dọa lui được ba đội nhân ma của ba tông môn chỉ là nếu như có diệp trần ở đây cùng với lục trưởng lão thì còn có hy vọng đàm phán không còn là con cá trên thất gỗ cho dù ngươi xâm lược nhưng với thực lực của diệp trần không phải bán bộ vương giả tầm thường không thể bằng được ngươi chính là bán bộ vương giả mới của trường thiên phái nhìn qua tuổi còn rất trẻ lão giả hung ác là một trong ba bán bộ nửa yêu vương của đại địa c h i hùng gia tộc gọi là man hùng vương lệnh hồ dực thương nặng rời khỏi trường thiên phái đại địa c h i hùng gia tộc cũng có cơ sở ngầm giám sát trường thiên phái mà man hùng vương chỉ cho rằng lệnh hồ dực bị thương là do lục hữu danh và diệp trần liên thủ kích thương cho người một lựa chọn lập tức mang theo nhân mã ly khai khỏi phạm vi thế lực của trường thiên phái bằng không tự gánh lấy hậu quả về phần hắn giết diệp trần cũng không có rút kiếm cách một điểm chỉ về phía một tiểu đầu mục của đại địa c h i hùng gia tộc chính đối phương đã giết một gã trưởng lão của trường thiên phái phụt hời hợt trên c h á n đối phương hiện ra một lỗ to bằng đầu ngón tay ngửa mặt lên trời ngã xuống đất s i người h cơ đã đoạn. Xôn sao. Xôn n của ba tông muốn ô n nhìn n hai h a mặt Người này thật đúng là cản vừa đến, vừa lên tiếng liền hùng cũng không để bọn họ vào mắt. Tiểu xúc sinh. Người giết gia đại chi điểm Tiểu là vào thật một thủ tộc. Một mắt. họ địa để xúc cao của rỡ. Vừa vừa m u chết man hùng vương giận dữ đại địa c h i hùng hư ảnh sau lưng bỗng chấn động hào quang màu vàng đất cuộn sóng mang tất cả hướng diệp trần mà bản thân man hùng vương không người phát một quyền sấm xét tới đầu diệp trần một quyền này đến đánh lên một ngọn núi lớn chắn chắn ngọn núi này sẽ bị đánh nát ngón tay thứ hai của tay phải giơ lên diệp trần lạnh lùng cười dùng ngón tay làm kiếm diệp trần vẽ ra một kiếm hoàn mỹ phản kích lại man hùng vương hư không giống như bị xé thành hai nửa kiếm quang hình cung màu đen xé tan quyền kình của man hùng vương dư thế chưa tan tiếp tục chém lên thân thể của đối phương leng keng một tiếng áo giáp man hùng vương mặc trên người xuất hiện một cái khe man hùng vương chỉ thấy kiếm khí mạnh mẽ vô cùng xuyên thấu qua áo ra chuyển vào trong cơ thể hắn cắt đoạn sinh cơ lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết thương trần trọng man hùng vương thổ huyết bay ngược về phía sau cái gì man hùng vương c ư nhiên bị thương một màn này khiến cho nhiều người ngạc nhiên há hốc mồn khép lại không được man hùng vương tuy chưa có đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan nhưng cũng sở hữu huyết mạnh nửa yêu đại địa c h i hùng thực lực so với bán bộ vương giả nhân loại mạnh hơn rất nhiều diệp trần dưới tình huống không dùng bảo khí lại có thể dùng ngón tay để thương man hùng vương bảo làm sao mọi người không sợ hãi cho được đại địa chi lao man hùng vương bị đả thương một vị bán bộ nửa yêu vương của đại địa chi hùng gia tộc khác đứng dậy hai tay hắn kết ấn trong thiên địa thổ nguyên khí vô cùng nồng đậm cuồn cuộn tập kích diệp trần trong nháy mắt hình thành một khối lập phương màu vàng đất vây xung quanh người diệp trần linh hùng vương xuất thủ hẳn là có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian chiêu tiếp theo của linh hùng vương mới là lợi hại nhất trong lúc mọi người nghị luận linh hùng vương nhếch miệng nhe răng cười tay phải ngửa lên rồi lại úp xuống hắn cao r ộ n g quát phiên sơn ấn thổ nguyên khí kinh người vận chuyển một tòa cự sơn màu vàng đất từ trên trời cao rơi xuống phẳng phất giống như lưu tinh đập xuống khối lập phương màu vàng đất kia một đập này cho dù mà thiết nhân cũng bị đập cho thương nặng đáng tiếc cũng phải xem đối tượng ra tay là ai mặt ngoài khối lập phương màu vàng đất xuất hiện một vết kiếm đen kịt đại lượng kiếm quang giống như một nửa cung tròn từ trong vết kiếm đó phóng xuất ra ngoài ngọn núi màu vàng đất và linh hùng vương đều nằm trong phạm vi công kích của kiếm quang kiếm quang chợt lóe phụt phụt hai tiếng ngọn núi màu vàng đất xuất hiện vết nứt rồi tan g ã hóa thành hư vô ngay sau đó linh hùng vương cũng giống hết như man hùng vương thổ huyết bay ngược ra ngoài bị nội thương không nhẹ điều này vì sao lại như thế vẻ mặt linh hùng vương không thể tin tưởng diệp trưởng lão thật mạnh man hùng vương và linh hùng vương của đại địa c h i hùng gia tộc hoàn toàn không phải là đối thủ ngay cả một chiêu cũng không đỡ được thật tốt quá diệp trưởng lão càng mạnh trường thiên phái chúng ta càng có hy vọng c u ộ t khởi ba t ô n g môn kia sau này cũng không còn dám vũ nhục trường thiên phái chúng ta nữa đệ tử trường thiên phái đại hỷ tình huống không ổn lẽ nào lời nói của dực nhi là sự thực Thực lực người này so với hổ thiếu chỉ có hơn chứ không có kém lệnh hồ hầu nhíu mày hổ thiếu là một trong bát đại yêu thiếu tu vi đã đạt đến cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng nếu như hổ thiếu ở đây cho dù là sáu bán bộ vương giả cũng không thể nào bắt được hắn đây là bán bộ vương giả cường đại thực lực không thể đánh giá tông chủ ngươi và linh hùng vương am hiểu thủ đoạn phong khốn nếu không bắt được hắn thì chúng ta cũng không cần phải sợ dù sao chúng ta cũng không phải là bán bộ vương giả bình thường thái thượng trưởng lão cực thiên tông âm trầm nói ân lệnh hồ hầu khẽ gật đầu hắn tự tin đối với thủ đoạn vây khốn của mình linh hùng vương cũng không thể vây khốn được diệp trần nhưng nếu hai người liên thủ thì việc vây khốn diệp trần trong vài lần hô hấp không phải không thể mà trong vài lần hô hấp này đủ để hoàn thành một kích trí mạng các ngươi cùng lên đi ta cũng muốn nhanh chóng giải quyết các ngươi cho các ngươi nằm giường một năm rưỡi giữa không trung diệp trần cầm trong tay phá tạt kiếm ánh mắt rơi trên người bán bộ vương giả của ba tông môn lần này hắn dự định sử dụng thủ đoạn độc ác để cho bọn họ thương nặng hơn cả lệnh hồ dực kể từ đó cho dù có tài liệu chân quý chưa thương đi năng nữa cũng không có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn khôi phục thật đúng là c u ồ n g vọng lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng vào lực của một mình ngươi lại có thể chống lại sáu người chúng ta hai bán bộ yêu vương của ngốc ưng cốc đứng dậy cả hai đều mũi ưng vào môi bạc con ngươi giống như hắc động không giống như mắt người hai người này là phi ưng vương và hôi ưng vương của ngốc ưng cốc lập tức thái thượng trưởng lão và lệnh hồ hầu của cực thiên tông cũng đứng đậy cùng với man hùng vương và linh hùng vương sắc mắt tái nhật vây diệp trần vào chính giữ còn những người khác đều thối lui ra bên ngoài hơn mười dặm không dám đến quá gần phạm vi giao chiến người này vướng tay chân chúng ta liên thủ bắt hắn để xem trường thiên phái còn có cái gì trông cậy vào linh hùng vương lau giọt máu trên khóe miệng nhãn thần nhìn về phía lệnh hồ hầu lệnh hồ hầu nhìn không chớp mắt chăm chứ nhìn diệp trần xuất thủ từ trước đến nay lệnh hồ hầu luôn quả đoán thẳng thắn trước tiên hướng diệp trần phát động thế tiến công chỉ thấy hai tay hắn hợp lại rồi chia ra trước mặt diệp trần chợt xuất hiện một quả bóng năng lượng màu bạc Hấp lực vô cùng mạnh mẽ hút Diệp lực cùng vô vào Trần bên trong. mẽ ân diệp trần có thể cảm giác được cỗ hấp lực này ảnh hưởng đến tốc độ của hắn cho dù tốc độ của hắn có đề thăng đến cực hạn cũng không thể nào thoát khỏi cỗ hấp lực này quả nhiên bán bộ vương giả có thủ đoạn đặc thù cũng rất đáng sợ cho dù thực lực của hắn không cao nhưng khi vận dụng thủ đoạn đặc thù đều không thể coi thường bỏ qua đại địa chi lao linh hùng vương phản ứng cũng không chậm lệnh hồ hầu vừa mới xuất thủ hắn trong nháy mắt cũng kết ấn nhất thời một khối lập phương màu vàng đất bao xung quanh diệp trần dùng nhau giết hắn thấy diệp trần bị hai thủ đoạn vây khốn vây khốn ở bên trong những người còn lại lộ ra vẻ hưng phấn h ô i ưng vương và phi ưng vương hai tay như cánh chém ra vô số phong nhận những phong nhận này kích liệt xoay tròn cọ sát không gian tạo ra hỏa tinh trói mắt man hùng vương và thái thượng trưởng lão của cực thiên tông một người xuất quyền một người xuất cước giáp công khối lập phương màu vàng đất thế đi như điện mà linh hùng vương lại tiếp tục xuất ra ngọn núi màu vàng đất từ trên trời giáng xuống về phần lệnh hồ hầu quanh thân hắn bắn ra vô số kinh khí lưu quang màu đen kinh khí lưu quang lấy khối lập phương màu vàng đất và quả cầu năng lượng màu đen làm trung tâm bắn xuyên qua suy suy rung động sáu bán bộ vương giả liên thủ trong đó hai người có thủ đoạn vây khốn vây khốn được diệp trần ngoài thực lực bạo vọng ra thì ngay cả bán bộ vương giả tối cường giả cũng bị chém chết trong nháy mắt theo như bọn họ thấy diệp trần lành ít g ữ nhiều diệp trưởng lão đệ tử trường thiên phái vô cùng lo lắng lục hữu danh quát một tiếng muốn tiến lên hỗ trợ thế nhưng hôi ưng vương của ngốc ưng cốc đã sớm có phòng bị phía sau xuất hiện một đôi cánh một cánh quạt một cái cuồng phong gáo thét khắp bầu trời phong nhận xuất hiện công kích lục hữu danh ngăn cản đối phương tới gần bên trong khối lập phương màu vàng đất sắc mặt diệp trần bất biến linh hồn lực hán ngoại phóng có thể cảm ứng được sáu đạo công kích vây giết đến hô phá tà kiếm nhẹ nhàng vung lên không hề xuất hiện một tia hỏa khí trong thời gian chốc lát khối lập phương màu vàng đất và quả cầu năng lượng màu đen bắt đầu nứt vỡ cùng lúc đó bất cứ thứ gì ở trước mặt không gian lực đều có thể gãy khúc biến mất ba ba ba ba sáu đạo công kích tấn công khối lập phương màu vàng đất dường như đầu nhập vào trong nước xuất hiện vô số trận rung động rồi biến mất không thấy đâu đây là không gian áo nghĩa lệnh hồ hầu kinh hãi nói cứ nhiên có thể dùng không gian áo nghĩa phá thế tiến công của ta đám người linh hùng vương sắc mặt xấu xí không gian áo nghĩa được xưng là một trong những áo nghĩa cực mạnh không phải là không có đạo lý loại áo nghĩa này bao dung tất cả cũng hủy diệt tất cả ngoại trừ thời gian áo nghĩa có thể tạo ra ảnh hưởng ra thì không có bất cứ áo nghĩa nào có khả năng siêu việt hơn nó khối lập phương màu vàng đất và quả cầu năng lượng màu đen nứt vỡ tan biến diệp trần từ trong đó đi ra lông tóc cũng không bị thương hắn liếc mắt nhìn thoáng qua linh hùng vương và man hùng vương trước tiên giải quyết các ngươi xích kiếm quang trượt lóe diệp trần trượt biến mất tại chỗ lần thứ hai xuất hiện là trước mặt linh hùng vương một kiếm đâm tới quá nhanh tốc độ của diệp trần nhanh không thể nào tưởng tượng nổi tốc độ xuất kiếm nhanh đối nỗi linh hùng vương không có phản ứng nào linh hùng vương vừa mới giơ cánh tay lên đã bị một kiếm đâm xuyên qua ngực mũi kiếm xuyên thấu ra phía lưng một dòng máu hồng theo đó mà chảy ra ngoài cổ tay run lên diệp trần rút phá ta kiếm ra nghiêng người đánh về phía m a n hùng vương hảo ngoan ngực linh hùng vương xuất hiện một lỗ kiếm bằng hai ngón tay hủy diệt kiếm khí sắc bén ở trong cơ thể linh hùng vương không ngừng tàn sát ngang dọc một cách bừa bãi giống như có vô số thanh kiếm nhỏ các đoạn lục phủ ngũ tạng của hắn cốt cách huyết nhục chân nguyên không ngừng tiêu tán hiện giờ linh hùng vương ngay cả đứng cũng không đứng dậy được man hùng vương mở mắt trừng trừng nhìn linh hùng vương bị thương nặng hắn không kịp kêu cứu viện hắn nổi giận gầm lên một tiếng một quyền đánh tới diệp trần thế nhưng thân hình diệp trần t r ợ t lóe biến mất trong tầm mắt hắn suy một khắc sau trên ngực man hùng vương xuất hiện hai đạo kiếm khí giao nhau trông rất dữ tợn kinh khủng xuyên thấu lục phủ ngũ tạng toàn thân coi như bị xé rách oanh một tiếng bắn nhanh ra ngoài rơi xuống đất kế tiếp là các ngươi thân hình diệp trần phiêu đật trên không trung ánh mắt hắn rơi trên người lệnh hồ hầu và thái thượng trưởng lão cực thiên tông tiểu bối chớ càn rỡ thái thượng trưởng lão cực thiên tông kinh sợ không gì sánh được toàn thân hán nhảy dựng lên đ u ô i phải giống như một cây cung kéo căng đá về phía diệp trần mấy trăm cước chân ảnh khắp bầu trời phẳng phất giống như mưa rơi bao trùm xuống dưới tránh cũng không thể tránh lui cũng không thể lui một kiếm cũng đủ quanh thân diệp trần bắn ra kim quang và bích quang ẩn chưa kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa tàn nguyệt trong khoảng khắc liền thi triển ra bầu trời tối sầm lại xuất hiện một ánh trăng tàn màu đen ngay sau đó chân ảnh khắp bầu trời đều tan biến tất cả kiếm kính đều đánh lên áo giáp hộ thể của thái thượng trưởng lão cực thiên tông trên trời cao huyết vũ như mưa rơi dừng tay diệp trần xuất thủ quá nhanh quá ngoan lệnh hồ hầu đến tận lúc này mới kịp phản ứng hai tay hắn hợp lại chia ra quả cầu năng lượng mày đen xuất hiện trước mặt diệp trần chỉ là lần này diệp trần sẽ không để cho đối phương đắc thủ kiếm vung lên quả cầu năng lượng màu đen vừa mới sinh ra liền bị phân thành hai nửa tiệt huyết quỷ chỉ tay trái diệp trần dơ lên cách không điểm chỉ về phía lệnh hồ hầu đến cuối cùng diệp trần cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái cho tới bây giờ lệnh hồ hầu còn chưa có thấy qua võ học nào quỷ dị như vậy một chỉ này của diệp trần vô hình vô ảnh trực tiếp xuyên qua chân nguyên hộ thể và bán cực phẩm áo giáp của hắn cứ như thế vô cùng đơn giản xuyên qua thân thể hắn máu huyết dâng trào máu huyết của bán bộ vương giả rất nhiều có thể so với một trăm nghìn người bình thường hợp lại lúc này toàn thân lệnh hồ hầu đều là máu khiến hắn gióng như mặt trời chiều đang dần tan biến hốt hoảng gầm một tiếng cho tới bây dự lệnh hồ hầu mới cảm giác được thân thể mình vô cùng mệt mỏi ngay cả một điểm khí lực cũng không có khí huyết trong cơ thể hắn đã mất đi một phần ba một phần ba khí huyết này nếu như chậm rãi mất đi hắn có thể thừa nhận được nhưng nếu thoáng cái liền mất đi khiến cho hắn không chỉ bị thương mà ngay cả trạng thái tinh thần cũng gặp phải đả kích trầm trọng sậu phong cấp vũ hôi ưng vương và phi ưng vương đều là yêu thú loại ưng Hai yêu trong đó phi ưng vương có năng lực thiên phú là dùng bắn lông chim để tấn công khắp trời đều là lông chim ngay cả cọng lông cũng trong suốt như ngọc diệp trần nhìn ra lông chim này ẩn chứa yêu lực vô cùng hồn hậu yêu lực ở bên trong không ngừng tuần hoàn đến một lúc nào đó sẽ phát nổ phá tan lông chim thiên phú không tồi phá kiếm chỉ diệp trần dẫn động tàn huyết kiếm xuất khỏi vỏ chia ra làm ba mươi ba ba mươi ba kiếm ảnh cấu thành một kiếm xà tốc độ cực nhanh lông chim kia trong nháy mắt bị chém thành hai bộc phát ra màn pháo hoa yêu lực vô cùng rung động đi phá xong năng lực thiên phú của phi ưng vương ba mươi ba kiếm ảnh lại cấu thành xà kiếm tấn công đối phương không tốt phi ưng vương lăng không hóa thành một con chim thật lớn định bay lên cao chỉ là hắn chưa kịp hành động thì kiếm xa đã chém tới phi ưng vương liền rơi xuống tiếng kêu thảm thiên từ xa cũng có thể nghe thấy người dám đả thương chất nhi của ta yêu thú vốn có tính tình hung ác độc địa hồi ưng vương thấy chất nhi của mình bị diệp trần chặt đứt cánh thương thế trầm trọng hai mắt hắn lúc này hóa thành huyết hồng căn bản không hề úy kỵ thực lực của diệp trần hồi ưng vương mạnh mẽ phát động công kích thân thể hắn biến hóa những móng vuốt sắc bén xuất hiện trên trời cao bao vây xung quanh diệp trần năng lực thiên phú của hôi ưng vương chính là khiến cho lợi chảo trở nên cứng rắn thương phá tà kiếm dơ lên diệp trần ngăn t r ở một chảo vô cùng mạnh mẽ này đi tìm chết hôi ưng vương hai lần chịu khổ móng vuốt hóa huyễn thành vô số chảo ảnh mà phá tà kiếm của diệp trần va chạm cùng một chỗ phát ra đại lượng hỏa tinh xuất hiện khe hở diệp trần lui về phía sau rồi lại đâm ra một kiếm một kiếm này đi xuyên qua khe hở giữa hai móng vuốt của hôi ưng vương kiếm khí đánh lên ngực hôi ưng vương một vết kiếm xuất hiện trước ngực hắn long chim bay tứ tung trở về cùng lúc đó diệp trần lại xuất ra vô số kiếm x à tấn tông hôi ưng vương máu huyết giống như suất phun tuôn trào ra ngoài hôi ưng vương kêu thảm một tiếng hắn từ trên cao rơi xuống dưới thân thể không l ồ rơi xuống mặt đất tạo thành một hố sâu từ đó sáu bán bộ vương giả toàn bộ chiến bại thương thế của bọn họ so với lệnh hồ rực còn trầm trọng hơn linh hùng vương bị một kiếm xuyên qua ngực man hùng vương bị chặt đứt xương sườn cùng một phần sinh cơ bị đoạn lục phủ ngũ tạng bị phát nát thái thượng trưởng lão của cực thiên tông cùng với lệnh hồ hầu đều mất đi một phần ba máu huyết ngoài ra tinh thần bị thương nặng mặt trắng như tờ giấy phi ưng vương tương đối thảm thương một cánh bị chém đứt còn không biết có thể đứng dậy được nữa hay không s ư ơ n g cột sống của hôi ưng vương bị ngự kiếm thuật hóa thành kiếm xa chém đoạn sáu bán bộ vương giả đến hùng hổ vậy mà bây giờ toàn quân bị diệt nếu như không phải diệp trần hạ thủ lưu tình thì sáu người này một người cũng không sống được diệp trần hạ thủ lưu tinh cũng bởi vì hắn biết tình cảnh trường thiên phái hiện giờ và ba tông môn có quan hệ với nhau nhưng nếu như ra tay quá nặng đối với ba tông môn này có thể sẽ chọc giận bá chủ thiết huyết vực thiết để yêu tông bởi vậy mà bây giờ còn chưa phải thời điểm thích hợp hô thở dài một hơi diệp trần cho phá tà kiếm vào trong vỏ hướng tới nhân mã của ba tông môn nói còn không mau cút nhân m à ba tông môn ngây người sáu b á n bộ vương giả đều là anh hùng một phương thế mà trên tay diệp trần ngay cả một chiêu cũng không tiếp được một người so với một người lại càng thảm hơn rốt cuộc tân thái thượng trưởng lão của trường thiên phái là người đến từ phương nào ở huyết thiên đại lục lúc nào xuất hiện một người có thể so với bát đại yêu thiếu cùng tứ ma không người này cho dù là bát đại yêu thiếu hay là tứ ma cũng không phải là đối thủ của hắn đi mau nhân mã cực thiên tông phản ứng đầu tiên bọn họ nhanh chóng mang theo lệnh hồ hầu và thái thượng trưởng lão chật vật rời đi nhân mã đại địa c h i hùng và ngốc ưng cốc cũng tỉnh táo lại dường như rất sợ diệp trần sẽ hạ sát thủ bọn họ tuy xuất phát chậm nhưng rời đi lại nhanh hơn chỉ trong chốc lát trên nê long sơn vắng vẻ không còn ai chỉ có mình diệp trần đúng đó giữa đất trời tiếng hoan hô vang lên đệ tử trường thiên phái mừng như điên bao nhiêu năm qua trường thiên phái chưa có được uy phong như vậy ba tông môn ở trước mặt diệp trần chỉ giống như gà như chó không cần tốn quá nhiều sức có thể dọa cho bọn họ chạy té khói cái gì bát đại yêu thú cái gì tứ ma ta dám khẳng định diệp trưởng lão ở chân linh đại lục nhất định là thiên tài cấp thiên vương uy phong lừng lẫy huyết thiên đại lục cũng sắp thay đổi rồi ta thực muốn nhìn qua bát đại yêu thiếu và tứ ma gặp phải diệp trưởng lão sẽ có tràng cảnh như thế nào khẳng định toàn bộ huyết thiên đại lục phải khiến sợ thanh â m ầm ĩ nối liền không dứt đệ tử trường thiên phái rất tôn sùng diệp trần với những gì vừa trải qua đủ để mọi người tôn sùng diệp trần như thần linh xa xa đám người lý trường phong và cao trí viễn không biết từ đâu chạy lại bởi vì diệp trần và sáu bán bộ vương giả đại chiến mà không có dám tới gần lúc này biểu tình của họ so với những người khác còn quá khích hơn con mắt lý trường phong cũng đã ơn ư ớ t nữ đệ tử trường thiên phái tuy rằng đều là hảo cô nương ái mộ hư vinh không tính là nghiêm trọng có thể có người đó không thích người cường đại nhưng diệp trần lại trẻ tuổi như vậy nhìn qua cũng chỉ tầm hai mươi cho nên trái tim cũng đập nhanh hơn trong đầu không ngừng xuất hiện tràng cảnh diệp trần xuất kiếm đả thương đối thủ trong cảm nhận của càng nàng chỉ sợ diệp trần đã thành tiêu chuẩn tối cao để các nàng kén chồng cho dù là lý thúy và mạc tiểu đường trong lòng cũng có cảm giác khác thường áo lăm phiêu giật tóc đen bị gió thổi qua diệp trần đối với biểu tình của mọi người không để ý mở miệng nói sự tình đã được giải quyết ta sẽ không ở lại nữa tông chủ ta về trước nói xong thân hình diệp trần vừa chuyển hóa thành một đạo kiếm quang biến mất đa tạ lý trường phong nhìn bóng lưng diệp trần đi xa yên lặng nói cao trí viễn cảm khái nói có vài n g ư ờ i đã định trước sẽ là thiên tài hắn chính là một thiên tài mà ta cho dù có gia nhập tông môn ngũ phẩm tài nguyên dồi dào cũng chỉ có thể nhìn bóng bưng của hắn mà thôi không nên cùng hắn so sánh ngươi không thể nào so bì với hắn được hắn sau này cũng sẽ không ở lại trường thiên phái trường thiên phái sau này cũng chỉ có thể nhờ vào các ngươi mà bảo trụ lý trường phong nhắc nhở cao trí viễn tông chủ nói đúng trí viễn sẽ không để người thất vọng cực thiên tông và ngốc ưng cốc cùng đại địa c h i hùng gia tộc ba thế lực không chỉ ở thiết huyết vực hoàn toàn xứng đáng làm ba tông môn lục phẩm có thực lực cường đại mà ngay cả ở trên huyết thiên đại lục trong số các tông môn lục phẩm cũng có tiếng tăm vốn ba tông môn này nhằm vào trường thiên phái điều này khiến cho mọi người cảm thấy bọn họ khi dễ n g ư i quá đáng không phải muốn bức chết người khác hay sao quá độc ác thế nhưng gần đây có một đoạn tin tức khiến cho mọi người kinh hãi ba thế lực hùng hổ đi tới trường thiên phái muốn chiếm lấy mỏ linh thạch mà trường thiên phái mới phát hiện ra thế nhưng cuối cùng lại chạy chối chết quân lính tan giã có người nói đánh bại ba thế lực lớn này chính là một người còn trẻ tuổi có cảnh giới bán bộ vương giả thủ đoạn kiếm pháp quỷ thần khó lường nói chung danh khí của diệp trần tại thiết huyết vực lan truyền rất nhanh có rất nhiều người suy đoán xem diệp trần là thần thánh phương nào ở huyết thiên đại lục cũng không có nhân vật nhất hào như vậy có thể hay không từ một tông môn cường đại hay một gia tộc cường đại lánh đời nào đó xuất hiện đương nhiên mặc kệ hắn từ đâu tới nhưng trong mắt mọi người diệp trần đã ngang hàng với bát đại yêu thiếu và tứ ma rồi một trong thập đại yêu tông thiết đề yêu tông trong điện bộ thiết đề yêu tông ánh lửa hồng chiếu sáng cả đại điện người ta có thể dễ dàng thấy được cả đại điện này được làm bằng kim loại cộng thêm bầu không khí hiện tại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo trên thủ tạo yêu điện cao bằng một ư ơ i tòa nhà có một ngư đầu nhân thật lớn ngồi trên đó ngư đầu nhân vạm vỡ như núi da thịt săn chắc người khác nhìn thấy sẽ có cảm giác ngư đầu nhân này mình đồng ra sắt đao kiếm không thể làm thương hắn được n g ư ờ i nói điều đó là sự thực bán bộ vương giả của cực thiên tông ngốc ưng cốc đại địa c h i hùng gia tộc đều bị một người trẻ tuổi đánh bại ánh mắt ngư đầu nhân như một ngọn lửa bắn ra hai đạo quang trụ màu hồng r i à u lớn người trượng bao phủ nam tử mỏ nhọn đang đứng ở trung tâm yêu điện nam tử mỏ nhọn không dám ngẩng đầu cẩn thận nói điều đó hoàn toàn chính xác thuộc hạ không dám lừa gạt hắn dùng vũ khí gì ngư đầu nhân hỏi kiếm kiếm mi mắt ngư đầu nhân nhíu lại bắn ra quang trụ màu hồng lúc ẩn lúc hiện lẽ nào đến từ thiên kiếm đại lục kế tiếp những ngày sau đó không có một thế lực hay một nhân vật nào dám đế t r e o chọc trường thiên phái mà qua mấy ngày tích cực khai thác mỏ quạng linh thạch ở nê long sơn cũng giúp cho trường thiên phái tăng số lượng tích chữ linh thạch lên rất nhiều lần điều này khiến cho trường thiên phái từ trên xuống dưới đều vui mừng không thôi trong chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua hôm nay huyết thiên đại lục chân linh đại lục cùng với một số đại lục không biết tên đều có chung một ngọn núi thật lớn tràn ngập khí tức cổ xưa mạch núi này chính là man hoang sơn trên bầu trời man hoang sơn không gian gãy khúc một cơn lốc bắt đầu vận chuyển từ bên trong đánh ra sấm xét không ngừng thanh đồng đại môn nhìn có vẻ cổ xưa từ trong sấm xét chậm rãi hiện lên thanh đồng đại môn này mặt ngoài lăng lộ cũ kỹ dường như từ thời viễn cổ xuyên qua tới đây mà khí tức kinh hồn nó phát ra khiến cho yêu thú trong man hoang sơn ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám tốc độ thời gian bỗng nhiên trôi đi chậm lại bất luận sinh vật gì đến chỗ này đều cảm thụ được nỗi sợ hãi tận sâu trong linh hồn sinh tử môn xuất hiện cả ba đại lục lớn xung quanh man hoang sơn đều có những thay đổi bất ngờ chân linh đại lục là tả là tả là tả bá từng đạo quang mang từ bốn phương tám hướng chạy tới chỗ sâu nhất trong man hoang sơn những quang mang này tất cả đều là thanh niên bề ngoài nhìn qua cũng chỉ trên dưới ba mươi tuổi đương nhiên tuổi tác thực sự của bọn họ cũng phải trên bốn mươi tiếp cận năm mươi tuổi tuy thần tình mọi người lãnh t ố c hay là nhãn thần bốc lửa nhưng khí chất trên người mỗi người đều là trong vạn có một trừ lần đó ra những thanh niên đi tới màn hoang sơn đều có tu vi bán bộ vương giả một số thanh niên thậm chí còn tản mắt ra khí thức sinh tử nhàn nhạt, nhạt điều này đại biểu cho tu vi của bọn họ đã đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan lúc này ở một bên thanh đồng đại môn đã tụ tập không ít người trong những người này có rất nhiều người mà diệp trần quen biết bạch vô tuyết hạ hầu tôn lục thiếu du tiêu sở hà bắc minh huy liên vô hoa thượng quan phi tư đồ hạo cũng chỉ còn có diệp trần là chưa thấy xuất hiện người không ít bạch vô tuyết đạm nhiên nói lục thiếu du đưa mắt nhìn những người khác xung quanh lạnh lùng nói trong cửa vào sinh tử bí cảnh của chân linh đại lục chỉ có một người có thể đến chắc chắn sẽ đến nghĩ đến sẽ không có một ai bỏ qua cơ hội tiến nhập sinh tử bí cảnh đúng vậy sinh tử bí cảnh vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới mở cửa bạch vô tuyết gật đầu d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau hai đạo thân ảnh không ngừng đan sen như thiểm điện kiếm khí và trường lực bay lượn khắp trời tới rồi sinh tử bí cảnh ta sẽ cùng ngươi q u y ế t phân thắng bại h u y ễ n ảnh trọng điệp một người xuất hiện ngoài của lớn thanh đồng người này chính là tây hải kiếm tông liễu vô kiếm đương nhiên tu vi của hắn hiện nay đã bước vào bán bộ vương giả gọi hắn là tây hải kiếm tông đã không còn thích hợp nữa tuy thời phụng bồi người còn lại là khương thiên đệ tử của không đế hắn cười lạnh một tiếng rồi rơi xuống ngọn núi phía đối diện hai người tuy rằng không phải người của chân linh đại lục nhưng của vào sinh tử bí cảnh ở chỗ này cho nên bọn họ đều phải qua đây hai người đều là thiên tri kiêu tử một người kiếm pháp siêu tuyệt một người sở hữu tu chất thiên nhân hợp nhất chỉ vì nhìn nhau không hợp mắt mà trên đường đến đây đánh nhau một hồi đánh nhau thẳng đến tận man hoang sơn mà vẫn chưa phân thắng bại đều là một đám biến thái từng cùng diệp trần trao đổi qua ngự kiếm thuật t ư đồ hạo bĩu môi thiên phú của hắn rất cao thế nhưng cùng với những người này so xanh thì lại không bằng phía chân trời hai đạo quang điểm một tả một hữu xuất hiện một đạo là thanh sắc một đạo là bích sắc một hỏa một thủy xung khắc như nước với lửa yến phượng phượng tới bạch vô tuyết cười cười còn có sa nhược tình thanh sắc hỏa diễm và bích sắc thủy cầu hạ xuống chính là yến phượng phượng và thần sa công chúa sa nhược tình hai người đều là yêu thú khí tức vô cùng mạnh mẽ vượt xa những b á n bộ vương giả đồng cấp khác chỉ là ngay khi hai người vừa hạ xuống ngoài xa phía đối diện xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ phiêu hốt phi hành đến mọi người đều nhận ra người này là đạm t h a i minh nguyệt luận thiên phú mà nói hiện nay ở chân linh đại lục lấy độc cô tuyệt và đạm thai minh nguyệt mà vi tôn tất cả mọi người đều kém xa bọn họ cút cho ta hốt một đạo quang ảnh màu hồng đấu đá lung tung cứ nhiên khương thiên không thể nào tránh né kịp bị đánh bay ra ngoài quang ảnh thành hình một thanh niên mặc trường bào màu đỏ xuất hiện sở trung thiên người muốn chết khương thiên không có bị thương hắn bay vút lên cao sắt mặt trầm trọng hắng giọng nhìn c h ầ m c h ầ m vào sở trung thiên sở trung thiên cười hắc, hắc. vừa mới bước vào cảnh giới bán bộ vương giả không lâu thực sự rất ngứa tay đến đây đi ta thật muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cường đại cái gì vừa mới bước vào bán bộ vương giả mà đã mạnh mẽ như vậy ở đây người nào không phải là long phượng trong chúng nhất nghe được sở trung thiên nói như vậy cả đám giật mình dị thường tu vi của khương thiên đã đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả cao dai thực lực vô cùng mạnh đồng cấp bậc khó ai có thể ngăn cản được hắn mà sở trung thiên chỉ là bán bộ vương giả trung dai mà thôi vậy mà có thể đánh bay khương thiên đối phương ngay cả khả năng tránh né cũng không được cương linh thể thảo nào bạch vô tuyết lắc đầu cười khổ loại thể chất này mấy người bọn họ cũng phải đố kỵ sở trung thiên là cương linh thể tu vi rất khó đ ề thăng chỉ là từ linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong đến cảnh giới bán bộ vương giả đối với cương linh thể lại đơn giản đến nỗi không thể nào đơn giản hơn chỉ cần chân nguyên trong người hình thành một lần tuần hoàn hoàn mỹ là có thể thành điều này cùng với thể chất không có quan hệ gì thậm chí bởi vì cương linh thể mà sở trung thiên so với người khác lại càng dễ trở thành bán bộ vương giả hơn đơn giản do trái tim của hắn quá mạnh mẽ đây cũng chính là ưu thế mà người khác khó có được hỗn đản bách phủ trưởng khương thiên chính là một nhân vật một khi đã ra tay sẽ không bao giờ hoàn thủ tay hắn dương lên cả bầu trời xuất hiện trưởng lực tấn công sở trung thiên so với ngũ phủ trưởng thì bách phủ trưởng có uy lực đầu chỉ hơn gấp đôi gấp ba trong lòng vô cùng tức giận khương thiên sử dụng ngay sát chiêu của mình hắc hắc tới hay lắm trong tay sở trung thiên xuất hiện một thanh bảo giản một giản nghênh đón bách phù trường của khương thiên quang mang màu hồng sáng lạn kinh khủng phẳng phất giống như một thái dương bạo phát một vòng màu ám hồng bao phủ toàn bộ trường lực khương thiên cũng không phải dễ chọc trường lực của hắn tuy tiêu tán rất nhiều nhưng dưới sự không chế của hắn những trường lực còn lại ưng tụ thành một trường lực thật lớn tỏa ra quang mang màu đỏ sậm chống lại hai người lần đầu ra thủ nhìn q u a n tương đương sàn sàn như nhau đừng chặn đường sở trung thiên kiêu ngạo còn có một người lại bá đạo hơn một đạo ánh đao màu trắng lớn hơn nghìn trượng xuất hiện phía chân trời chém tới phía hai người sở trung thiên và khương thiên sở trung thiên và khương thiên đều tự tách nhau ra hưu độc cô ngạo với mái tóc màu trắng ngạo nghễ mà đến truy cập h a l e z i com hoặc link mình để ở phần mô t ả để mời mc ly cà phê nhé khí tức của hắn vô cùng kinh khủng những người bị hắn nhìn đến đều như rơi vào cửu u tràn đầy tuyệt vọng diệp trần đi rồi thực lực độc cô tuyệt tiến triển cực nhanh đương nhiên hắn mơ hồ vẫn còn chưa phải là đối thủ của liễu vô kiếm thế nhưng nửa năm trước đánh một trận không ngờ liễu vô kiếm lại rơi xuống hạ phong rất mạnh sở trung thiên liếm liếm môi sinh tử bí cảnh sắp mở kỳ thực mọi người không có ý định ở địa phương này phân thắng bại bất quá cũng chỉ là ý tứ ý tứ mà thôi cho nên sở trung thiên và khương thiên cũng thuận thế thu tay lại không có tiếp tục đánh nhau nữa khoảng thời gian một chén trà trôi qua từ viên phương xuất hiện bảy đạo thân ảnh dắt tay nhau và đến bảy người này phi hành mà đến khí t ứ c trên người thoát ra cho thấy có người đã bước vào sinh tử huyền quan trong bảy người có năm nam hai nữ là đám người la thiên bạch vô tuyết thất thần một lúc đừng xem chỉ mấy năm trước những người này ít xuất hiện trong mắt mọi người nhưng dưới mạng lưới thông tin từ nhiều nguồn mọi người cũng biết được những người này là ai bọn họ đều mà những thiên tài trẻ tuổi đã từng tiến nhập sinh tử bí cảnh bọn họ cũng đã sớm đạt được cảnh giới bán bộ vương giả từ rất lâu rồi bảy người này lấy la thiên là người mạnh mẽ nhất đứng thứ hai trên bảng dự khuyết sinh tử cảnh sáu người còn lại đều là thành viên trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh huyền hậu lôi linh vương la thiên bọn họ đều đồng trang lứa với nhau nhưng chỉ có huyền hậu là vượt qua tất cả sớm trở thành vương giả sinh tử cảnh có một không hai trong thiên hạ đúng vậy lại nói la thiên so với huyền hậu kém một lần tiến nhập sinh tử bí cảnh nên mới bị rớt lại phía sau nhưng dù sao cũng là người đứng đầu một thời đại mọi người đều nhao nhao nghị luận rồi nhìn bảy người hiện tại thanh niên nhân tính tình đều rất nóng nảy thanh niên tóc dài bên cạnh la thiên nhách miệng cười ánh mắt dừng lại trên người sở trung thiên khương thiên cùng với độc cô tuyệt la thiên cười nhạo nói hình như ngươi rất già thì phải so với bọn họ chúng ta cũng tính là đã già rồi nếu như chúng ta là người thường thì tuổi tác cũng cách nhau năm mươi tuổi chứ ít à năm mươi năm đối với người thường mà nói chính là nửa đời người nhưng nếu có một ngày bước vào sinh tử cảnh trở thành vương giả thì năm mươi năm này không tính là cái gì sinh tử bí cảnh ẩn chứa sinh tử thạch sinh tử thạch này có thể giúp chúng ta cảm n g ộ sinh tử để thăng tâm cảnh đáng tiếc dưới tình huống người nhiều thịt thiếu chắc chắn có đến hơn phân nửa người ở đây không thể đoạt được la sư huynh người đã là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong chỉ cần có được mấy k h ỏ a sinh tử thạch nữa nói không chừng có thể trở thành vương giả ngay trong sinh tử bí cảnh trong bảy người một nữ tử tóc màu nâu nhạt mở miệng nói sinh tử cảnh nào có dễ dàng đạt được như vậy la thiên cười khổ một tiếng tu vi bị vây ở bán bộ vương giả cao dai một thời gian chỉ cần một viên sinh tử thạch có chín thành đạt được cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng thế nhưng từ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng cần hai khối sinh tử thạch cũng không có đến chín thành hy vọng từ nhị trọng đến tam trọng cần sinh tử thạch gấp bội từ tam trọng đỉnh phong đến sinh tử cảnh chân chính c ũ người không phải cần sinh tử thạch cần tử là đ ợ c cái này còn cần cơ cảnh thạch chỗ cũng có. Mỗi một giới đều có điểm điểm sinh sinh phải Mỗi giới này duyên, vận nữa. Trong không nào hơn phân nửa n một một một tử thì tử đều khí bí g ư là k h ô nào g Những người cũng người chiếm được thạch. được thạch có được hai viên hoặc có sinh sinh khá hai hơn hai viên có thể viên rồi, viên viên nói một đạt số tử tử rất l đếm trên đầu trên tay. ngón Người n à may mắn có được sinh tử thạch tâm cảnh và thực lực đều tăng vọt tốc độ bảy người cực nhanh thoáng chốc bên cạnh thanh đồng đại môn đã xuất hiện bảy đạo thân ảnh bạch vô tuyết lục thiếu du bốn người các ngươi tương hỗ tranh phong đã hơn m ộ ư ơ i năm thật sự là hiếm thấy la thiên quan sát bốn người bạch vô tuyết nói có lẽ đã đạt được mục tiêu ước định từ trước đi thanh niên tóc dài bên cạnh la thiên nở nụ cười nói bạch vô tuyết lục thiếu du hạ hầu tôn tiêu sở hà bốn người đều là anh hùng thiếu niên vẫn luôn sát cảnh cùng nhau hơn m ộ ư ơ i năm qua bốn người này tuy rằng không thể giống như mặt trời ban trưa diệp trần độc cô tuyệt cùng với đạm thai minh nguyệt là ba đại yêu nhiệt g siêu việt nhưng lúc đó bọn họ cạnh tranh chưa bao giờ gián đoạn cạnh tranh có đối thủ chưa chắc đã không phải là chuyện tốt la sư huynh n g ư ờ i nói có đúng không sư huynh là kính sưng không nhất định chỉ có đồng môn sư huynh đệ mới sưng hô như vậy bạch vô tuyết nhỏ tuổi hơn la thiên tới vài chục năm sưng hô với hắn một tiếng sư huynh cũng không quá đáng nói cũng đúng la thiên gật đầu các ngươi đã bước vào cảnh giới bán bô vương giả tiến nhập vào sinh tử bí cảnh lần này nếu như vận khí không kém hẳn là có thể kiếm được một khối sinh tử thạch nói không chừng đến lúc đó các ngươi cùng chúng ta có thể luận bàn một p h e n muốn đột phá tu vi bước vào sinh tử cảnh quả thật quá khó khăn la thiên cũng không dám bảo chứng mình có thể trở thành vương giả sinh tử cảnh kể từ đó tranh lệch giữa hắn và đám người bạch vô tuyết càng ngày càng nhỏ sớm muộn gì cũng sẽ bị vây ở cảnh giới của hắn hiện nay khi đó song phương chắc chắn sẽ hình thành quan hệ cạnh tranh mấy thanh niên nhân kia nhìn qua khí thức rất cường thịnh nha thanh niên tóc dài cười t ủ n g tỉm nhìn vào độc cô tuyệt và sở trung thiên bạch vô tuyết nói xấu hổ mấy người chúng ta không phải là đối thủ của bọn hắn không thể nghi ngờ độc cô tuyệt đạm thai minh nguyệt sở trung thiên liễu vô kiếm khương thiên đều là những thanh niên cao thủ đứng đầu yến phượng phượng cũng miễn cưỡng đứng vào được cấp bậc này kế tiếp mới là thanh niên ngũ đại cự đầu và bắc minh huy cùng một số ít thiên tài ưu tú cuối cùng với là những thanh niên thiên tài khác sở trung thiên từ trong ánh mắt của những người này biết được bọn họ đang thảo luận về mình và mấy người đọc cô tuyệt hắn chỉ biểu môi không nói gì hắn có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng cũng phải xem đối tượng là ai la thiên là thiên tài đứng đầu một thời hắn cũng có khả năng vượt cấp khiêu chiến hơn nữa tu vi của la thiên hiện giờ là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong sở trung thiên nếu đi khiêu chiến p h ò n g chừng không tiếp nổi mấy chiêu nếu muốn chống lại thì Tu vi hắn ít nhất cũng phải đạt tới Hán phải cảnh Vi giới cũng càng càng số người của chân linh đại lục là nhiều nhất ước chừng trên dưới ba mươi người chiếm hơn phân nửa tân thiên tài mới xuất thế trong những năm gần đây mà những thiên tài đến từ biển hoặc biển sâu cũng chỉ có chừng năm mươi người mỗi thời mỗi khắc trôi qua số lượng người đến càng ngày càng ít có một số người khí thức thập phần kinh khủng không có mấy người có thể nhận thức dù sao thiên tài trong biển sau và chân linh đại lục cũng không thể nào cùng xuất hiện c h i g i á t thời gian như trôi qua tới tận lúc t r ạ n g vạng thanh đồng đại môn bỗng nhiên mở ra những thanh âm vang vọng từ thời viễn cổ khiến cho mọi người run lên sinh tử bí cảnh đã mở chúng ta đi vào bảy người la thiên dẫn đầu tiến nhập vào trong sinh tử bí cảnh ngay sau đó những người khác cũng nối liền không dứt đi vào chỉ trong chốc lát công phu bóng người ngoài của lớn thanh đồng đã thưa thớt rất nhiều xem ra hắn sẽ không tới sở trung thiên hít một tiếng tiến nhập sinh tử môn người chắc chắn sẽ đến độc cô tuyệt là người cuối cùng đi vào tất cả mọi người đều đã đi vào thế nhưng thanh đồng đại môn vẫn chưa đóng bởi vì mặt trời chiều còn chưa hạ sơn thế giới còn chưa có rơi vào hắc ám h ư từ viễn phương một đạo thân ảnh cực nhanh phi hành đến bóng người rơi xuống đất chính là một người quen của diệp trần vương thái nhất đại thái tử của hắc thủy liên minh sinh tử bí cảnh bỏ qua một lần chính là hối hận cả đời tiểu tử kia hơn phân nửa cũng đã bước vào sinh tử bí cảnh đến lúc đó ta sẽ đi tìm hắn vương thái nhất nổi lên một nụ cười nhạt bản thân hắn chính là bán bộ vương giả tối cường giả hắn cũng là thành viên trên bảng dự khuyết sinh tử cảnh bài danh thứ tám trong mắt hắn diệp trần cho dù có trở thành bán bộ vương giả nhưng cũng không thể nào là đối thủ của hắn đến lúc đó hắn sẽ khiến cho diệp trần phải phun ra chân nguyên thủy tinh chỉ là khi vương thái nhất đang muốn bước vào sinh tử môn thì hắn cảm ứng được một đạo khí tức vương thái nhất liền quay đầu lại nhìn quang diễm màu hoàng kim trói mắt phá không mà đến trong quang diễm là một thân ảnh cao giáo tóc đen như mực xuất hiện ân là cao thủ luyện thể đầu lông mày vương thái nhất nhíu lại vị tiểu thư này tại hạ là vương thái nhất không biết làm bộ dáng tươi cười vương thái nhất đứng trước thanh đồng đại môn muốn kết giao bằng hữu cút quang diễm màu hoàng kim thế như trẻ tre căn bản không nhìn vương thái nhất một lần trực tiếp xông qua thanh đồng đại môn bị quang diễm quệt qua vương thái nhất chật vật tránh né sắc mặt trắng bệch ghê sợ nữ tử này là ai thần sắc vương thái nhất không tốt lắm hắn có ý định kết giao vậy mà lại bị đối phương không coi ra gì chỉ là thực lực của đối phương khiến cho hắn càng hoang sợ chỉ mới bị quang diễm màu hoàng kim kia quệt qua một cái mà khí huyết hắn sôi trào vương thái nhất cảm giác đối phương dường như không phải người mà là một đầu cự long hừ nhẹ một tiếng vương thái nhất cũng đi vào huyết thiên đại lục trước thanh đồng đại môn trên man hoang sơn cũng tụ tập rất nhiều thanh niên bán bộ vương giả ngoại trừ bát đại yêu thiếu tứ ma cùng với một vài người tuy rằng tên tuổi không bằng nhưng cũng là thiên tài có người đến từ huyết thiên đại lục có người đến từ hải ngoại nhân số ước chừng bốn mươi người lệnh hồ dực nghe nói ngươi thua trên tay một người không biết có đúng không hổ thiếu khoanh tay trước ngực cười nói lệnh hồ dực đạm nhiên nói không nhọc ngươi quan tâm hắc hắc nói như thế nào chúng ta cũng là người cùng một đại lục tiểu tử kia lai lịch thần bí nếu như để ta gặp được nói không chứng sẽ thay người xả giận chờ ngươi gặp được rồi hắn nói trong mắt lệnh hồ dực hiện lên một tia quỷ dị thực lực của diệp t r ầ n hắn rõ ràng hơn phân nửa theo như lệnh hồ dực thấy nếu hồ thiếu gặp phải diệp trần chắc chắn sẽ bại trận đương nhiên điều đó với hắn không quan trọng bản thân hắn cũng không cần nói cho đối phương biết làm gì hổ thiếu cẩn thận lật thuyền trong mương đầu năm nay điều gì cũng có thể xảy ra lam sơn mi bình thản nói lật thuyền trong mương đó chỉ là hành vi của kẻ ngu dốt ngươi cho rằng điều đó sẽ xuất hiện trên người ta hổ thiếu khinh thường cười nói điều này cũng không nhất định lam sơn mi châm trọc ngươi hổ thiếu tàn bạo t r ừ n g mắt nhìn lam sơn mi trong lời nói của đối phương đều có y nhắm vào hắn vì sao những điều ta nói đều là lời nói thật nửa thời gian trước sự tích của diệp trần tuy rằng không đến mức truyền khắp huyết thiên đại lục nhưng là đệ tử ma đao tông lam sơn mi làm sao lại không biết được lúc nghe được tin tức này nàng trực tiếp nghĩ đến diệp trần theo như nhận thức của nàng cũng chỉ có diệp trần mới có thực lực này hổ thiếu không muốn cùng lam sơn mi cãi cọ nữ tử này là đại đệ tử của ma đao tông nhìn qua như hoa như ngọc thế nhưng tính tình vô cùng hung tàn hồ thiếu còn chưa có chuẩn bị tốt cho việc cùng đối phương trở mặt chờ khi bước vào sinh tử bí cảnh tìm được mấy khối sinh tử thạch hắn sẽ cùng đối phương tính sổ từ rất xa diệp trần đã thấy được thanh đồng đại môn đứng sừng sững trong thiên địa cùng với đó là đông đảo thanh niên cao thủ người không ít nha diệp trần lẩm bẩm một câu diệp trần đến tự nhiên những người khác cũng cảm ứng được người này ta chưa từng thấy qua bát đại yêu thiếu tứ mà cùng đông đảo thanh niên nhìn chằm chằm vào diệp trần có hiếu kỳ có không hảo ý còn có thiện ý. lệnh hồ rực nắm chặt tay hít một hơi thật sâu hắn chưa đột phá tới cảnh giới sinh tử huyền quan không có khả năng trở thành đối thủ của diệp trần người đã đến rồi lam sơn my nhận thấy được khí tức của diệp trần đã tăng lên nàng biết hắn đã bước vào cảnh giới bán bộ vương giả cao dai chỉ là không biết thực lực đã đạt đến trình độ nào sinh tử bí cảnh m ộ ư ơ i năm một lần sao lại bỏ qua được diệp trần mỉm cười nói chuyện cùng lam sơn mi không tồi chỉ có sinh tử bí cảnh mới có thể rút ngắn thời gian ta bước vào sinh tử cảnh lam sơn mi và diệp trần trò chuyện vô cùng thân mật khiến cho không ít người kinh ngạc mà nữ lam sơn mi tuyệt đối không phải là một người thân thiện rất khó có thể thấy được nàng cùng với một người khác phải nói chuyện vài câu lam muội hắn là ai vậy vì sao không giới thiệu một chút hai người đang nói chuyện có một thanh niên cao lớn tóc màu xanh đi tới không ngừng đánh giá diệp trần người này không phải ai khác chính là bất tử ma thiếu đứng đầu tứ ma mà việc bất tử ma thiếu truy cầu lam sơn mi ai ai cũng biết lam sơn mi nhíu mày nói hắn là bằng hữu của ta diệp trần nguyên lai、like、là diệp huynh có cơ hội chúng ta hảo hảo nhận thức một chút ngươi cùng lam m ộ i trò chuyện rất vui vẻ vậy ta cùng ngươi nói chuyện chắc cũng sẽ như thế bất tử ma thiếu nói chuyện ngữ khi ám chỉ tựa hồ nói cho diệp trần biết hắn và lam sơn mi quan hệ rất tốt ai ai cũng biết sinh tử môn cũng sắp mở rồi diệp trần không thèm để ý đến bất tử ma thiếu nhìn về phía thanh đồng đại môn ách mọi người mắt chừng miệng mở to hình chữ o không ai có thể nghĩ đến diệp trần này dĩ nhiên lại cuồng ngạo như vậy bất tử ma thiếu cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn che giấu sự xấu hổ chỉ nhìn về phía diệp trần nhẫn thần thỉnh thoảng hiện lên hàn quang mặt trời chiều ngả về tây thanh đồng đại môn ầm ầm mở ra khí từ cổ xưa dâng lên sinh tử môn đã mở ta là người đầu tiên tiến nhập vào sinh tử bí cảnh thanh niên bán bộ vương giả tụ tập ở bên ngoài của thanh đồng đại môn cũng có gần năm mươi người lúc này mọi người thấy thanh đồng đại môn mở ra đều cấp tốc phi hành như giống như con nít được ra ngoài dạo chơi tiến vào bên trong thanh đồng đại môn chẳng mấy chốc mà trước của thanh đồng đại môn không còn lấy một bóng người bất tử ma thiếu nhìn chằm chằm diệp trần hướng lam sơn my nói lam muội ta đi trước một bước tới bên trong nhớ tình ta đó mỗi một người khi bước vào trong sinh tử môn đều được truyền tống đến một vị trí bất kỳ không ai giống ai Cho nên b ấ thế tử t ma i u mới k h ô nhưng g cần p ả bản cảnh i thời tiến tiến sinh Diệp đi cùng cũng càng càng Sơn đồng nhập. Mà bản thân hắn muốn Trần, Lam ta My Mà sớm sớm tử tốt. t vào bí r ớ bước. c tác một Lam Tuổi s ơ My so với diệp trần còn lớn hơn vài tuổi. Tu vi lớn Diệp tuổi. Trần Tu còn hơn n n của à c ũ nàng g trọng phong. nhưng đã đạt đệ đỉnh tới sinh tử nhất Thế sinh huyền quan n cũng giống như diệp trần đều là lần đầu tiên tiến vào trong sinh tử bí cảnh thân hình nhoáng lên lam sơn mi phá không mà đi ngay lập tức nàng biến mất sau sinh tử môn diệp trần gật đầu nhìn mọi người tiến vào bên trong sinh tử môn trong đó bao quát có cả hoàng kim sư tộc sư thiếu bảo sinh tử bí cảnh m ộ ư ơ i năm mở ra một lần trong khi ba tháng này không biết ma hoàng có thể để mộ dung đến đây hay không đợi một hồi mặt trời cũng dần dần hạ xuống đỉnh núi của sinh tử bí cảnh có dấu hiệu muốn đóng lại cười khổ một tiếng diệp trần cũng không muốn chờ đợi nữa thân hình thoáng động hắn liền tiến nhập vào trong sinh tử bí cảnh ngay sau đó sinh tử môn ầm ầm đóng lại Biến m ấ trên t o n không? Đây là một mảnh bình n g g hư Đây y là một u vạn đạo phần quỷ dị. Nói nó cũng không phải không có đạo lý. Trên phải quỷ quỷ dị. dị có lý. mặt đất có một vài địa phương có cây cỏ sinh trưởng sinh cơ rào rạt lại có một vài địa phương không có một ngọn cỏ hoang vắng vô cùng mà hai loại địa phương này cũng không có danh giới xác định bởi vì giờ k h ắ c này nơi đây có thể sinh cơ r ạ t rào hoa cỏ xanh tươi tốt nhưng một khắc sau không chừng cây cỏ bắt đầu héo rũ sinh cơ tiêu tán mà đang là một địa phương hoang vắng thoáng cái lại g i t rào sinh cơ cây cỏ đua nhau đâm trồi n ả y lộc tốc độ sinh trưởng rất kinh người chỉ một cái nháy mắt mà cây cỏ đã phủ kín mặt đất sống hay chết phồn thịnh hay khô hạn đây là những mô tả chân thực nhất về nơi đây hay cho một câu sinh tử bí cảnh vừa truyền tống vào trong sinh tử bí cảnh diệp trần nhìn thấy một màn này trong lòng rung động tốc độ thực vật sinh trưởng từ đâm trồi n ả y lộc cho đến phát triển tươi tốt bản thân diệp trần tìm hiểu m ộ t chị áo nghĩa cũng có thể làm được điều đó nhưng bản thân diệp trần tự nhận rằng không thể nào làm được giống như sinh tử bí cảnh làm cho cây cỏ phát triển thuận theo tự nhiên biến mình thành thiên đạo sinh tử bí cảnh tựa hồ ẩn chưa sinh tử luân hồi sinh không phải là khởi đầu chết cũng không phải là đích đến sinh tử đối với một người cũng chỉ là tuần hoàn mà thôi lệ trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng xuyên thấu linh hồn diệp trần ngẩng đầu lên nhìn hắn thấy hai đạo khí l ư ơ màu xanh đan vào nhau trên bầu trời một con thương ưng hình thành h ư n thân thể thương ưng nhìn không được rõ giống như nó không có sinh mệnh thế nhưng tốc độ của nó rất nhanh một khắc trước còn ở trên trời cao vạn trượng một khắc sau móng vuốt của nó đã cách diệp trần không tới ba thước diệp trần không dám sơ ý phá tà kiếm liền xuất khỏi vỏ một kiếm đâm trúng ngực thương ưng cười khúc khích không có tiên huyết từ trong thân thể thương ưng chảy ra nhưng thân thể thương ưng dần dần hóa thành hai đạo khí lưu rồi tiêu tán trong thiên địa đây là sinh tử khí thương ưng chính là do sinh tử khí biến ảo mà thành xem ra thật sự không thể sơ ý nơi đây cũng chỉ mới là vùng ngoài của sinh tử bí cảnh mà thôi đi tới sinh tử hung linh mới có thể xuất hiện bán bộ vương giả lớp giữa những bán bộ vương giả thực lực tầm thường không có thủ đoạn lợi hại sợ rằng thoáng cái đã bay đầu trong sinh tử hinh linh sinh tử khí biến ảo mà thành một loại thực thể phi sinh mệnh hung tính bá đạo loại thực thể này chỉ có thể sinh ra tại sinh tử bí cảnh hình dạng của thực thể cũng rất đa hình đa dạng đáng tiếc chỉ vừa mới hình thành thực lực tuy mạnh nhưng trong cơ thể lại không có sinh tử thạch diệp trần lắc đầu sinh tử bí cảnh ẩn chứa sinh tử thạch sinh tử thạch này thông thường ở trong cơ thể sinh tử hung linh mà sinh ra ra trong cơ thể sinh tử hung linh nếu đã sinh ra được sinh tử thạch thì rất khó có thể đánh tan thân thể của nó tỷ như con thương ưng vừa rồi nếu trong cơ thể nó có sinh tử thạch thì diệp trần không có khả năng một kiếm đánh tan nó bay được một đoạn đường ở phía xa tận chân trời bỗng nhiên bộc phát ra năng lượng ba động kinh người có người ở đó đại chiến m ư ờ i vừa tiến vào sinh tử bí cảnh mà đã khai chiến lẽ nào phát hiện ra sinh tử thạch đầu lông mày nhíu lại diệp trần không những không kìm hãm tốc độ mà còn tăng lên tới tối đa hóa thành một đạo kiếm quang bay vút đi trên một bình nguyên mênh mông vô bờ hai đạo thân ảnh không ngừng đan sen vào nhau sóng sung kích cuồng bạo bay tứ tung mặt đất trên bình nguyên cũng xuất hiện những cái hố lớn những khe nứt thật lớn sinh tử thạch này là do ta thiên tân vạn khổ đánh chết hung linh mới đoạt được thức thời mau rời đi bằng không có ngươi không có ta thanh niên mặc hoàng y và thanh niên mặc hạt y giao thủ đồng thời lên tiếng dọa nạt đối phương thanh niên mặc hạt y cười nhạt nói thắng làm vua thua làm giặc sinh tử thạch này há lại có thể để cho ngươi đoạt được tốt nhất là để ta đến giúp ngươi bảo quản thật tốt hỗn đản ngươi khi người quá đáng thanh niên mặc hoàng y tức giận vô cùng trong sinh tử bí cảnh chia ra làm ba khu vực phân biệt là khu vực hạch tâm khu vực nội vi khu vực ngoại vi nếu như nói toàn bộ sinh tử bí cảnh là một cái vòng tròn mà nó thì khu vực hạch tâm đương nhiên là ở trung tâm của vòng tròn còn khi vực nội vi vây xung quanh khu vực hạch tâm được khu vực ngoại vi bao phủ khu vực ngoại vi cũng là khu vực nằm ngoài cùng khu vực ngoại vi an toàn nhất nhưng tương đương với việc sinh tử thạch ít nhất một số người thực lực kém cỏi chỉ có thể ở bên trong khu vực ngoại vi tận lực tìm kiếm nhưng có chín thành là không thể nào tìm được sinh tử thạch nếu như có thể tìm được một viên sinh tử thạch phải nói vận khí của ngươi là tuyệt đối thanh niên hoàng y vừa mới phát hiện ra một đầu hung tinh ngoài y muốn của hắn chính là đầu hung linh này dĩ nhiên có thể chiến đấu ba trăm hiệp với hắn mới bị đánh tan thân thể để hắn mừng rỡ như điên chính là trong thân thể hung linh này thực sự tồn tại sinh tử thạch một viên sinh tử thạch này đủ để cho hắn đột phát cảnh giới sinh tử huyền quan đáng tiếc sinh tử thạch còn chưa có thu lại thì bị người khác phát hiện ra thình t h ị c h thình t h ị c h thình t h ị c hai h người điên cuồng giao thủ dư ba của cuộc chiến đấu lan xa tới mấy trăm dặm xung quanh bình nguyên rung động không ngớt phảng phất giống như có vô số cự tượng chạy qua vậy phụt một ngụm tiên huyết phun ra ngoài toàn thân thanh niên hoàng y bay ngược ra ngoài một thân hình theo sát phía sau chính là thanh niên hạt y vừa đánh một quyền vò ót của thanh niên hoàng y nhất thời quyền kình cuồng bạo nổ nát đầu thanh niên hoàng y kẻ khác không giải thích được một màn này chỉ thấy sau khi đầu thanh niên hoàng y nổ tung toàn thân mất đi sự điều khiển của bộ não máu huyết tuôn trào thân thể từ trên không t r u n g rơi xuống cùng lúc đó một viên sinh tử thạch huyền phù giữa không trung cầm lấy sinh tử thạch thanh niên hạt y cười điên cuồng có viên sinh tử thạch này chỉ cần vận khí của hắn không kém thì có thể đột phát tới cảnh giới sinh tử huyền quan dù sao đa phần người đi sinh tử bí cảnh đều có tiềm lực rất cao dù không có sinh tử thạch đều có khả năng lớn đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan bọn họ không phải là hạng người tầm thường sinh tử thạch bất quá cũng chỉ giúp cho bọn họ giảm bớt chút ít thời gian mà thôi đương nhiên những thiên tài này luôn trong tình trạng thiếu thời gian ân có người tới thanh niên hạt y biến sắc sinh tử thạch dung nhập vào trong thân thể tốc độ tăng lên một cách chóng mặt trong chớp mắt ở phía chân trời đã biến mất không thấy đâu chạy cũng rất nhanh từ rất xa diệp trần chạy tới hắn nhìn địa phương thanh niên hạt y biến mất mà có chút tiếc nuối một viên sinh tử thạch có chính thành tỷ lệ giúp cho bán bộ vương giả đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan tuy nói rằng thiên tài không phải ai cũng có tu vi bán bộ vương giả cao dai nhưng một khi đã đến nơi này ai mà không là thiên tài cơ chứ man hoang sơn mạch huyết thiên đại lục tại địa phương sinh tử môn xuất hiện ba không gian giao động một thanh niên hoàng y xuất hiện ghê tởm thủ này không báo thề không làm người thần tình thanh niên hoàng y vô cùng độc ác dữ tợn kinh khủng khu vực ngoại vi sinh tử bí cảnh có rất ít sinh tử thạch diệp trần không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian hắn từ từ tiến sâu vào bên trong thiên n i ê n sinh khí thảo sinh chi quả bên trong sinh tử bí cảnh cũng không phải là một mảnh tử địa ở đây đồng dạng cũng có một ít cây cỏ linh dược sinh khí thảo và sinh chỉ quả đều có tác dụng trị liệu những thương thế nặng khi hỏa hầu đạt tới một số năm nhất định thậm chó có thể khiến cho xương cốt ra con người tái sinh, giá trị thịt tái thành.、Linh、thảo và linh quả có tác sinh, Linh linh con có người liên giá và quả diệp ụ n g trị l u thương thế hiếm thấy dị thường. hiếm i dị d ệ trần tự nhiên không bỏ qua tất cả đều được hắn thu vào bên trong chữ vật linh giới tiếp tục đi về phía trước diệp t r ầ n thỉnh thoảng phóng ra linh hồn lực quan sát xung quanh chỉ cần duy trì phạm vi linh hồn lực bao phủ trong một khoảng nhất định sẽ không quá tiêu hao linh hồn lực từ đó có thể quan sát sự vật xung quanh bản thân mình linh hồn lực từ trên một tảng đá dò xét qua diệp trần tựa hồ phát hiện được điều gì đó linh hồn lực lần thứ hai dò xét hảo tử khí thật nồng nặc dừng chân diệp trần rơi xuống bên cạnh nam h thạch khối nam h thạch này trông phổ thông bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn nham thạch màu xám trắng thế nhưng nếu quan sát một cách tỉ mỉ thì có thể phát hiện ra mặt ngoài nham thạch có khí tức màu xám lượn lờ xung quanh khí tức màu xám này mà cùng với cây cỏ xung quanh tiếp xúc cây cỏ liền héo rũ sinh cơ trên mặt đất hoàn toàn bị diệt lên tay diệp trần tìm tòi một hồi rồi một cỗ hấp lực bắn ra khối nham thạch này trực tiếp bị diệp trần nâng từ dưới đất lên bàn tay nhẹ nhàng chấn động nham thạch bị nghiền nát nham thạch bị nghiền nát bên trong nó xuất hiện một khối quạng sắt màu đen khí tức màu xám bên ngoài khối quạng sắt này giống như đang hô hấp không ngừng phun ra hút nào chân nguyên của diệp trần vừa mới tiếp xúc vào liền có hiện tượng tan nát tiêu tán tử khí thiết diệp trần chậm rãi phun ra một từ tử. tử khí thiết là một t ự c phẩm trong hệ kim tuy rằng không có được xếp vào trong thập đại kỳ thiết nhưng cũng là c ự c phẩm hệ kim hiếm có diệp trần sở hữu chú kiếm thuật ngày sau có thể đúc được c ự c phẩm bảo kiếm đối với c ự c phẩm hệ kim cũng có nhu cầu lớn tử khí thiết đối với hắn cũng chẳng khác nào một viên sinh tử thạch vận khí của ngươi không tồi c ư nhiên lại có thể tìm được một khối quạng sắt tử khí lớn như vậy chỉ cần luyện hóa một chút có thể tinh luyện ra một khối tử khí thiết to bằng cây long nhãn thương lượng với ngươi một câu năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch bán khối quạng thủ khí thiết này cho ta cách đó không xa một đạo thân ảnh bay vút tới hắn nhìn chăm chú vào quạng sắt t ử khí thiết trong tay diệp trần nhãn thần tham lam năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch người ta trêu đùa ta sao diệp trần từ lâu đã chú ý tới đối phương bởi vì trước đó hai người không có phát sinh ra lợi ích phân tranh mặc dù khoảng cách không xa nhưng cũng không có phát sinh xung đột bổn tạo là đại đệ tử bạch lang yêu tông nhân xưng lang thiếu nghĩ đến ngươi hẳn là đã nghe qua tên của ta cấp cho ta một chút mặt mũi năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch bán cho ta bạch lang yêu tông là một trong thập đại yêu tông lang thiếu là một trong bát đại yêu thiếu người bình thường nếu nghe được còn có chút kiêng kỵ đích xác sẽ bán cho hắn nói xong câu đó lang thiếu cười tủm tỉm nhìn diệp trần đợi đối phương giao ra quặng sắt tử khí năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch mà dám kêu ta bán cho ngươi diệp trần cười nhạt nói như vậy ngươi dự định không cho ta một chút mặt mũi thần tình lang thiếu kìm hãm tử khí thiết tuy rằng là cực phẩm hệ kim nhưng mà dù sao cũng không có khả năng có giá năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch đối phương cho rằng hắn làm trò cười căn bản không có ý định bán cho hắn ta không bán thì làm sao thu hồi quạng sắt tử khí vào trong chữ vật linh giới diệp trần đạm nhiên nhìn đối phương cho ngươi năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch đổi lấy một cục diện bình an vô sự là chuyện tốt chỉ là ngươi đã không biết xấu hổ ta đây cũng không cần phải vì ngươi mà suy nghĩ hiện tại cho dù ngươi có cầu ta trao đổi từ khí quạng sắt này cũng vô dụng thần tình lang thiếu dữ tợn k h ó é miệng lộ ra hai cái răng nành trắng muốt ngươi nghĩ ngươi là ai bát đại yêu thiếu thực lực tượng thiếu là mạnh nhất thứ hai là xà thiếu thứ ba ưng thiếu thứ tư hổ thiếu ngoài bốn người này ra những người còn lại không phân biệt trước sau lang thiếu là một trong số đó nếu như chỉ một lang thiếu mà diệp trần không có đối phó được thì hắn cũng không cần l a n lộn trên giang hồ nữa hiển nhiên tên lang thiếu này không biết rằng bản thân hắn đang làm ra hành động vô cùng sai lầm người muốn chết con mắt lang thiếu híp lại thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ lần thứ hai xuất hiện là cách diệp trần ba trượng tay hắn lộ ra nguyên bản một bàn tay nhân loại đột nhiên biến hóa thành một cự chảo đầu ngón tay sắc bén giống như lưỡi dao hàn quang sắc bén phạm vi xung quanh cự chảo xuất hiện hiện tượng không gian bị gãy khúc gợn sóng lang thiếu nói động thủ là động thủ Người bình trên người diệp trần xuất hiện bốn đạo hàn quang vừa hẹp vừa dài thân hình giống như bị cào rách thế nhưng lang thiếu nhìn thấy một màn này trong lòng lại cảm thấy lạnh cả người nếu như là thực thể sao có thể không có tiên huyết cho dù không có tiên huyết chí ít cũng phải có biểu hiện bị trở ngại chứ chân nguyên hộ thể của bản bộ vương giả cũng không phải làm từ đậu hũ tàn ảnh sắc mặt lang thiếu kịch biến t r ợ t xoay người huy c h ả o tốc độ quá chậm trong tầm mắt diệp trần cầm bảo kiếm trong tay một kiếm đâm tới trong hư không xuất hiện một điểm hàn tinh đây là do kiếm p h á p nhanh tới mức tận cùng mà xuất hiện hiện tượng này cười khúc khích phá tà kiếm đâm vào vai lang thiếu mà lợi c h ả o của lang thiếu vung lên một hồi căn bản không có đụng tới thân thể diệp trần người trốn không thoát đâu lang thiếu có thể xếp vào một trong bát đại yêu thiếu thì cũng không phải là một yêu thú bình thường Hắn mở miệng hướng về phía miệng mở Diệp về trong đầu xuất hiện lên một ý niệm diệp trần sớm rút phá tà kiếm lúc phá tà kiếm rút ra thân thể lang thiếu cũng vì thế mà run rẩy lay động quỹ tích quang cầu màu xanh phun ra tự nhiên cũng bị thay đổi quang cầu một kích không trúng lang thiếu nhanh chóng lui lại phía sau bởi vì tốc độ quá nhanh mà lúc phá ta kiếm rút ra khỏi thân thể lang thiếu cũng mang theo một tia máu tươi khiến sắc mặt hắn tái nhợt điều khiến sắc mặt lang thiếu càng thêm tái nhợt chính là khi phá ta kiếm rút khỏi thân thể hắn một ly thì dừng lại không có rút ra nữa tiếp sau đó diệp trần lại áp sát thân thể hắn một loạt những hành động này khiến cho b o hoa đạn của hắn bắn không trung diệp trần thấy được năng lực phản ứng của đối phương đáng sợ như vậy lan thiếu âm thầm hối hận nếu như hắn sớm biết thực lực diệp trần cường đại như vậy hắn sẽ không vì một khối quạng sắt tử khí mà cùng đối phương trở thành kẻ địch chuyện này là do bản thân ta sai quạng sắt tử khí kia là của ngươi ta liền ly khai chuyện đã tới nước này lan thiếu biết thoát thân trước mới là đúng đắn sinh tử bí cảnh tuy không thể chân chính giết chết ngươi nhưng nếu chúng một vết thương trí mệnh sẽ bị truyền tống ra ngoài đến lúc đó sinh tử thạch sẽ vô duyên với hắn về phần sau khi thoát thân hắn sẽ mau chóng tìm một viên sinh tử thạch để đề thăng tu vi tới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đến lúc đó sẽ tìm diệp trần tính sổ cũng không muộn người sẽ ly khai nhưng là ly khai sinh tử bí cảnh tốc độ diệp trần bạo tăng kiếm quang lướt qua cổ lang thiếu phụt một cái đầu lâu từ trên không trung rơi xuống đất thân thể lang thiếu cũng từ từ nhạt dần cuối cùng biến mất trong sinh tử bí cảnh thu kiếm vào vỏ diệp trần xuất hiện tại vị trí cuối cùng lang thiếu đứng trước khi biến mất đối phó với những yêu thú kiểu này cần phải lưu loát sạch sẽ diệp trần rất rõ thực lực lang thiếu không chỉ có như vậy là yêu thú lang thiếu nếu như không thể biến hóa về bản thể thì hắn cũng không thể nào thi triển ra thiên phú yêu thú của mình chỉ cần không cho hắn thể hiện ra thiên phú của mình mà lang thiếu có muốn thể hiện ra thiên phú của mình thì cũng không có thời gian không kịp dù sao kiếm pháp của diệp trần cũng rất nhanh sao có thể để cho lang thiếu có cơ hội phát huy thiên phú của mình có thể nói lang thiếu rất oan uổng đương nhiên không phải nói lang thiếu thua một cách oan uổng mà là hắn bị bại quá nhanh trước sau xuất thủ chưa được hai lần bên trong man hoang sơn mạch một ngọn núi gần đó nát b ấ y lang thiếu tức giận run người ghê tởm ghê tởm ghê tởm ta c ư nhiên bị truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh mười năm cuối cùng lại đổi được kết quả này ta không cam lòng không cam lòng lang thiếu ngửa mặt lên trời giống hận tiếng gầm gừ thê lương kinh khủng ngươi chở cho ta bạch lang yêu tông sẽ không bỏ qua cho ngươi lúc ta tra ra thân phận của ngươi cũng là t ử kỳ của ngươi trong mắt lang thiếu tràn đầy vẻ oán độc không có sinh tử thạch hắn muốn bước vào sinh tử huyền quan càng tốn nhiều thời gian chỉ sợ rằng khi sinh tử bí cảnh đóng lại thứ hạng của hắn trong bát đại yêu thiếu cũng là dưới cùng đây là điều hắn không thể dễ dàng tha thứ Cho có cảnh dù ngươi có đạt tới cảnh giới tới đạt sinh tử bí cảnh mười năm mở ra một lần thừa cơ hội lần này hắn phải nhanh chóng để thăng tu vi tới cảnh giới sinh tử huyền quan đương nhiên đệ nhất trọng không phải là mục tiêu cuối cùng mục tiêu cuối cùng của diệp trần chính là đệ tam trọng Chỉ có chắc có thể chống lại vương giả sinh tử cảnh. sinh huyền hắn, thể sinh đạt đệ lại tới tử tam trọng tử mới giả quan nắm vương phía trước là khu vực nội vi khu vực ngoại vi rất rộng kế tiếp vài ngày sau đó diệp trần tuy không có bắt gặp được một người nào nhưng cũng gặp được vài đầu hung linh thế nhưng xác suất trong cơ thể sinh tử hung linh ở khu vực ngoại vi có sinh tử thạch quá nhỏ trong một trăm đầu chưa chắc có được một đầu có sinh tử thạch mấy ngày hôm trước người nọ có thể đạt được sinh tử thạch quả thực vận may chó Hôm nay, Diệp trong ký ức của chiến vương diệp trần biết bầu trời hai màu sắc này chính là do sinh tử khí biến thành muốn dùng sức mạnh phá vỡ nó là hành vi muốn tự sát nếu muốn từ khu vực ngoại vi tiến vào trong khu vực nội vi thì phải đi qua sinh tử kiều lúc này sinh tử kiều hơi nghiêng trên đó tụ tập hơn m ộ ư ơ i nhân ảnh tất cả đều là thanh niên thiên tài mà diệp trần thấy được trên man hoang sơn mạch ở huyết thiên đại lục ta không tin sinh tử kiều có thể ngăn được ta một người ở bên cạnh sinh tử kiều bồi hồi một lúc lâu cuối cùng hắn hạ quyết tâm cất bước đi lên sinh tử kiều thần thái kiên định bá hạ xuống mặt đất diệp trần nhìn đối phương làm sao có thể thông qua sinh tử kiều là ngươi thanh niên hắc y đứng trước diệp trần quay đầu lại nhìn về phía hắn k h o e miệng lộ ra một tia tươi cười ngươi là thiết cùng tôn diệp trần nhìn qua đối phương đối phương không phải là yêu thú tu vi cũng đã tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng đỉnh phong trong huyết thiên đại lục tựa hồ cũng chỉ có thiết cùng tôn là phù hợp dù sao trong tứ ma bất tử ma thiếu lam sơn m i và lệnh hồ dực diệp trần đều đã gặp qua chỉ là hắn cũng không dám khẳng định đi tới sinh tử bí cảnh không chỉ có riêng thiên tài huyết thiên đại lục một ít thiên tài ở hải ngoại cũng tới không tồi thiết cùng tôn cười nói chuyện được đọc bởi kênh h a l e z y audio ta còn lần đầu tiên thấy có người không cấp cho bất tử ma thiếu mặt mũi người rất hợp ý ta người kính ta một thước ta kính hắn một trượng không hơn chỉ là ngươi cần phải cẩn thận bất tử ma thiếu thực lực rất mạnh mạnh tới mức cực hạn bất tử ma công của hắn đủ để cho hắn lập uy ta tuy không biết ngươi vì cái gì không có lo lắng mà đối nghịch với hắn nhưng ngươi cũng nên nhanh chóng để thăng tu vi là tốt nhất thiết c ù n g tôn trước mắt và thiết c ù n g tôn trong lời đồn tựa hồ không phải là một người nghe đồn thiết cùng tôn bởi vì nắm giữ năng lực ma hóa hoàn toàn mà không đi lý trí cho nên thái độ làm người rất cao ngạo hỉ nộ vô thường nhưng thiết cùng tôn trước mắt khiến cho diệp trần cảm thụ được một tia thiện ý, t từ đối phương đa tạ đã nhắc nhở diệp trần gật đầu được rồi không nói nhiều nữa ta cũng tin tưởng ngươi không phải là loại người lỗ mãng này thiết cùng tôn quay đầu đi ánh mắt lại nhìn vào người thanh niên đang đi trên sinh tử kiều sinh tử kiều cũng không tính quá dài ước chừng chỉ cần đi khoảng trăm bước là có thể tiến vào bên trong khu vực nội vi thanh niên đi trên sinh tử kiều còn chưa đi được mấy bước liền bị công kích lần thứ nhất chỉ thấy hai chắc điêu thạch giống như sinh vật sống mở to cái miệng phun ra từng đạo từng đạo ánh sáng ánh sáng có xu thế mạnh dần càng ngày càng dày đặc tên thanh niên kia ngạnh sinh được một lúc liền bị đánh lui trở về miệng phun tiên huyết ghê tởm đi trên cây cầu này căn bản không có địa phương nào để tránh né thanh niên kia vô cùng không cam lòng nhưng hắn cũng không muốn thủ lại đệ nhất công kích đã như vậy rồi thì đệ nhị công kích rồi đệ tam công kích sẽ như thế nào nếu như bị đánh chết rồi truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh thì càng mệt hơn dù khu vực ngoại vi có rộng lớn nhưng vẫn còn có hy vọng có được sinh tử thạch ta đi trước một bước thiết c ù n g tôn đứng trước diệp trần nói một câu rồi bước lên sinh tử kiều là tồn tại đứng thứ hai trong tứ ma công kích trên sinh tử kiều đối với thiết c ù n g tôn mà nói không đáng nhắc tới chỉ trong chốc lát thiết c u ồ n g tôn thông qua sinh tử kiều tiến nhập vào trong khu vực nội vi xem ra cũng không có quá khó khăn diệp trần đang muốn bước lên sinh tử kiều đột nhiên một đạo nhân ảnh từ bầu trời trên đỉnh đầu xẹt qua trực tiếp dừng trước sinh tử kiều người này cũng giống như thiết c u ồ n g tôn không để công kích của sinh tử kiều vào trong mắt hắn đi tới giữa sinh tử kiều thì quay đầu lại vung tay lên ở trên sinh tử kiều bố trí một bức tường khí sau đó cố định bức tường khí này bằng mấy khối thủy tinh lúc này bức tường khí mới ổn định hắc hắc. lưu cho các người một lễ gặp mặt nói xong người này thông qua sinh tử kiều tới bên kia ghê tởm người này là ai sinh tử kiều vốn khó thông qua ở ngay giữa cầu làm ộ t bức tường khí điều này không phải có ý định không để cho bọn họ thông qua hay sao ta biết hắn hắn là đoạn lãng đứng thứ ba trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh chuyện tình hắn thích làm nhất chính là lợi mình hại người lần trước sinh tử bí cảnh mở ra có không ít người bị hắn đùa dỡn đến ngu người lãng phí rất nhiều thời gian người vừa mới nói chính là một thanh niên nhìn qua chừng ba mươi tuổi nhưng tuổi tác thực sự của hắn chỉ sợ cũng phải đến năm mươi rồi nghĩ đến lần trước sinh tử bí cảnh mở ra bản thân hắn cũng đi vào cũng bị đoạn lãng đùa dỡn một hồi hoặc là đã thấy người khác vì đoạn lãng chịu khổ nên mới biết tên đoạn lãng này âm hiểm như vậy tu vi của hắn cũng đã tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng vậy mà vẫn muốn gây khó khăn cho chúng ta không cho chúng ta qua sinh tử kiều quá đê tiện chúng ta liên thủ phá đổ bức tường khí này sinh tử kiều ngăn cản người đi qua hắn là sẽ không có ngăn cản kinh khí đi qua đi có người đề nghị nói đúng dùng kinh khí cách không oanh kích chúng ta nhiều người như vậy tốn một chút thời gian phá đổ bức tường khí này rất dễ dàng nghe vậy nhãn thần mọi người sáng lên vô dụng diệp trần lắc đầu nói vô dụng ngươi đã thử qua những người này quay đầu về phía diệp trần nghi hoặc hỏi sinh tử kiều mặc kệ là người hay năng lượng đều không thể không có trở ngại mà thông qua bởi vì hai chắc điêu thạch vừa rồi đồng dạng đều là công kích năng lượng bức tường khí kia không bị công kích là do nó được đặt ở khu vực an toàn đang nói chuyện diệp trần vung tay lên một đạo kinh khí bắn ra thình t h ị c h thình t h ị c h thình t h ị c h đạo kinh khí này vừa mới bay qua sinh tử kiều hai chắc điêu thạch liền mở rộng miệng phun ra từng đạo ánh sáng đánh tan đạo kinh khí này cái gì ngay cả kinh khí cũng không thể thông qua chết tiệt tên đoạn lãng này thật ghê tởm xem ra chúng ta hay là đi tìm sinh tử kiều khác đi trừ phi có thể đợi bán bộ vương giả tối cường giả xuất hiện chỉ có bọn họ mới có khả năng phá bức tường khí do đoạn lãng lưu lại đi thôi đừng ở chỗ này mà lãng phí thời gian nữa một số người chuẩn bị ly khai không cần tìm sinh tử kiều khác bức tường khí này ta có thể phá được người nói chính là diệp trần cước bộ hắn bình thản đi về phía trước bước đi trên sinh tử kiều được vài bước thì hai chắc điêu thạch phun ra từng đạo ánh sáng về phía diệp trần thế nhưng những đạo ánh sáng này chưa tới gần diệp trần đều bị chia làm hai giống như có một võng kiếm vô hình bao quanh diệp trần vậy kiếm tốc thật nhanh ở đây người nào không phải là thiên tài bản thân vừa bước vào bán bộ vương giả cho nên bọn họ không thể nào thấy được quỹ tích xuất kiếm của diệp trần nhưng ít ra bọn họ có thể biết được vừa rồi diệp trần có xuất kiếm đi sau đến trước trong nháy mắt không biết hắn đã xuất ra bao nhiêu kiếm chỉ biết đợt công kích thứ nhất đã bị phá rất nhanh diệp trần đi tới bên cạnh bức tường khí không cần súc lực diệp trần trực tiếp xuất kiếm xích trên bức tường khí hiện lên một vết kiếm sau một khắc bức tường khí tan biến kiếm khách thật đáng sợ tu vi của hắn chỉ là bán bộ vương giả cao dai nhưng vì sao lực công kích lại cường đại như vậy mọi người há mồm mở to mắt ngây ngốc nhìn một màn vừa rồi bản thân đoạn lãng có tu vi sinh tử huyền quan đệ nhị trọng bức trường khí hắn lưu lại tuy lực phòng ngự không tính là cùng cấp bậc với tu vi của hắn nhưng muốn thoáng cái phá vỡ nó chi ít cũng p bởi tu vì i i s n trong lúc công kích bức tường khí chắc điêu thạch ở phía sau diệp trần đã công kích hắn trừ phi là người có thực lực cực mạnh chỉ trong nháy mắt có thể phá được bức tường khí này bằng không sẽ bị những ánh sáng từ phía sau đánh cho trọng thương hay nói theo một cách khác đi tới giữa sinh tử kiều đi về phía trước cũng bị công kích mà lui về phía sau cũng sẽ bị công kích nếu như cứ hùng hùng hồ hồ bừa sông vào sẽ bị đánh nát ngay lập tức không có khả năng xuất hiện việc bị đánh bay trở ra khỏi sinh tử kiều trừ phi ngay cả đợt công kích thứ nhất n g ư ờ i cũng chưa xông qua được dễ dàng thông qua sinh tử kiều diệp trần không hề gặp một chút trở ngại nào tiến nhập vào bên trong khu vực nội vi về phần những người phía sau muốn thông qua sinh tử kiều thì phải dựa vào bản lãnh của họ trong khu vực nội vi mật độ sinh tử hung linh so với khu vực ngoại vi lớn hơn gấp mấy lần ở khu vực ngoại vi vài ngày gặp được một đầu sinh tử hung linh đã tính như vận khí tốt ở bên trong khu vực nội vi hầu như ngày nào cũng có thể gặp được một đầu sinh tử hung linh đáng tiếc cho dù là trong khu vực nội vi đi chăng nữa thì tỷ trong thể tử tử thạch tử thể một tử tử thạch trong thể. tỷ nhất sinh hung linh sinh không sinh hung linh, chỉ sinh hung linh sinh lệ là lệ rồi. cao. cao cũng cũng cơ có có có có cơ đầu Đây đã phụt đánh chết một đầu sinh tử hung linh châu rừng diệp trần lắc đầu trong cơ thể con sinh tử hung linh này không có sinh tử thạch thảo nào mỗi lần sinh tử bí cảnh mở ra có đến phân nửa người là không chiếm được sinh tử thạch trong những người còn lại có đến sáu thành chỉ có thể có được một khối muốn có được sinh tử thạch thực lực không chỉ cần cao cường mà cũng phải cần có vận khí tốt không có vận khí cho dù ngươi có tiêu diệt năm mươi đầu sinh tử hung linh cũng thua người khác giết một đầu cũng may là có thể ngây ngốc ở sinh tử bí cảnh ba tháng hiện tại mới có hơn m ộ ư ơ i ngày còn chừng hai tháng nữa không phải vội diệp trần cũng không có nóng lòng trong khu vực nội vi không chiếm được sinh tử thạch thì còn có khu vực nội vi nơi nào có tỷ lệ sinh tử thạch cao cũng là nơi giao tranh của các cao thủ thời gian diệp trần liệp sát sinh tử hung linh những người khác cũng không nhàn rỗi mỗi lần tiến nhập vào trong sinh tử bí cảnh cũng có đến hơn một trăm n g ư ờ i s ắ p xỉ hai trăm n g ư ờ i người có thể đi vào trong khu vực nội vi không được một trăm thì cũng phải tám mươi nếu như không phải khu vực nội vi cũng rất lớn nói không chừng diệp trần có thể gặp được những người này hổn hển ánh đao màu trắng xuyên phá không gian một đao bổ ra mạnh mẽ đánh lên thân thể của mãnh h ổ hung linh mãnh h ổ hung linh cũng có thực lực rất cường đại bị một đao bổ trúng c ư nhiên không có tiêu tán thân thể nó hơi gập lại rít gào đánh về phía độc cô tuyệt chết mái tóc bạc độc cô tuyệt phất phơ trong gió thần tình lạnh lùng trường đao ngay lập tức lướt ngang qua đầu mãnh h ổ hung linh phanh mãnh h ổ hung linh mất mạng ngay lập tức thân thể tiêu tán mà sau khi thân thể nó tiêu tán một viên thạch có hai đạo khí lưu lượn lờ xung quanh xuất hiện giữa không trung sinh tử thạch nhãn thần lạnh lùng của độc cô tuyệt cũng phải sáng lên làm đệ nhất thiên tài của độc cô gia tộc độc cô tuyệt không có nhiều chân nguyên thủy tinh giống như diệp trần chỉ là trong gia tộc có vương giả sinh tử cảnh tồn tại cho nên muốn có có một ít chân nguyên thủy tinh để tu luyện cũng không phải khó dựa vào chân nguyên thủy tinh cùng với thiên phú tu luyện cực cao của mình độc cô tuyệt cũng bước vào cảnh giới bán bộ vương giả cao dai chỉ cần vận khí không kém có được một viên sinh tử thạch hắn hoàn toàn có thể đột phá lên sinh tử huyền quan đệ nhất trọng xem ra khoảng cách giữa ta và bọn họ sẽ nhỏ đi nhiều trong lòng độc cô tuyệt bọn họ là những tồn tại hàng đầu trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh bên kia vận khí của ta không kém chỉ mới giết hai mươi đầu hung linh đã có được một viên sinh tử thạch ta có cương linh thể đến khi cảnh giới đề thăng tới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng còn có ai có thể gây cho ta cảm giác áp lực sở trọng thiên để cho sinh tử thạch dung nhập vào trong cơ thể hắn rõ ràng có thể cảm giác được sinh tử thạch đang giúp cho tâm cảnh của hắn đề thăng quá trình này diễn ra rất thong thả duy trì liên tục không dứt không được làm thiên tài một đời không phải mong muốn của ta ta muốn vượt lên trước bọn họ thế nhưng độc cô tuyệt đạm thai minh n g u y ệ n còn có liễu vô kiếm khương thiên đám người này cũng không dễ chọc nếu như cảnh giới bọn họ cao hơn ta ta muốn chiến thắng bọn họ cũng sẽ gặp không ít khó khăn bản thân ngộ tính của sở trung thiên không tính là cao trong đoàn người tiến nhập vào trong sinh tử bí cảnh chỉ sợ là người có ngộ tính tối nhất cho nên một viên sinh tử thạch đối với hắn quá ít ỏi hay nhất là có nhiều hơn một viên sinh tử thạch có như vậy cảnh giới của hắn mới nhanh chóng đột phá đến sinh tử huyền quan đệ tam trọng như thế mới tốt nháy mắt đã hơn hai mươi ngày trôi qua trong lúc này bên trong khu vực nội vi quá nửa số người đã có được một viên sinh tử thạch tâm cảnh đề thăng không ít có một số người thậm chí còn đề thăng cảnh giới lòng tin của bọn họ tăng lên gấp trăm lần vận khí của diệp trần nói như thế nào đây ngoan xoa tiến nhập vào bên trong khu vực nội vi diệp trần tổng cộng chém giết hai mươi lăm đầu hung linh cứ nhiên một viên sinh tử thạch cũng không có hai đầu sinh tử hung linh hy vọng vận khí tốt một chút hôm nay diệp trần đụng phải hai đầu sinh tử hung linh đi cùng với nhau đây là chuyện tình chưa từng ra trong quá khứ sinh tử hung linh đều là đơn độc hành động đi tàn huyết kiếm rời vỏ hóa thành ba mươi ba kiếm ảnh bắn tới hai đầu hung linh cười khúc khích dưới sự công kích ngự kiếm thuật của diệp trần hai đầu hung linh c h ở mình không nổi thân thể bị kiếm ảnh xuyên thủng vài trăm lỗ lập tức tiêu tán có con mắt diệp trần híp lại trong hai đầu hung linh có một đầu có sinh tử thạch cầm sinh tử thạch trong tay diệp trần tinh tế quan sát một phen hắn có thể cảm nhận được linh hồn lực đối với sinh tử thạch phát sinh ra một cảm giác huyền diệu cái loại cảm giác này giống như lần những lần kinh lịch của diệp trần vượt qua sinh tử huyết chiến tâm cảnh cứ như thế thong thả để thăng sinh tử thạch giúp cho người ta cảm nhận được sinh tử thảo nào vật này có thể để thăng tâm cảnh con người nhưng sinh tử thạch dù sao cũng chỉ là ngoại vật có nó có thể giúp để thăng cảnh giới trong phạm vi nhỏ nhưng nếu như muốn đạt tới sinh tử cảnh sinh tử thạch không thể giúp được gì tỷ lệ của nó là rất nhỏ vận chuyển chân nguyên sinh tử thạch tự nhiên dung nhập vào trong thân thể diệp trần linh mẫn phát hiện bên ngoài cơ thể của mình dĩ nhiên sản sinh ra khí tức sinh tử nhàn nhạt, nhạt nếu như không quan sát tỉ mỉ thì rất khó để phát hiện khí tức sinh tử này là do sinh tử thạch phát động rất khó giấu giếm Hy vọng không có người nào gần đây gây phiền diệp trần minh bạch, sinh thạch nhập thể thể Chỉ chết, phương, sinh thạch thể hắn hiện. phi sinh thạch hao hết thì mới không bị người khác phát hiện đây gây vọng vào người nào gần Trần dung trong cũng đoạn. cần trong năng lượng người giết có cơ có cướp cơ của toái. Diệp rồi đối mới đã tử tử xuất Trừ tử ra. bị bị sẽ ở nửa tháng qua có vài người đã có được tới hai viên sinh tử thạch diệp trần tuy không có được hai viên sinh tử thạch thế nhưng sinh tử thạch trong cơ thể hắn đã hoàn toàn tiêu hao hết năng lượng mà cảnh giới của hắn lúc này cũng đã để thăng lên sinh tử huyền quan đệ nhất trọng sinh tử huyền quan đệ nhất trọng giúp cho diệp trần có được số lượng chân nguyên nhiều hơn gấp đôi so với thời gì bán bộ vương giả cao dai khi tu vi của bản thân còn là bán bộ vương giả cao dai diệp trần có thể thôi động phá tài kiếm m ộ ư ơ i lần hiện tại với lượng chân nguyên dồi dào hắn có thể thôi động hai mươi lần ngoài ra chất lượng chân nguyên cũng có đề thăng so với quá khứ tinh khiết hơn rất nhiều trừ lần đó ra diệp trần mơ hồ cảm ứng được bản thân mình đối với sinh tử càng thêm hiểu biết đối với khả năng vận dụng chân nguyên tự nhiên như nước lên thuyền lên cảnh giới sinh tử huyền quan huyền không phải điều quan trọng nhất cảm ngộ sinh tử mới là quan trọng nhất bán bộ vương giả cao dai và bán bộ vương giả tối cường giả tranh lệch không phải một hai điểm lấy tình huống thiên phú cùng ngộ tính giống nhau người sau có thể giết chết người trước mà không cần tốn nhiều sức lấy thực lực của ta hiện tại không biết gặp phải vương giả sinh tử cảnh bình thường nhất có thể nắm chắc mấy phần có thể chống lại. Lần trước cùng thể thể phần nắm Lần Vương mấy Ma lại. đương nhiên lần trước diệp trần mới chỉ có tu vi bán bộ vương giả trung giai tranh lệch trong đó không phải lớn mà là cực lớn bản thân diệp trần muốn chống lại ma vương tự nhiên không có khả năng mà chống lại vương giả sinh tử cảnh bình thường cũng không có mấy hy vọng nhưng ít ra còn có thể rút ra được kết luận ở cảnh giới bán bộ vương giả sơ dai chân nguyên và động mạch máu kết hợp hoàn thành một vòng tuần hoàn ở cảnh giới trung dai chân nguyên và tĩnh mạch máu kết hợp mà ở cảnh giới cao dai chân nguyên cùng với từng mạch máu kết hợp về phần cảnh giới sinh tử huyền quan chân nguyên dĩ nhiên từng bước cùng với thân thể huyết nhục kết hợp cảm n g ộ sinh tử giúp cho tâm cảnh để thăng tâm cảnh để tăng tốc độ tu vi để thăng cũng là làm ít công to dưới năng lực khống chế thân thể vô cùng cường hãn tâm cảnh cao là duyên cơ giúp cho tu vi tiến triển cực nhảnh giống như đại đệ tử cao trí viễn của trường thiên phái vậy qua ba ngày thời gian diệp trần cũng đã khiến cho tu vi của bản thân ổn định trở lại sau đó hắn một đường hướng tới chỗ sâu nhất trong khu vực nội vi không biết có phải bởi vì sinh tử kiều ở phía trước hay không hay là do có duyên cơ khác mà dọc trên đường đi diệp trần đụng phải không ít thanh niên thiên tài có yêu thú có nhân loại có nửa yêu ma nhân thì ít hơi rất khó thấy được một người có người ở đó đại chiến đi qua đó xem những thanh niên thiên tài đi đến sinh tử bí cảnh ngoại trừ vì sinh tử thạch gia cũng là để có thể nhìn thấy thực lực của những thanh niên thiên tài khác việc phát sinh đại chiến đối với bọn họ có lực hấp dẫn rất lớn chiến đấu trong khu vực nội vi chỉ sợ so với khu vực ngoại vi ác liệt hơn rất nhiều diệp trần thầm nghĩ đi về phía trước chừng vài trăm dặm diệp trần cũng tới được nơi xảy ra chiến đấu nhiều người như vậy ánh mắt đảo qua diệp trần vô cùng kinh ngạc núi non kéo dài liên miên đến tận phía chân trời hai đoàn người đang ở thế rằng coi nhau có một đám người lấy hổ thiếu và một gã thanh niên mũi ưng là trung tâm một đám khác thì lấy thanh niên tóc dài và tông phát nữ tử làm trung tâm hổ thiếu và thanh niên mũi ưng đại biểu cho huyết thiên đại lục mà thanh niên tóc dài và nữ tử tông phát đại biểu cho chân linh đại lục diệp trần ở trong đám người này cũng thấy được mấy người quen bắc minh huy cùng tư đồ hạo diệp trần đến chỉ hấp dẫn ảnh mắt của ba người lúc này lực chú ý của tất cả đều trên hai đoàn người chuẩn bị đại chiến thiên tài chân linh đại lục không có gì cả một thanh niên bưu hãn đầu mọc sừng vung trường thương lên mũi thương nhọn hóa thành một đầu rắn thật lớn hung hăng đánh về phía thanh niên thấp lùn hộ thể chân nguyên của thanh niên thấp lùn bị công phát hắn phun huyết bay ngược trở về đánh bại đối thủ thanh niên bưu hãn kêu ngoại cười to, không ai bị nổi. Thiên ngoại nổi. to, cười ai tài c h bị ân l i nói h thua hai chàng rồi, chân linh đại lục cũng chỉ như vậy mà thôi.、Bị、huyết thiên đại lục chúng ta bỏ xa ở phía đại Đã đại đại rồi, lục lục lục cũng quá yếu. sau. vậy ta xa mà Ân, n Bị bỏ ở có kỹ chân linh đại lục nhiều thiên tài như thế nhưng lại thiếu tinh anh mà huyết thiên đại lục của ta có bát đại yêu thiếu tứ ma đều là tinh anh trong tinh anh bên phía huyết thiên đại lục thanh thế đại thịnh ai ai cũng đều nghị luận rầm rộ không thèm để thiên tài chân linh đại lục vào mắt mắt hàm khinh người ếch ngồi đáy giếng bắc minh huy đứng dậy người nói ai ếch ngồi đáy giếng trường thương của thanh niên bưu hãn chỉ về phía bắc minh huy bắc minh huy cười nhạt nói chính là các ngươi đừng tưởng rằng chiến thắng được hai người của chân linh đại lục chúng ta mà tưởng bở tự nói cho các ngươi biết trước một chút chờ đến khi các ngươi gặp được thiên tài chân chính của chân linh đại lục cũng đừng có mà n gây ngốc ngạc nhiên suy người nói thật buồn cười thanh niên bưu hãn căn bản không tin hãy bớt giảm ngôn đi ngươi dùng thương ta cũng dùng thương xem ta làm sao đánh bại ngươi trong tay bắc minh huy xuất hiện một cây ngân d a o trường thương trường thương thân sáng như tuyết phóng ngựa qua đây ta sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục thanh niên bưu hãn thoáng ngưng trọng đúng lên hắn có thể cảm giác được thương ý của bắc minh huy vô cùng cường đại đây là thương khách chân chính thiên nhai chỉ xích tam thức thiên nhai vĩnh cách bắc minh huy vừa lên tự xuất ra thiên nhai chỉ xích tam thức chỉ thấy thân hình hắn phân thành hai hai bắc minh huy đồng thời thi triển thiên nhai chỉ xích nhất thức tuy rằng chỉ là thức thứ nhất nhưng khí thức tuyệt nhiên tương phản một người ở ngoài sáng một người ở trong tối hai cỗ hơi thở dung hợp cùng một chỗ làm cho thiên nhai chỉ xích sản sinh ra dị biến mũi thương sắc bén không gì sao được phóng đại lên vô hạn trong nháy mắt bành trứng gấp mấy trăm nghìn lần đồng thời thương ý chăm chú tập trung vào thanh niên bưu hãn không tốt chiêu thức lợi hại thanh niên bư u hãn huy trường thương trong người liền phóng ra một dòng xoáy thúc giục thôn phệ mũi thương nhọn của bắc minh huy thình thịch thình thịch thình thịch dòng xoáy tan vỡ mũi thương của bắc minh huy cũng theo đó bị nghiền nát nhưng thế tiến công của bắc minh huy cũng không có đình chỉ thiên nhai chỉ xích tứ thức thập phương vô địch nếu như nói thiên nhai chỉ xích tam thức là do hai chiêu nhất thức dung hợp mà thành như vậy thiên nhai chỉ xích tứ thức chính là do hai chiêu nhị thức dung hợp mà thành uy lực đâu chỉ có lớn hơn gấp đôi gấp ba mấy năm qua bắc minh huy đã sáng tạo ra tam thức còn tứ thức cũng chỉ mới tìm hiểu được không lâu trước đây cười khúc khích thanh niên bưu hãn chặn bảy đạp tia sáng ngân sắc cuối cùng ba đạo tia sáng ngân sắc bắn trúng bụng hắn thân thể thanh niên bưu hãn mạnh mẽ bay ngược về phía sau tiên huyết phun ra như mưa hảo rốt cục cũng đánh thắng được một ván thanh niên thiên tài bên phía chân linh đại lục trầm trồ khen ngợi bắc minh huy này tiềm lực quả nhiên cường đại vừa mới bước vào sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đã có thực lực vượt qua thiên tài đồng cấp thanh niên tóc d à i nói với nữ tử tông phát ân thiên tài chân linh đại lục chúng ta ngoại trừ độc cô tuyệt đạm thai minh nguyệt sở trung thiên cùng với yến phượng phượng thì bắc minh huy này cũng có tiềm lực rất mạnh tông phát nữ tử gật đầu ngay cả đệ tứ thức cũng đã sáng tạo ra diệp trần cười cười chiêu thức võ học càng về sau càng khó sáng tạo nhớ đến trước kia bắc minh huy cùng mình khiêu chiến chỉ mới có thức thứ nhất về sau lại có thức thứ hai và thứ ba tiến bộ không thể không hài lòng còn có ai qua đây lĩnh giáo cao chiêu bắc minh huy cao giọng nói ta đến bên phía huyết thiên đại lục chắc chắn sẽ không phục một gã thanh niên mặt đen ti tới sau ba chiêu tên thanh niên mặt đen này đồng dạng thổ huyết bay ngược về sau bắc minh huy cường đại ở chân linh đại lục cũng rất nổi danh cho dù so sánh với đám người độc cô tuyệt thì cũng chỉ kém một chút xíu mà thôi không thể bỏ qua hắn như thế được ngày hôm nay hắn lần đầu tiên cùng với thiên tài huyết thiên đại lục quyết đấu liên tiếp thắng được hai trận cường thế không gì sánh được hòa người có thực lực yếu một chút thậm chí không thể nào khống chế được thân thể mình trong bộ tộc nửa yêu ở chân linh đại lục cũng có gia tộc thiên hổ mà tổ tiên của hổ thiếu cũng là thiên hổ huyết mạch thiên hổ chảy trong người hắn so với gia tộc thiên hổ nửa yêu nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần nói hắn là thiên hổ cũng không quá đáng bởi vì huyết mạch của hắn đã tiếp cận rất gần tới tổ tiên thiên hổ rồi huyết mạch yêu thú thật cường đại bắc minh huy nheo mắt lại ra đầu tê dại ở chân linh đại lục yến phượng phượng tuy có ngộ tính không cao nhưng bản thể của nàng lại là thanh phương cho nên thực lực cường hãn không gì sánh được Tuy nói、so、với độc cô tuyệt yếu nói n với so độc cô hổ ư nhưng thượng ợ c độc cô có chỉ chiếm chút hơn không khả năng đánh bại nàng. Nhiều nhất chỉ là chiếm một chút ít thượng phong mà thôi. h năng nàng. một điểm, một mà Mà tuyệt ít bại là thiếu này không chỉ có huyết mạch yêu thú, không hề yếu nhược hơn Yến Phượng Phương, mà tu vi của hắn lại là sinh tử huyền quan mà là huyết yêu yếu chỉ mạch thú hề có của tu tử lại vi đây ệ nhị trọng đỉnh phong. Hổ thiếu. đ là khi dễ người vẻ mặt thanh niên mũi ứng có phần tiếu ý chuẩn bị tốt chưa hổ thiếu bễ nghễ nhìn về phía bắc minh huy ra chiêu đi thân thể bắc minh huy lại phân thành hai một tả một hữu sóng vai đứng đó vậy chết đi thân hình hổ thiếu t r ư ợ t lóe mạnh mẽ giống như hổ lao thẳng tới phía trước trên đường bay tới tay phải hắn biến hóa thành hổ trào thật lớn x é rách hư không thật nhanh bắc minh huy chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên hổ thiếu đã đánh tới rồi không kịp tránh né hai bắc minh huy liền xuất ra thiên nhai chỉ xích nhị thức giáp công hổ thiếu phá hổ thiếu vung tay lên người đạo ánh sáng ngân sắc kéo tới bị cào rách bất chợt ở mông hắn xuất hiện một cái đuôi đánh lên người bắc minh huy khiến cho thân thể hắn nát bấy hóa thành quang điểm bay khắp bầu trời bị đánh chết là phân thân bản thể bắc minh huy nhanh chóng lùi về phía sau một lồng r ă n màu xanh từ trên trời giáng xuống vây khốn hổ thiếu vẻ mặt hổ thiếu lộ ra vẻ trào phúng lẽ nào ngươi cho là như thế có thể vây khốn được ta tự nhiên không có khả năng nhưng cũng có thể giúp cho ta tranh thủ một chút thời gian trước đó bắc minh huy không có thời gian đ ể xuất ra thức thứ tư Chỏ là hai thức hai thứ hai là đối ơ n lung độc Có mà thôi. h lao lung vây k n hổ h t ế u Bác mặt i thi triển Người tia thiếu. Thiên Đối n cũng thành công thi ra thứ thứ tư. Người đạo tia sáng ngan loạn công kích hổ thiếu. Tích không đồng nhất. h Huy thứ thứ thác kích hổ tích hổ hao. Quỹ sắc tư. bào ra đạo m với sát chiêu của bắc minh huy thần tình hổ thiếu vẫn tự nhiên như không hắn bỗng nhiên há mồm rít gào một tiếng rít gào phát ra thời gian giống như dừng lại không gian chấn động gãy khúc lao lung bị nghiền nát người đạo tia sáng ngân sắc bị lực lượng vô hình phá hỏng quỹ tĩnh bản thân hổ thiếu cũng không có lấy một tia tổn thương mà k h ó á i miệng bắc minh huy lại tràn ra tiên huyết ẩn chứa ý chí công kích trong lòng bắc minh huy kinh hãi bí pháp ẩn chứa ý chí công kích không phải không có loại bí pháp này và bí pháp công kích linh hồn giống nhau hiếm thấy vô cùng nhưng thiên hổ bào hao của hổ thiếu cũng không phải là bí pháp mà là năng lực thiên phú bí pháp cần phải học tập nhưng năng lực thiên phú sẽ theo tu về đề thăng mà đề thăng càng ngày càng đáng sợ thương Thân hình chỉ là lực lượng ẩn trương trong một chảo này vô cùng cường đại theo trường thương chuyển lên thân thể bắc minh huy toàn thân hán bị đánh văng ra ngoài lăng không phun ra tiền huyết khéo thay bắc minh huy lại rơi trúng vị trí của diệp trần diệp trần bắc minh huy thốt ra diệp trần diệp trần là ai người của huyết thiên đại lục hầu như không nhận ra diệp trần thế nhưng đám người chân linh đại lục có rất nhiều người biến sắc diệp trần là ai chỉ sợ không có ai không biết diệp trần đi phía trước độc cô tuyệt cũng phải cúi đầu đi phía sau không dám ngẩng lên cái gì liễu vô kiếm khương thiên sở trung thiên đều thua ở trên tay hắn hoặc là không dám khiêu chiến hắn chính là diệp trần thanh niên tóc dài hiếu kỳ nhìn lại danh tiếng của diệp trần trong mấy năm trở lại đây vô cùng lớn bản thân thanh niên tóc dài cũng là người của chân linh đại lục nhưng hắn lại ra hải ngoại để tu luyện sau khi trở về thì diệp trần đã ly khai t r ầ n linh đại lục không biết tung tích hiện đang ở đâu thế nhưng cho dù là t r ả lâu hay tử lâu đường lớn ngõ nhỏ người đàm luận về diệp trần không hề ít căn bản không cần cố ý hỏi thăm ấn tượng đầu tiên của người thanh niên tóc dài đối với diệp trần là thiên tài yêu nghiệt là vô địch trong những người cùng thế hệ từ khi xuất đạo đến nay chưa có một ai có thể đánh bại hắn một thân tiếng tăm lừng lẫy như vậy đủ để vị thanh niên tóc dài này đối với diệp trần sản sinh ra hứng thú cường liệt hắn muốn hào hào nhìn một chút xem vị thiên tài trẻ tuổi này đến tốt cùng đạt được trình độ gì hắn có phải giống như huyền hậu có được tư chất vô địch thiên hạ độc cô tuyệt cùng ngạo đạm thai minh nguyệt linh hoạt kỳ ảo còn diệp trần người này mang đến cho ngươi cảm giác gì tông phát nữ tử cũng vô cùng hứng thú với diệp trần nàng quay đầu lại hỏi thanh niên tóc dài vị thanh niên tóc dài này suy nghĩ trong chốc lát rồi mới mở miệng nói chuyện được đọc bởi kênh haleji audio hẳn là tất cả đi tất cả nữ tử tông phát vô cùng kinh ngạc hỏi lại khí chất kiếm khách vô cùng sắc bén thế nhưng hắn lại khác hẳn với những kiếm khách khác đây là ấn tượng đầu tiên trong đầu ta thanh niên tóc dài bình thản nói đúng vậy ta cũng thấy hắn chẳng giống một kiếm khách chút nào tông phát nữ tử khẽ gật đầu nếu như không phải bọn họ đối với diệp trần có một sự hiểu biết nhất định thì chắc chắn bọn họ sẽ không nhận xét đánh giá như vậy bởi vì ở chân linh đại lục những chuyện liên quan đến diệp trần rất nhiều bất kể là việc lớn hay việc nhỏ chỉ cần liên quan đến diệp trần là người ở chân linh đại lục đều biết đến chính vì thế mà hai người này mới có thể nói ra cảm nhận của bản thân được đổi lại là người khác lần đầu tiên nhìn thấy diệp trần chưa nghe qua danh tiếng của diệp trần tuyệt đối không thể nào có được cảm thụ sâu như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến xem ra lần này lại có cái hay để xem bắc minh huy lau máu trên khóe miệng nhếch miệng cười nói truy cầu đình phong chính là mộng tưởng của ta điều này cũng là mộng tưởng của rất nhiều võ giả ta tại sao lại không đến thần tình diệp trần đạm nhiên nói trò chuyện xong chưa xong rồi thì chết đi cho ta hổ thiếu không buông tha công kích bắc minh huy tay phải vừa huy một chảo một hổ chảo khổng lồ ước chừng một trăm trượng xuất hiện trên không trung hổ chảo khổng lồ hung hăng x é rách không gian đánh về phía diệp trần và bắc minh huy tựa hồ có dự định tận diệt thương đối với một chảo này của hổ thiếu diệp trần nhìn cũng không thèm nhìn hắn rút kiếm chém một nhát kiếm khí kinh khủng không chỉ chém nát hổ chảo mà còn dư thế chém tới hổ thiếu di thân thể hổ thiếu nghiêng sang một bên thân thể hắn bắn dựng lên trong hung hiểm tránh được kiếm khí vẫn cường đại như xưa tư đồ hạo đứng lẫn trong đám người cười khổ hắn lập tức bộc lộ ra sự bội phục của mình với diệp trần nghĩ không ra ngươi là người ở chân linh đại lục hơn nữa tựa hồ rất có danh tiếng hổ thiếu không dám khinh thị diệp trần nữa một chảo vừa rồi của hắn đã dùng đến bảy thành thực lực thế nhưng vẫn bị một kiếm tiện tay của diệp trần đơn giả đánh nát không những thế dư thế của nó còn suýt chút nữa giết chết hắn ngươi không phải là đối thủ của ta diệp trần lắc đầu nói ngươi xem thường ta trên mặt hổ thiếu hiện lên bộ dáng tươi cười lạnh lẽo ngươi đắc tội với bất tử ma thiếu sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra mặt giải quyết ngươi chỉ là trước đó ta thật sự muốn nhìn xem ngươi có cái gì mà nói rằng ta không phải là đối thủ của ngươi Thân là một trong bát thiếu, thiếu thể hổ không nào là đại yêu vừa ì mình. một câu nói của Diệp Trần mà làm mất Trần bát thiếp câu của được. cái của uy yêu nói Bằng không hắn sẽ làm mất đi cái uy danh Diệp hãi đi đại sợ sẽ v nói thân thể hổ thiếu đồng thời chấn động lực lượng so với t r ư ớ c lại càng cường đại kinh khủng hơn nữa trong hư không tiếng h ổ gầm liên miên không dứt đến mây và gió cũng phải biến sắc đi tới sinh tử bí cảnh hổ thiếu đã có được một viên sinh tử thạch tuy rằng không thể nói rằng có thể từ sinh tử huyền quan đệ nhị trọng đỉnh phong mà đột phá lên đệ tam trọng nhưng cũng không phải là một điểm tiến bộ cũng không có chỉ riêng khí thế áp bách đã cường đại hơn trước rất nhiều khi phát ra cũng rất thành thạo chiếc áo la mặc m trên người tự lay động kiếm thế của diệp trần sắc bén kiếm rút ra khỏi vỏ chỉ về phía hồ thiếu đăng oai vũ sông tới thương thương khí thế của hai người mạnh mẽ tiếp xúc với nhau phát sinh ra những tiếng nổ lớn không gian cũng theo đó mà nứt gãy đáng tiếc tình huống rằng coi như thế này chỉ diễn ra trong chốc lát một khắc sau hổ thiếu lào đào lùi về sau ba bước y phục trước ngực y vị đánh nát không hề nghi ngờ kiếm thế của diệp trần so với tiếng ngầm của hổ thiếu càng oai vũ hơn lực sát thương cũng cường đại hơn vì sao kiếm thế của hắn lại cường đại như vậy sắc mặt hổ thiếu biến ảo mấy lần trong nháy mắt hắn hiểu được nếu như liều mạng trên phương diện khí thế hắn không có khả năng là đối thủ của diệp trần hổ thiếu cảm giác được khi đối mặt với diệp trần chẳng khác nào đối mặt với tượng thiếu khí thế của hắn hoàn toàn nằm ở thế hạ phong cùng với Diệp ta r truyền Trần. ầ、so、n Minh Huy cười nhạt, thắn dùng chân nguyên truyền âm cho diệp Trần. Cẩn thận, thiên so cho bào khí thế. Huy chờ hổ h Bác cười âm Diệp của hắn rất cổ quái, ẩn chứa ý chí trùng kích, có thể chấn hắn thể ẩn trùng rất quái, ý đã ộ n không gian. g Ta đ thấy diệp t r ầ n gật đầu ở trên cổ địa hoang dã yến phượng phượng cùng với mặc sĩ của gia tộc thiên hổ thuộc bộ tộc nửa yêu giao thủ qua lúc đó bản thân hắn cũng đã thấy mặc s、si、ĩ thi triển thiên hổ bào hao uy lực tuy rằng xa xa không được như hổ thiếu thế nhưng về bản chất là như nhau xem chiêu hổ thiếu phát sinh giống giận thân hình nhoáng lên một c h ả o bổ tới lần này hổ thiếu không có bảo lưu thực lực như lúc nãy nữa người thành thực lực của hắn đều được thi triển yêu lực hình thành hổ c h ả o thật lớn tạo ra thanh thế rất lớn thần sắc diệp trần không hề thay đổi hắn bước tới một bước nghênh ngang tiếp đón phá t à kiếm cũng đã được rút ra khỏi vỏ diệp trần khác bắc minh huy bắc minh huy đối mặt với diệp trần không có đến bao nhiêu thời gian phản ứng người thành thực lực cũng chỉ có thể thể hiện được tám phần mà kiếm bộ của diệp trần cực nhanh tuy xuất sau nhưng đến trước không chỉ nhanh hơn hổ thiếu mà khả năng xuất thủ cũng vượt xa so với đối phương phá tài kiếm lóe lên trong hư không xuất hiện một điểm hàn tinh suy hổ thiếu không thể nào nghĩ được chính mình xuất chiêu trước nhưng vẫn bị rơi vào thế hạ phong mắt thấy hộ thể chân nguyên sẽ bị đâm thủng cái đuôi sau lưng hắn vòng lên phía trước định cùng với diệp trần lâm vào cục diện lưỡng bại cầu thương hắn có đủ tự tin chính mình nhiều nhất chỉ bị vết thương nhẹ còn diệp trần chính là bị thương rất nặng thân thể yêu thu so với thân thể của nhân loại cường đại hơn rất nhiều chỉ là hắn đã tính sai diệp trần sau khi đâm ra một kiếm liễn triệt thoái về phía sau một bước cái đuôi của hổ thiếu cũng chỉ vừa lướt qua ngực diệp trần mà hổ chảo yêu lực kia cũng không thể nào làm diệp trần bị thương được l e n h keng vai của hổ thiếu bị đâm một kiếm h ỏ a tinh văng khắp nơi áo giáp hổ thiếu mặc bên trong cũng không phải vật phàm chỉ sợ nếu không phải mà bán cực phẩm áo giáp đỉnh phong thì cũng phải là ngụy cực phẩm áo giáp khóe miệng tràn ra tiên huyết hổ thiếu liếm liếm môi nuốt tiên huyết vào bụng hắn hung hăng nói thảo nào cuồng vọng như vậy nguyên lại kiếm pháp của ngươi đã thành một phái riêng đối mặt với khoái kiếm của diệp trần hổ thiếu chỉ bị một vết thương nhẹ là nhờ vào ngụy cực phẩm áo giáp tốc độ kiếm pháp nhanh như vậy đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thanh niên tóc dài và tông phát nữ tử hai mắt sáng ngời thế nhưng thực lực của ta cũng không chỉ có như vậy hãy kiến thức một chút thực lực chân chính của ta đi thân thể hổ thiếu ở trong hư không trong nháy mắt biến nó thành một con hổ màu bạc cao mấy trượng dài mười mấy trượng h ổ văn in trên c h á n hắn hai chữ vương thiên oai vũ m a n h mông cuồn cuộn tỏa ánh hào quang ra tám hướng huyết mạch thiên hổ quả thực nồng nặc đến cực điểm thiên hổ chân chính da lông có màu bạch kim mà màu lông bản thể của hổ thiếu là màu bạc xem ra chỉ còn kém chút xíu nữa là có thể đạt tới màu bạch kim sau khi biến hóa thành bản thể chiến lực của hổ thiếu lần thứ hai được đề thăng Cái của đuôi dài h ắ ngược i ố n n g h muốn mà mặt chiếm thiếu đối ngang trời, chỉ giao động không thôi mà đã khiến cho không gian Nhưng bản chiến, Trần cũng không thể nào xé giao gãy. ra trời, thôi đứt thể tác thể với Diệp chỉ cho cho có hổ đã đ lấy ư dù một điểm thượng phong. Ngược lại bản thân hắn còn bại nhanh hơn trên người lưu lại một vết kiếm tiên huyết đầy người diệp trần cường đại không chỉ chấn kinh hổ thiếu mà cũng chấn kinh những thiên tài khác ở chân linh đại lực và huyết thiên đại lục thiên tài ở chân linh đại lục thì hoàn hảo dù sao danh tiếng của diệp trần ở đây rất lớn thế nhưng thiên tài ở huyết thiên đại lục cũng là lần đầu tiên nhận thức diệp trần bọn hắn thấy diệp trần có thể khiến cho hổ thiếu đứng thứ tư trong bát đại yêu thiếu trở nên thê thảm như vậy cũng khiếp sợ không thôi trong mắt mở trừng trừng vào tràng cảnh trước mắt bọn họ không thể tin được những gì đang diễn ra chỉ sợ người này không phải là một nhân vật đơn giản ở chân linh đại lục thanh niên mũi ưng nhìn chằm chằm vào trận chiến con mắt h í p lại thực lực như vậy cũng không cần lo lắng chỉ sợ lấy thực lực của hắn cũng không thể nào là đối thủ của ngươi t ông phát nữ tử buông ra một hơi thở dài từ biểu hiện của diệp trận thực là rất kinh diễm lấy tu vi sinh tử huyền quan đệ nhất trọng mà có thể áp bách sinh tử huyền quan đệ nhị trọng đỉnh phong như hổ thiểu không thể d ậ y nổi nhưng vẫn còn kém hơn thanh niên tóc dài phải biết rằng người thanh niên tóc dài này ở mười năm trước đã được liệt vào bảng dự khuyết sinh tử cảnh ở chân linh đại lục thực lực cũng rất gần với la thiên đích xác không cần lo lắng chỉ là đây không phải là chiến l ự c của cùng của hắn thanh niên tóc dài nói lẽ nào hắn còn chưa thể hiện hết chiến l ự c của bản thân tông phát nữ tử nghi hoặc hỏi lại trong khi đó hồ thiếu càng đánh càng kinh hãi càng đánh càng vô lực mặc kệ hắn tấn công diệp trần như thế nào cũng không gây ra uy hiếp đối với diệp trần ngược lại diệp trần chỉ cần tùy ý chém ra một kiếm là có thể lưu lại trên người hắn một vết thương biến hóa thành bản thể khiến cho chiến l ự c của hồ thiếu đại tăng nhưng ngựa cực phẩm áo giáp cũng vì thế mà bị thu liễm vào trong cơ thể lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều ghê tởm hổ thiếu đứng trên không trung yêu lực dâng trào hướng tới diệp trần oanh tác một cách điên cuồng hắn dự định lấy tu vi cao hơn để áp chế đối phương tàn nguyệt diệp trần một thân áo lam bay phấp phới một kiếm thẳng tắp chém uống kiếm kính tàn nguyền xuyên quan yêu lực đánh lên thân thể hổ thiếu tiên huyết văng khắp nơi thiên hổ bào hao hổ thiếu một thân đẫm máu những vẫn hăng hái chiến đấu rốt cuộc hắn cũng khi triển ra năng lực thiên phú của mình là thiên hổ bào hao dưới trạng thái bản thể uy lực của thiên hổ bào hao còn lớn hơn gấp mấy lần không gian bị chấn động mà nứt vỡ quỹ tích kiếm khí của diệp trần cũng bị ảnh hưởng thiên hổ bào hao ẩn c h ứ ý chí âm ba lướt sát qua thân thể của diệp trần ân sắc mặt diệp trần hơi đổi thiên hổ bào hao có thể sản sinh ra chấn động không gian một luồng ý chí luôn luôn tiền ẩn giống như kiếm khách ở dưới nước luyện kiếm ngược dòng chảy là khiến quỹ tích xuất kiếm bị ảnh hưởng về phần ẩn trứ ý chí âm ba bị hắn bỏ qua hủy diệt kiếm y đã đạt tới ngũ dai có thể làm cho ý chí bị thương chết đi thấy quỹ tích xuất kiếm của diệp trần bị ảnh hưởng chết đi chỗ khác hổ thiếu cười điên cuồng hắn lăng không tung một chảo về phía diệp trần một chảo này đủ để người ta phải đứt đoạn kinh mạch mà chết vô cùng kinh khủng kẻ chết chính là ngươi quỷ dị tại vị trí diệp trần đang đứng lại sản sinh là những đợt chấn động trong không gian là trung hòa đi lực ảnh hưởng của thiên hồ bào hao giống như huyễn ảnh quỹ tích xuất kiếm của diệp trần được điều chỉnh theo kẽ hở của h ổ thiếu một kiếm ám sát đánh tới đâm và yếu hầu của h ổ thiếu ách tiếng cười điên cuồng của h ổ thiếu cũng phải dừng lại con mắt mở trừng trừng dừng tay ưng kích t r ừ n g không thanh niên mũi ưng giận giữ hét lên một tiếng yêu lực b à n g bạc hung lệ quán nhập vào trong cơ thể biến thành một hùng ưng yêu lực đánh về phía diệp trần k i n h chân linh đại lục chúng ta không có người thân hình thanh niên tóc dài lóe lên so với gió không chỉ nhanh hơn gấp trăm lần tốc độ của thanh niên tóc dài quá nhanh tuy nói khoảng cách giữa hắn và diệp trần tương đối gần nhưng một là năng lượng công kích của một người hai là một người sử dụng thân pháp trên lý thuyết năng lượng công kích hẳn là nhanh hơn cho nên phải đến đích trước thế nhưng thanh niên tóc dài hết lần này đến lần khác lại có thể cản được yêu lực hùng ưng của thanh niên mũi ưng một t r ư ờ n g rồi lại một đao yêu lực hùng ưng bị đánh tan nát không còn một mảnh tốc độ nhanh như vậy thanh niên mũi ưng có chút kinh ngạc hảo lực công kích rất lớn thanh niên tóc dài cũng đồng dạng giật cũng dài dạng đồng mũi ì n hắn dùng trường đánh tan yêu lực hùng ưng, nhưng mà bàn tay hắn h tuy một tay yêu mà lực c n g p h ả tê dân một chút, khí huyết trong lúc nhất thời dân lúc khí khó l ưng u t h ô Người lạnh à nào, người phương nào, có dám xưng tên ra không? Thanh niên mũi ưng mũi có dám ra l lẽo nói biểu tình thanh niên tóc dài đạm mạc nói phong phiêu linh phong phiêu linh bài danh thứ một ư ơ i bốn trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh thảo nào lại có thực lực như vậy thanh niên mũi ưng bừng tỉnh trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh mỗi một người nằm trong đó đều là cường giả nếu như có thể nằm trong top m ộ ư ơ i vậy thực lực cao hơn hổ thiếu rất nhiều người là người phương nào phương phiêu linh phản vấn ưng thiếu ưng thiếu một trong bát đại yêu thiếu phong phiêu linh có nghe nói qua tên tuổi của ưng thiếu người này và diệp trần độc cô tuyệt của chân linh đại lục giống nhau đều có một thân thực lực thâm bất khả chắc hắn ở huyết thiên đại lục cũng thuộc dạng hậu sinh khảo ý thực lực hơn sao hổ thiếu có người nói ngay cả một gã thanh niên thiên tài đứng thứ một ư ơ i bảy trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh cũng thua một cách lãng sệt trên tay ưng thiếu suy kiếm bạt ra tiên huyết bắn tung tóe diệp trần lui về phía sau ba bước n g ư ơ i dám giết ta sau này ta sẽ cho ngươi hối tay hổ thiếu giữ chặt cổ họng vừa mới bị diệp trần chém qua máu tươi không ngừng chảy ra hắn nói chuyện cũng có phần khó khăn một kiếm này của diệp trần hình như là xuyên thủng yết hầu của hổ thiếu nhưng kiếm khí hủy diệt cường đại đã theo vết thương đó ăn mòn sinh cơ của hắn khiến cho lục phủ ngũ tạng của hổ thiếu nát bấy Đã bước bí bị cảnh chuẩn vào sinh tử bí cảnh thì nên thì tử tốt t â mệnh lý bị sớm đẩy ra ngoài. i d p t r ầ k ô n g để trở h hiếp của hổ thiếu á i độ uy của t ở o n lòng. Nếu sợ này g sợ sợ khó khăn nói một câu không rõ ràng thân thể hổ thiếu từ từ nhạt dần cuối cùng cũng biến mất khỏi sinh tử bí cảnh thật sự đúng là một địa phương kỳ diệu diệp trần thoáng nhíu mày sinh tử bí cảnh tự giống như là nơi đẻ cho bọn họ chém giết sống mái với nhau thế nhưng lại không hoàn toàn chết đi đơn giản chỉ bị truyền tống ra ngoài bí cảnh mà thôi đương nhiên nếu như sớm bị truyền t ố n g ra khỏi bí cảnh tổn thất cũng rất lớn một kiếm giết chết hổ thiếu của diệp trần khiến cho đao đảo thanh niên cường giả của huyết thiên đại lực bất ngờ trong lòng không khỏi khiếp sợ người có can đảm khiêu chiến với hắn thật sự không có mấy người đối phương ngay cả hổ thiếu còn có thể giết chết vậy bọn họ làm sao là đối thủ của hắn được người đã giết hổ thiếu để hắn sớm rời khỏi sinh tử bí cảnh sau khi rời khỏi đây ngươi sẽ gặp phải phiền toái rất lớn đáng tiếc giờ có hối hận đã chậm ưng thiếu không có ý định nói khoác mà không biết ngượng lấy một địch hai diệp trần cùng liên thủ với phong phiêu linh đủ để uy hiếp đến sinh m ệ n h của hắn dù sao quan hệ của hắn và hổ thiếu cũng không thuộc dạng thân thiết bất quá cũng chỉ là người cùng đại lục quen biết nhau mà thôi lúc này trong mắt ưng thiếu diệp trần giống như một người đã chết vậy phong phiêu linh cười nhạt nói diệp trần ở chân linh đại lục cũng có vương giả sinh tử cảnh che chở huyền hậu chắc hẳn là ngươi cũng biết thiên hổ yêu tông của ngươi có ai dám chống lại huyền hậu huyền hậu ưng thiếu nghe phong phiêu linh nói như vậy đích xác rất kinh ngạc huyền hậu không chỉ là đệ nhất thiên tài ở chân linh đại lục hàng nghìn năm qua cũng là đệ nhất thiên tài của chân linh thế giới năm đó một đường vô địch nàng bước lên sinh tử cảnh không ai có thể cản bước điều này làm chấn động chân linh thế giới một đoạn thời gian dài nếu huyền hậu thực sự che chở cho diệp trần chỉ sợ thiên hồ yêu tông cũng không dám vọng động nước xa không cứu được lửa gần huống hồ các ngươi cho rằng thập đại yêu tông của huyết thiên đại lục ta không có vương giả các ngươi muốn làm gì thì làm bỏ lại một câu nói dữ tợn ưng thiếu xoay người hóa thành một đạo hồng quang rời đi thẳng đến khi bóng ảnh của hắn tiêu thất thì thanh niên cường giả của huyết thiên đại lục cũng tự giác rời đi bọn họ âm thần quan sát diệp trần nhớ kỹ mặt hắn để sau này có gặp phải còn biết đường chạy sớm nếu không lại bị đối phương đánh chết để rồi bị truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh khiến cho bọn họ tiếc hận đợi khi người của huyết thiên đại lục rời đi hết phong phiêu linh mới đi tới trước mặt diệp tràn nói đã sớm muốn gặp mặt ngươi tại hạ phong lâu phong phiêu linh phong lâu là một trong cửu tông ở chân linh đại lục cùng với tà vương lâu được xưng là song lâu đỉnh vương môn kỳ hải nhược tông phát nữ tử cũng đi tới nói đinh vương môn mặc dù không có nằm trong cửu tông nhưng cũng là một tông môn ngũ phẩm cường đại mà kỳ hải nhược lại đứng thứ mười tám trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh lưu vân tông diệp trần diệp trần gật đầu mỉm cười tự giới thiệu một chút phong phiêu linh cười cười chúng ta đều biết ngươi xuất thân từ diệp ra là thái thượng trưởng lão của lưu vân tông là thiên tài đứng đầu trong số các thiên tài ở chân linh đại lục trong các thiên tài ở chân linh đại lục ngươi là người có bối cảnh thấp nhất cũng là người khiến cho ta bội phục nhất nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha